có được loại này hạ kỳ người đồng thời lại được xưng là có được vương tư chất thanh hải nơi đó vương tư chất cũng không phải nho nhỏ một cái sở kỳ ạ có thể so sánh phải biết thế giới này lớn biết bao sở kỳ ạ nơi này tổng nhân khẩu cộng lại còn có phía dưới một hạng trung quốc gia người nhiều ta đáng yêu nhất xinh đẹp h ạ n có cực liền có được hạ sổ cụ hạ kỳ đồng thời cũng là tam sắc hạ kỳ tinh thông nàng vẫn là cụ gia ai lần quốc gia nữ đế chính phủ thế giới phía dưới sở kỳ bù cải một trong tiếp lấy mòn sân lại cho hệ nổ phổ cập một chút sơ kỳ bù cái tri thức để hắn hiểu được cái thân phận này c h â u bốc chỗ hệ nổ đôi mắt càng thêm sáng tỏ liền liền hô hấp liền trở nên rồn rập lên quả nhiên hắn dự cảm không có sai loại này hạ kỳ mới là hắn hệ nổ sơ kỳ hạ cường đại nhất thần hẳn là nắm giữ đồ vật hắn nhịn không được hỏi ra âm thanh ngự khí đều có vẻ hơi vội vàng vậy cái này loại hạ sổ cụ hạ kỳ muốn tu luyện thế nào tu luyện mòn sần âm thanh cùng sắc mặt đều có chút cổ quái đó là một loại sắp không nín được cười đ i ể m báo ai nói cho ngươi loại này hạ kỳ cần tu luyện đây chính là hiếm thấy nhất hạ ảo sổ cụ kia muốn làm sao nắm giữ loại này hạ kỳ hễ nổ có chút mắt tròn tròn nha ha ha nắm giữ mòn sần rốt cục vô lương bật cười loại này hạ kỳ là trời sinh cũng đã là nói thể nội tiềm ẩn loại này hạ kỳ người mới có thể thức tỉnh mà không có cất g i ấ u người đời này cũng không nên nghĩ thức tỉnh loại này hạ kỳ Cũng n tỉ hệ ư tương nói cũng không có ta tự cụ kỳ, hạ hạ h sổ nộ như gặp phải lôi cấp bách cả người hắn đều sủi lơ tại xạ lởm dưới thân trong đầu một mực quanh quẩn mòn s ầ n vô lương tiếng cười hệ nộ hiện tại nếu là lại phản ứng không kịp mình bị đuồng h ị c h vậy liền quá ngu một chút ta cùng ngươi liều ngươi cái này khốn nạn nhưng mà thật vất vả huyết khí đứng dậy hệ nộ còn không có đứng lên liền bị xạ lởm cho c h â n áp thậm chí mơ hồ còn có giới thiệu chương trình tiếng vang lên chương 468, t h ờ i đại tại triệu hoán bỏ qua hệ nô en chỗ island bên trên mỏn sân lặng yên không một tiếng động đi tới cổ nịt、nice、trong nhà lúc này các cư dân còn căn bản không rõ ràng ụp tợ giật nơi đó phát sinh sự tình dù sao mỏn sân lúc này mới vừa rời đi không lâu bọn họ có tập hợp một chỗ có đi làm riêng phần mình chuyện ụp tợ giật nơi đó gan phồn muốn đem hắn tất cả thần binh giải cứu ra còn cần một chút thời gian nhất là nhiều người như vậy muốn chạy tới en chỗ island đồng dạng thời gian hao phí sẽ không ngắn đối với en châu ai lần các cư dân đến nói thời gian ngắn như vậy còn chưa đủ bọn hắn đi nhà vệ sinh không mà chính như mòn sần nói lúc này cổ n i d vừa mới đem trà cho ngâm tốt phụ thân của cổ n i d tắc tại chuẩn bị lấy phong phú cơm trưa trà nóng cầm tiểu ngải thành tiểu đạt thành kỳ thật người một nhà này tâm cũng rất lớn rất khó tưởng tượng bọn hắn sẽ như vậy tin tưởng mòn sần một cái vừa kết bạn, bạn bè chỉ có thể nói ê nô tại sở cái ý ạ đúng là không được gỡ chuộng làng c ỗ nis nhìn thấy mỏn sần trong tay nắm lấy hề nổ thời điểm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình trước mắt đây là bọn hắn đã từng e ngại vô cùng không ai bị nổi thần sợ không phải một đầu người hình thái heo đi cái này không thể nghi ngờ đem nàng dĩ v ã n g tam quan cho hoàn toàn phá vỡ nàng mới vừa rồi còn tại vì mỏn sần bọn hắn lo lắng liền ngay cả pha trà thời điểm cũng có chút tâm thần không yên không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị chấn động đến mà lại cái này thần nhìn qua thật có chút thế thảm chí ít cổ nít nhìn thấy hề nổ thời điểm lại còn đối với hắn có chút chút đồng tình cũng không biết hắn tại mòn sần tiên sinh trong tay đến cùng kinh nghiệm như thế nào tàn phá bất quá sở kỳ ạ thiếu nữ nghĩ lại liền đem ý nghĩ này ném xó nàng còn không có quên vừa rồi mạo hiểm một màn nếu như không có mòn sần tiên sinh nàng khẳng định liền sẽ bởi vì thần phạt trực tiếp ngủ bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật đáng sợ cho nên hắn biến thành như vậy hoàn toàn đều là đáng đ ợ i mòn sần tiên sinh cùng hẳn có tiểu thư nhất định vất vả đi mau mời ngồi, thật a đi người cấp các c m hiểm một trả. trứ nịt trong thở trở tiếp rõ ràng Giải nguy lòng cùng nắng, người càng dài hơi, cười đãi nụ nên ánh mòn sần hai người trước đó nhìn qua càng có chi hướng. đều qua hai chi h cô trước có vô so đó giống như nguyên bản đặt ở trong lòng vẻ lo lắng tất cả đều bị quét sạch sành xanh cả người đều trở nên càng thông thấu ách cũng không phải quá cực khổ đi dù sao cũng là thuận tay chuyện mòn s ầ n nhìn thoáng qua lâm vào tự bế trạng thái hê nổ có chút không xác định trả lời kỳ thật vất vả người không phải mình a phụ thân của cô nis p bảy gạ cũng ra cùng mòn sần hai người lên tiếng chào hỏi bất quá thái độ của hắn liền câu nệ rất nhiều nhất là nhìn thấy mòn sần kéo lấy giống như chó chết để nổ ném ở trên ghế salon n g u y ễ n vân cắt chém ghế s o f a còn hơi nhúc nhích một chút càng là mồ hôi lạnh l à tả rơi xuống trước mắt gái này nghĩ cũng không dám nghĩ hình tượng thực tế có chút quá kích thích ánh mắt trái tim đều có chút chịu không được cho nên hắn chỉ là đợi một chút căn dặn cô n i chiếu cố tốt khách nhân liền xoay người trở về phòng bếp tuổi tác lớn Chịu không được kích thích vẫn là hảo hảo nấu cơm thực tế chút bất quá làm đồ ăn thời điểm không có loại kia trời sập xuống cảm giác về sau đ ậ y gạ cảm thấy mình toàn thân tràn ngập sức lực một hơi bên trên tầng nằm cũng hoàn toàn không thở Khúc, liền nhìn những n à y tôn cua cái gì cũng đều thuận mắt rất nhiều đợi đến nấu cơm chưa tốt về sau gan phồn bên kia vừa vặn mang theo đã từng thần quan thần binh nhóm trở về entro island đem e n o bị bắt tin tức công bố ra nguyên bản đại bộ phận cư dân đều không thể tin được đây chính là đã từng toàn trí toàn năng cường đại đến làm người tuyệt vọng thần đều hoàn toàn không có cảm giác được động tĩnh gì ngươi ngươi vậy mà nói bị bắt lại cỡ nào ngây thơ chờ lấy thần d á n g hạ t r ư ờ n g phạt đi thằng đến chờ không biết bao lâu cũng không thấy trên trời hạ xuống thần phạt cũng không thấy thần quan nhóm d á n g lâm nơi này chính là lúc đầu màu trắng mũ n ổ i cũng đều liên lạc không được bọn hắn thời điểm mấy người này mới dám tin tưởng đây là chân thực tin tức trong lúc nhất thời núi kêu biển gầm vô số người cạnh tướng chạy nhanh nhảy cấm hoan hô tựa như là kinh nghiệm tân sinh giống nhau chỉ có trải qua mục nát h ắ cám mới có thể hiểu quang minh mỹ hảo bọn hắn tại hệ nổ cao áp thống trị phía dưới đã sinh sống bốn năm lâu lâu đến bọn hắn đã quên đi phản kháng lâu đến bọn hắn đã quên đi tự do là một chồng thứ gì trước mắt tầng này gông xiềng trừ đi về sau cảm giác toàn thân đều trở nên vô cùng nhẹ nhõm rốt cục không cần cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện cũng rốt cục không cần lo lắng không cẩn thận câu nào xúc phản thần bị hạ xuống thần phạt chỉ có mất đi một lần đồ vật mọi người mới hiểu được vẻ đẹp của nó tốt cùng chân quý thì như nói tự do vui đến phát khóc mừng rỡ như điên chờ những này từ dùng để hình dung hiện tại những cư dân này tất cả đều không quá đáng bên ngoài những này thanh e m huyên náo tự nhiên cũng truyền đến cổ nis trong nhà cổ nis quyết miệng nói bọn hắn nhất hẳn là cảm tạ là mòn sần tiên sinh mới đúng tất cả đều là mòn sần tiên sinh đánh bại thần eno nhất là bọn hắn mới vừa rồi còn loại thái độ đó mòn sần ha ha ủ s xô Conis, trách móc cầu không nặng nghề cầu toàn, thể trước bọn họ đối ó có không không mình nhà tính mệnh hệ tình h riêng còn người nắm giữ trên người hệ nộ, giữ lại không biết ta đều u n bản này g l ề n không gì đáng、trách. Tưởng tượng một chút phụ thân ngươi, nếu như ngươi là hắn, ngươi nguyện trách. chút phụ gì một là ý với ì một cái cô nis đến nói nàng hiện tại còn tuổi còn rất trẻ trong nhận thức biết vẫn là loại kia tiểu hài tử không phải bạch tức đen nhất là người trưởng thành thế giới không có đơn giản hai chữ đồng dạng cũng không có cái gì hắc bạch phân minh trắng đen sen kẽ bên trong màu xá mới m là đại bộ phận người chân thực khắc họa mòn sân lời nói để cổ nỉ sắc mặt có chút phức tạp kỳ thật nàng ngày đó tại thần phạt hạ xuống trong nháy mắt đó lại làm sao không có hối hận bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút nghĩ mà sợ đâu đương nhiên ta vừa rồi nói những cái kia đều là người bình thường trên thế giới này luôn có một số người có người bình thường không có dũng khí mà chính là bởi vì những này đặc chất mới khiến cho bọn hắn trở nên không giống bình thường cô nít ngươi dũng cảm cùng thiện lương chính là một chút những người khác không thể có đặc chất、Bệnh. bên này cô nít còn không kịp phản ứng đâu bên cạnh bình giấm chua hàn cốc sắc mặt đã biến đen túi đầu rơi vào đến chính mình tự bế âm u thê lương ảo tưởng chiều không gian chúng bình thường hàn cốc tại mòn s â n nơi này là hai bức gương mặt một bộ giống như là trong trắng lộ hồng cây đào mật nhìn qua liền nghĩ để người cắn một cái còn có một loại ngay tại lúc này như vậy tinh xảo hoàn mị trên mặt lập tức biến thành hắc hóa bản ốt mà hai loại mặc kệ thuộc về loại kia đều đồng dạng nóng lòng thanh kỳ não mạch ký não tưởng một cái tràn đầy mò mỏi rồ hạnh phúc một cái khác đại khái chính là thê thảm bị thương cũng may cái sau thời điểm như vậy không nhiều mà hẳn có cũng cuối cùng chỉ là dừng ở ảo tưởng thấy c ô nis cũng sắc mặt bỏ bừng được khen ngợi không có ý tứ trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là trong trắng lộ ra phấn n ộ đỏ mặc dù không có h ạ n cọc như thế hoàn mỹ ngũ quan nhưng liền thắng ở một cái thanh xuân khu khu ánh mắt thu hồi nguyên tắc tính sai lầm không thể phạm lúc này đương nhiên trời đất bao la h ạ n cọc lớn nhất mòn sân đ ầ u nhất chuyển lại chạy tới cùng h ạ n cọc tiểu t ỷ t ỷ kề thai nói nhỏ đi nơi này cắn những thứ khác cũng không được a đi một tiếng tiếng rít chói thai gan phốn lao ba tọa kỵ không riêng xấu xí tiếng đ ề u còn khó nghe lão hủ không ngời mà tới hy vọng mòn sân đại tướng bỏ qua cho hắn thời mở âm thanh từ trong đình viện chuyển tới lúc này hắn đã rút đi áo giáp mặc vào một thân hơi có vẻ hưu nhàn phục sức nhanh chân đi đến không thể không nói gan phốn lao ba này vận khí rất không tệ gặp phải mòn sần còn đem hắn thậm chí toàn bộ không sinh tử của tất cả mọi người đại địch giải quyết hắn những thuộc hạ kia cũng tất cả đều giải cứu ra không có những này dằn xuống đáy lỏng hắn nhìn qua sắc mặt so trước đó trẻ tuổi thật nhiều mòn sần đứng lên cười nói lời này lao ba có thể không tới phiên nói với ta dù sao ta đồng dạng cũng là một cái đến ăn nhờ ở đầu khách nhân gan p h ổ n s ừ n g sốt một chút cũng n ở nụ cười t i ể u nói này là lão h ủ hỏi sai đối tượng vậy kính xin cổ nịt bỏ qua cho không biết là có hay không có thể nhiều hơn một cái người g i ả vị trí cổ nịt tranh thủ thời gian khoát tay đương nhiên phi thường chào mừng ngài đến phụ thân ta cũng cao hứng phi thường mau mời ngồi ta cho ngài châm trả v â y gạ cũng nghe đến động tĩnh từ phòng bếp thò đầu ra a hoan nên gan p h ổ n đại nhân ta còn muốn chuẩn bị cơm trưa không có ý tứ thỉnh tùy ý không là lão hủ quái dày gan p h ổ n tại mòn sần một bên ngồi xuống nhìn về phía hắn ta chịu ở trên đảo cư dân ủy thác thay bọn họ đến cảm tạ mòn sần đại tướng làm hết thảy thông qua trước đó hiểu rõ hắn biết mòn sần không thích khách sáo dừng một chút lại nói đương nhiên chủ yếu là lão hủ muốn cùng ngươi hào hào uống một phen ha ha ha vậy thì tốt đang muốn thể nghiệm một chút sở cây ạ sinh ra rượu như thế nào mỹ vị thời gian vĩnh viễn đơn điệu hướng về phía trước sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại thời gian tuyến lại có thể muôn màu muôn vẻ mà có thể tại cái nào đó thời đoạn cho mọi người lưu lại đặc sắc cũng nhất định là trên thế giới này sáng trói người tỷ như nói đoạn thời gian trước hải quân đầu bài mòn sần cùng sa kỳ bù các t ỷ e m dẹt hẳn có hai người công khai quan hệ yêu đương chuyện đã qua thời gian gần một tháng cỗ này hai người ở trên thế giới nổi lên yêu chi ma lực gió lốc t r u n g quy là bắt đầu chậm rãi tiêu tán nhất là bọn họ nói một tảo cùng bên trên sở có ý ạ về sau liên quan tới bọn hắn tiếp tục theo dõi đưa tin không có cách nào đuổi theo chậm rãi cũng sẽ không tiếp tục bị người chú ý người luôn luôn thiện quên cỗ này xả m ạ n thế giới thức ăn cho chó gió rốt cục đi qua mà mòn sẩn cũng rốt cục không cần mỗi ngày đều chịu đựng vô số người nhắc tới mặc dù vẫn có mấy cái như vậy khổ đại thâm thù thỉnh thoảng không biết giấu cái nào góc tường họa cái vòng vòng hoặc là đâm hắn cái tiểu nhân cũng liền không ảnh hưởng toàn cục đến nỗi d á m như thế đối hàn c ọ c làm không có ý tứ ttmz hàn c ọ c tiểu tỷ tỷ đối với bất luận cái gì như vậy chiếu đơn thu hết hoàn toàn sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì Mòn mây Một mới mà Mòn mất một sân cùng hẳn người tại sở có chút vui đến quên cả trời đất, không biết khoảng thời gian này nổi phun. kinh đúng hạn mà tới. Mòn sân hẳn khoảng thời gian này biến không nữa hiện dẫn người nhã sở sau, gọc có chút cả gọc cuộc cái giới gió giới hai thời phía thế thời thế thời thấy hấp tại vui trời biết dưới tới. lại đất, tế rốt xuất ạ kỳ kỳ về đã đầy đủ báo gì dâu trắng hai phiên đội đội trưởng công bố thân phận vậy mà là hắn đây cũng chính là mòn sần không thấy được không phải vậy hắn nhìn thấy cái này quen thuộc tiêu đề quen thuộc tiểu biên nói không chừng coi là nào đó khiếp sợ bộ tiểu biên đi theo chính mình cùng đi thế giới này tổng bộ hải quân nguyên soái văn phòng c h ắ c không được sẽ cự tuyệt chính phủ thế giới liên quan tới sẽ ký bủ cải mời không nghĩ tới sẽ trở thành dâu trắng ra hỏa này hai phiên đội đội trưởng thật sự là đau đầu sen gỗ cù nâng đỡ hắn kính mát nhìn xem trên báo chí tin mới sắc mặt nghiêm túc dâu trắng từ khi dô dơ sau khi qua đời một mực được xưng là trên thế giới mạnh nhất nam nhân dưới mắt lại có một cái như vậy xuất sắc siêu cấp người mới gia nhập không thể nghi ngờ sẽ thực lực tăng nhiều mà khó được chính là gặp lão đầu hôm nay cũng không có tại hắn văn phòng đánh thẻ nhất thời còn để hắn có chút không quen kỳ thật cũng rất bình thường bởi vì hôm nay gặp cũng đồng dạng nhìn thấy tin mới hắn chột dạo phía dưới đương nhiên không dám tới cho nên hắn rẽ ngoặt một cái đi tờ s u r u trung tướng nơi đó uống t r à đi dù sao là hắn không có khả năng tại phòng làm việc của mình điểm ấy mọi người đã sớm quen thuộc nếu hỏa quyền ạ sở gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc đã thành kết cục đã định k i a đỏ p h ở làm mỹ ngô để chống cái này sẽ kỷ bù cải vị trí liền muốn sớm một chút làm ra quyết định người tới đi hô tờ s u g u tham mưu trưởng tiền đến thuận tiện đi cho mòn sần gọi điện thoại để hắn cút nhanh lên trở về hỏi hắn vẫn chưa trở lại có phải là dự định ngay cả bé con đều sinh chương 469, đường về báo cáo sẻng g cù nguyên soái tờ s u giờ u trung tướng lập tức liền sẽ tới mọn sần mọn sần đại tướng dự khuyết điện thoại một mực không cách nào bấm không bao lâu cổng thông tin binh sĩ liền trở lại đưa tin vẫn là không cách nào bấm cái này khốn nạn tiểu tử cái này sợ không phải thượng tiên đi những ngày này ngay cả cái tin tức đều không có hiện tại dứt khoát liên lạc không được sẻng g cù cao mày thân sắc có chút khó chịu ngươi xem một chút cái này khốn nạn làm gọi chuyện gì tổng bộ hải quân một đại sạp hàng sự tình hắn ngược lại tốt phủi mông một cái cùng mỹ nữ tiêu sái đi đằng sau một đống lớn chuyện nói ném liền ném tốt xấu mòn sần cái này mấy người bộ hạ không có một cái giống hắn không đáng tin cậy vẫn là có một cái bất quá kia là cái cuộc sống ngớ ngẩn không thể tính sen gộ củ trong lòng nghĩ cuộc sống ngớ ngẩn là tịm hắn mặc dù mỗi ngày đều lưu tại bản bộ vẫn là cái thiếu tướng nhưng vị này là chân chính một chút việc đều mặc kệ mà lại trừ mòn sần bên ngoài ai cũng điều động không được nói đúng ra trừ mòn sần trong hạm đội những người kia hắn cái này nguyên x o á y nói chuyện đều không dùng được ngươi nói người này có phải là đầu góc có hố cũng may hắn xẻn gỗ c ủ cũng không đến n ỗ i cùng như vậy một tên hôn đản g tiểu t ử ngốc so đo dù sao còn có giờ ra kẹ h n hai cái này m ư ờ i phân đắc lực người có thể đem ra dùng so mòn sần tên hôn đản g kia đáng tin cậy nhiều như vậy ngươi trở về để ngươi tiếp tục đánh mòn sần điện thoại thẳng đến đả thông mới thôi đả thông để hắn lập tức chạy trở về đến liền nói ta nói s e n gỗ củ phát c á o mặc dù đối mòn sần không dùng được nhưng đối với phía dưới những binh lính khác đến nói quả thực chính là trời sập binh sĩ khúng núng đáp ứng tranh thủ thời gian lui ra ngoài trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh cũng không biết mòn sần đại tướng dự khuyết là thế nào có thể tại dạng này s e n gỗ củ nguyên x o á y trước mặt chuyện trò vui vẻ hắn vừa rồi cảm giác trái tim đều nhanh muốn nhảy ra s e n gỗ củ cũng không phải cố ý khó xử binh sĩ vừa vặn trái lại hắn rất ít đối cơ sở binh sĩ có đặc biệt nghiêm khắc thời điểm Phát cáo c kia à nhưng g là tuyệt đối c a t ừ có. Nhưng là mòn m sần cái này khốn nạn quả thực là để người càng nghĩ càng giận lúc trước hắn đã đánh mấy lần điện thoại đều không có đả thông không nghĩ tới đổi thành những thứ khác cũng giống vậy đánh không thông thật là một cái khốn nạn làm sao vậy sen go k u phát lớn như vậy tính tình tờ suzu thân ảnh xuất hiện ở văn phòng đi theo nàng còn có g ặ p lao đầu g ặ p vô lương cười ra tiếng a、ah, ha ha ha, ta đoán nhất định là mòn sần tên hôn đản kia tiểu tử sen go k u hắn quyết định không để ý cái này lão hôn đản dù sao cái này một da một trẻ đều không phải vật gì tốt đông đông đông đến từ ụt tợ giật trên cùng đảo mây phía trên tiếng chuông vang vọng toàn bộ bầu trời dạy ạ ai lần góc đông bắc rít kịt cùng hắn hai cái vớt vương vượn người tổ hợp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nước mắt đã sớm thấm ư ớt hốc mắt im ắng chạy x u ô i xuống dưới đối bọn hắn nhất là đối rít kịt đến nói hắn chờ đợi ngày này thật chờ quá lâu nhất là mấy ngày nay hắn một mực có chút lo lắng bất an cái kia hải quân đại tướng lẽ ra đi lên sở kỳ ạ lâu như vậy vì cái gì một mực không có có chuyển đến tin tức gì không cho tới bây giờ hắn nghe được tiếng trung một trái tim mới tính an ổn xuống hắn những năm này thủ vững không có uổng phí mà tổ tiên của hắn mò bờ rằng nỗi làn đ ộ cũng không phải lừa đảo mà là chân chân chính chính phát hiện hoàng kim hương chỉ là hoàng kim hương tại bọn hắn lần thứ hai đến nơi này thời điểm liền đã bị trùng thiên hải lưu mang lên một vạn mét phía trên không trung tự nhiên cũng liền không ai có thể phát hiện lúc này gít kịt làm sao biết ngọn sần tại sở c k Y ạ mấy ngày nay đã sớm đem chuyện của hắn cấp quên phải không còn một mảnh mỗi ngày lại đi theo hẳn cọc hai người nói phét tung trời ân mặt chữ trên ý nghĩa cái chủng loại kia sở c k Y ạ xác thực hoàn cảnh thích hợp một năm bốn mùa đều duy trì lấy cái này nhiệt độ không có bốn mùa nói chuyện bất quá nơi này cũng liền mới tới thời điểm cảm giác mới mẻ dù sao địa phương quá nhỏ cũng không có bao nhiêu giải trí công trình chơi cái mấy ngày sau liền đối với nơi này có thẩm mỹ mệnh ngọc ngược lại là rời xa đám người mấy cái đảo mây phía trên hai người tiểu thiên địa đừng có khác biệt mùi vị cho nên mọn sân thẳng đến cuối cùng chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát lúc mới nhớ tới còn cùng phía dưới một cái hạt rẻ n h ấ t đầu thuốc c ước định đi tìm một chút con kia to lớn hoàng kim trung sau đó g ó vang đáng tiếc những n à y s a n đỏ dạ di tích mọn sân cùng h ạ n có đều không có cái gì thám hiểm hứng thú nếu như nếu là đổi thành dô b i n chỉ sợ có thể kích động đến l ễ nóng doanh t r ọ n g đến nỗi rô giơ trốn ở chỗ này khối kia phiến đá bô nẹ lịp hắn đồng dạng không có hứng thú gì phía trên kia văn tự hắn cái này cặn bã vẫn là thôi đi bất quá không trở ngại hắn chụp tiểu ảnh lưu làm kỷ niệm về sau nói không chừng trang bíp cũng có thể cần dùng đến ân chủ yếu là vì kỷ niệm trang bíp chỉ là tiện thể tiện thể mòn sần tiên sinh hẳn có tiểu thư các ngươi muốn rời đi nơi này sao thiên sứ bên bãi biển cô nịt mặt mũi tràn đầy không bỏ thật vất vả vừa giao đến hai cái đã đẹp mắt lại lợi hại bạn bè đảo mắt liền muốn tách rời ha ha thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn ta trở về còn có một đại sạp hàng chuyện chờ lấy ta đây ta lần này ra bên ngoài một tháng không biết có bao nhiêu người ở sau lưng lẩm bẩm ta đây không tệ mòn sần ngược lại là đối chính hắn hành vi nhận biết rất sâu sắc có ít người nào chỉ là nhắc tới quả thực tựa như sách đem đao mang lấy hắn trở về nếu không phải đánh không thông điện thoại nói hàn cốc xưa nay chưa thấy không có đối sở c kỳ ạ thiếu nữ án giấm cũng không có lâm vào cái gì ngoại ngữ kỳ hoa trong ảo tương lúc này sắc mặt của nàng hưng n h u ậ n nghiễm nhiên giống như là đã chín m ù i quả đảo nhưng phàm là cái nam nhân nhìn qua đều không nhịn được muốn cắn một cái những nam nhân khác cũng không dám đưa ánh mắt thả trên người hàn cốc tất cả đều tiện nghi mòn sần cô n í ánh mắt đặt ở hàn cốc trên mặt chính là nàng cái này nho nhỏ thiếu nữ đều có chút tâm động muốn ôm lấy hàn cốc dùng sức gặm một cái s u n g động mòn sần tiên sinh những ngày này hàn cốc tiểu thư vì cảm giác gì cái này màu ra càng ngày càng tốt chẳng lẽ có cái gì quyết khiếu sao mặc kệ đối với giai đoạn kia nữ nhân mà nói đẹp mãi mãi cũng là các nàng hoạch tâm chủ đề hàn cốc nghe được sở kỳ ạ thiếu nữ sắc mặt càng phát hồng luận liền ngay cả vành thai cũng biến thành đỏ bừng nhìn về phía mòn sẩn trong mắt to tất cả đều là bù lỉnh bù lỉnh thủy quang、Khủ. chủ yếu là muốn dinh dưỡng sung túc tâm tình bảo trì vui vẻ như vậy ai cũng có thể mòn sần chỉ có thể rất mịt mờ biểu đạt một chút dù sao hiện tại cô nis cũng nghe không hiểu đến nỗi về sau biết hay không vậy liền khắc nói ngược lại là hắn chờ trở lại tổng bộ hải quân quả thực là muốn bổ sung một chút dinh dưỡng cũng may hắn mòn sần thực lực cương đại thân thể cũng mạnh tiền vốn đầy đủ sẽ không có chuyện gì cô nis bản năng cảm thấy có chút cổ quái thế nhưng là lại nghe không hiểu không đúng chỗ nào đành phải đem lời này ghi ở trong lòng không còn xoắn suýt một con siêu tốc hành tôm được triệu hồi đến thiên sứ bãi biển nơi này gần nhất khoảng thời gian này mọn sần quả thực không ít t hai họa không trong biển những này hải sản sinh vật khoan hay nói nếu như không phải là bởi vì chứa không nổi nhiều đồ như vậy hắn thật đúng muốn mang lấy một chút đặc sản trở về bất quá cũng chỉ có thể tưởng tượng chỉ là hắn ở đây mua sắm đỉ ổ liền đem cá chuẩn trên thân treo phải tràn đầy vật gì khác là không muốn lại nhớ thương côn ys gặp lại có không có thể đi thanh hải tìm ta Khúc, tìm ta cùng hàn cọc chơi gan phốn lao bá cáo tử hy vọng sở cái ý a có thể phát triển càng ngày càng tốt mòn sân cùng những người này vây tay từ biệt những ngày này gan phồn cũng không có nhàn g rỗi hắn tìm được sạn đi a người cùng bọn hắn đạt thành hòa giải t u tơ g i ậ thuộc t về sạn đi a người địa phương tất cả đều còn cho bọn hắn nơi này hiện tại thuộc về hai tộc người cộng đồng khai phát gan phồn kỳ thật tại trở thành thần chi về sau một mực tựa như giải quyết hai tổ ở giữa mâu thuẫn bất quá trước đó một mực không thể thành công biết mòn sân lại tới đây tiện tay giải quyết lê nô về sau đều thuộc về bị chèn ép hai p h e lại ngồi cùng một chỗ hòa đàm liền rất đơn giản có cộng đồng chủ đề nha nói đến mặc kệ đối với sở kỳ a người vẫn là xã ni a người hắn đều có thể được cho anh hùng của bọn hắn mặc dù hắn cũng không thèm để ý những thứ này đi tiêu sai vung tay lên dưới thân siêu tốc hành tôm thân hình lắc một cái nhanh chóng hướng về nơi đến mây đường mà đi đúng vậy mọn sân dự định đường cũ trở về đã nói xong mời người ta hạt rẻ nhức đầu thuốc uống rượu hắn còn không có quên trở lại chính mình quen thuộc màu lam trên mặt biển mỏn sân còn đến không kịp chậm khẩu khí trong túi đeo lưng ren ren n h ự s xỉ đột nhiên vang lên bờ giờ bờ giờ bờ giờ bờ giờ đừng điện thoại kết nối là ta mỏn sân quá tốt rồi mỏn sân đại tướng rốt cục đả thông ngài điện thoại s ẻ n gỗ cụ nguyên x o a y yêu cầu ngài mau chóng trở về nói là có nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi ren ren n h ự s xỉ đầu kia là một cái bình thường hải quân thông tin binh sĩ cú điện thoại này hắn đã đánh mấy c h ụ c lượn bên kia g e n g e n n g -si、ư xì đều nhanh cần nghỉ khắc ồ sèn gỗ cù lao đầu vậy mà không có trực tiếp gọi điện thoại gọi ta trở về m ò n sân ngữ k h i có chút kỳ quái sèn gỗ cù nguyên x o á i đánh hay không đánh hạ quan không biết nhưng là chúng ta đánh ngài điện thoại đã đánh mấy c h ụ c lượn m ò n sân giật mình xem ra đi đến sở cây ị ạ về sau ngay cả tín hiệu đều không có cùng đi máy bay một cái đạo lý à ta nói sao vậy được đi ngươi trở về phục một chút sẻn gỗ cù nguyên x o á i liền nói ta cái này chuẩn bị đi trở về vâng các hạng e n ren ngự xỉ thu hồi mòn sân nhìn về phía h à n q u ố c nàng lúc này vẫn như cũ mặt mày tỏa sáng x i n h đẹp phải không gì sánh được xem ra chúng ta địa phương khác đi không được h à n q u ố c cũng không biết sẻn gỗ cù lao đầu tìm ta có chuyện gì khoảng thời gian này đã là thiếp thân chưa bao giờ từng nghĩ mộng ảo thời gian thậm chí thiếp thân mỗi khi nhớ tới đều cảm giác giống như đang nằm mơ những này đã đầy đủ thiếp thân thỏa mãn m n ha nhớ h một đời. Ha, ha ha nói cũng phải chúng ta về sau thời gian còn nhiều nữa còn nhiều thời gian cũng nên cho sau này lưu c h ú t tưởng niệm cá chuồn tại chính thức trong nước biển so với không biển càng thêm quen thuộc tốc độ cũng càng nhanh chóng hơn nó phá vỡ sóng gió ở trên mặt nước vạch ra một tia trắng cấp tốc hướng về phương xa mà đi ngọt ngào lưu trình rốt cục muốn vẽ cái trước dấu châm tròn mặc kệ đối với mỏn sần vẫn là hạn có cực đến nói bọn họ triệt để cùng một chỗ thời cơ còn không có thành t h ủ Mòn Sần không chương ó k ả bốn trăm bảy mươi giảng đạo lý mòn sần hệ n ổ tâm mệt mỏi nhìn xem phía trước hai người một mực đem thức ăn cho chó hướng trên mặt hắn hô quả thực khó chịu đến muốn khóc loại này tâm mệnh mỏi một mực tiếp tục đến mòn sần đem hàn cọc đưa về đến cụ già ai lần đồng thời không xác định phải chăng sẽ còn tiếp tục xuống dưới cụ già ai lần về sau hàn cọc cùng mòn sần lưu luyến không rời từ biệt đồng thời ước định cẩn thận lần sau thời gian gặp mặt đây chính là dị địa luyến bất đắc dĩ chỗ cũng may mòn sần cùng hàn cọc đã du lịch gần phân nửa g ờ răng l á i nạ nửa đoạn trước không đến nôi giống kịch bản bên trong như thế xuất hiện bệnh tương tư triệu chứng nếu không trở về còn phải lại chỉ hoãn mấy ngày đến nỗi để hàn cốc đi tham gia tại thánh địa triệu khai saki bù cải hội nghị mọn sần cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này mạ di đối với hàn cốc đến nói là cả một đời thương tâm t r i địa trừ phi là có thể lật đổ thiên long nhân thống trị không phải vậy hắn tuyệt sẽ không để hàn cốc đặt chân nơi này mạ di nệ phò nguyên soái văn phòng sen gỗ củ vùi đầu xử lý văn kiện căn bản không có nhìn đến đây báo danh mọn sần một chút phải mọn sần xem xét tình huống này liền biết lao nhân này còn đang tức giận ngạo kiểu đâu hắn mới sẽ không giống người khác như thế nơm nớp lo sợ điềm nhiên như không có việc gì đi tìm tới sẻn gỗ cụ một cái khác giấu xe bệ ầy địa phương thản nhiên cùng gạp ngồi vào một h ố i những n à y gạp lao đầu không làm tốt ngươi cái sẻn gỗ cụ lao phu nói thế nào gần nhất ngươi xe bệ càng ngày càng khó ăn thì ra ngươi còn làm khác biệt đối lãi đem ăn ngon đều giấu một địa phương khác đã nói xong cùng một chỗ đến đồ bạc ngươi lại vụng trồng dầu sẻn gỗ cụ cầu từ ngươi biến không còn là cái kia chỉ yêu thương ta một cái cơ hữu tốt c h ờ mòn sân n g ồ i xuống gặp lao đầu đoạt lấy mòn sẩn trong tay xe bê ây sau đó đem trong tay mình đút cho hắn một mặt đắc ý mòn sẩn im lặng hai cái lao ra hỏa cái tính cách này thực sự là không phải người một nhà không vào một nhà cửa kỳ thật mòn sẩn trong tay cùng gặp lao đầu trong tay đồ vật là giống nhau giống nhau chủ yếu là vì sẻn gỗ c ủ phòng ngừa hai người đem hắn hàng tồn móc sạch mới tách ra thả nhưng tục ngữ nói tốt nhà hoa không bằng hoa dại thơm ân chính là như vậy một cái ý tứ Mòn sần này đối với cái k hắn ô n g gì cái gọi có cái mới là, là lạ. h thừa một không chú cho dịp gặp lao đầu một cái không chú ý, lại cho đoạn lại, đầu đoạn cái ý, bình ệ kiện hương vị mặc dù giống nhau, nhưng trong tay hắn thành Hàn hai nước Ngươi giống trong này ông bọn.、Người、nói nếu là đổi thành hẳn có, cũng vị mặc một cái có Cọc dù túi đổi coi tiểu tay lao t là là lư ở giữa ngọt ngào chân u chuyện y xảy ệ n thành ông tính Hắn bình lý lao thú, h đổi gì c ra. như vại dựa và o ở trên ghế s a lon cùng gặp lao đầu thần tán gâu đứng dậy giảng thuật một đường tin đồn thú vị cùng cho gặp mang tới các loại lễ vật sẻn gỗ cụ ngược lại biến thành đường p h i ế t ở một bên cái kia lần này đổi thành sẻn gỗ cụ ghen ghét gặp cái này khốn nạn mới vừa rồi còn cùng chính mình mặt trận thống nhất cái này khốn nạn tiểu tử vừa đến lập tức liền đem người cho bắt cóc mấu chốt là hai tên khốn kiếp này tất cả đều đang ăn chính mình uống chính mình mà lại tiểu tử ngu ngốc này nói hơn nửa ngày cho gặp lao đầu mang không ít đồ tốt cũng không nói cho mình mang uy ta nói hai người các ngươi khốn nạn đủ à? phòng làm việc của ta có thể không phải là các ngươi nói xấu địa phương không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn sen gỗ củ sử xuất hắn đòn sát thủ dùng tên giả vì chiến gào thét mòn sân ngồi nghiêm chỉnh nhìn qua tựa như là bị c ử mắng học sinh tiểu học giống nhau nhu thuận nếu như không nghe hắn trong miệng thật là một chút cũng không đáng yêu lao đầu này mới từ bên ngoài trở về liền bày s á t mặt thiệt thòi ta còn mang không ít lễ vật trở về đâu a ha ha ha, -ha không bằng đều đưa cho lao phu có người không có thèm lao phu hiếm có à, ngươi ra hỏa này mỗi lần ra ngoài trở về đều sẽ mang tốt hơn đồ vật làm cho ta hiện tại cũng so trước kia bắt bẻ gặp lao đầu còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió sen gỗ củ s á t thực cũng cầm cái này một da một trẻ hai tên hôn đản không có cách làm ầm ĩ nửa ngày không thể không thỏa hiệp quay lại chính đề lần này saki bủ cả cái cuối cùng danh ngạch chuyện cũng giao cho ngươi đến xử lý sáu người nơi đó đã tất cả đều gửi tới thư mời hơi thở cụ thể có thể tới mấy cái còn không rõ ràng lắm bất quá có ngươi cùng hạn cọc cái này một việc chuyện nói không chừng còn sẽ có điểm tác dụng nói tới chỗ này s e n g o cụ liền giận không chỗ phát tiết hắn uống một ngụm trà vừa chuẩn bị phun lên hai câu nhìn thấy hắn kia không cho là nhục ngược lại cho là vinh bộ dáng k é m chút nhịn không được muốn đem chén trà cho ném đi qua được rồi chính mình tại cái này tiểu chứng nơi này sớm cũng không có cái gì lực uy hiếp nói cũng nói vô ích còn chưa đủ hắn lãng phí nước bọn tóm lại chuyện này liền toàn bộ hành trình giao cho ngươi tờ s u dờ u trung tướng cho ngươi trợ thủ mau chóng đem kế tiếp sẽ ký bù cải danh ngạch xác định được hiện tại trên biển so với trước đó thế nhưng là loạn không ít mòn sân gật đầu hắn cái này sẽ cũng không phải cùng hẳn cọc hai người ngươi nông ta nồng không để ý đến chuyện bên ngoài thời điểm trở về mạ dị nghệ phỏ trên đường hắn liền đem mấy ngày này tất cả báo chí đều lật xem một mấy lần cũng coi là đối đoạn thời gian gần nhất sự thật có hiểu biết muốn nói khoảng thời gian này nổi danh nhất trừ hắn cùng hẳn cọc giải thức ăn cho chó tin tức bên ngoài là thuộc ạ sở gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc trở thành dâu trắng hai phiên đội đội trưởng tin tức cùng g ờ răng lái nạ nửa đoạn trước xuất hiện siêu cấp người mới tin tức ạ sở cái này từ không cần phải nói lấy tính cách của hắn đến nói đối với khiêu chiến dâu trắng có thể nói là một cái cùng loại với chấp nghiệm giống nhau đồ vật mòn s â n rất khó đi thay đổi nhưng là mặt khác hai cái không giống nguyên bản năm nay hẳn là bắt đầu dương danh c ả vẹn điệp tiểu tử nước đã bị hắn ném vào ìm kéo đao bên trong nhưng đỏ phở l à mỹ m ngộ rơi đài cũng mang đến những thứ khác ảnh hưởng rõ ràng nhất chính là đối trạ p h ả n gà lo ảnh hưởng hắn lúc này đã trở thành gờ răng lái nạ nửa đoạn trước tiếng t â m lửng lây siêu cấp người mới hải tặc nửa đoạn trước đi thuyền vừa mới hơn phân nửa lộ trình hắn lúc này tiền truy nã đã vượt qua hai ước b ẹ gì. tại hắn về sau chính là đến từ tây hải xuất thân cạp hòn b ơ t i ề n truy nã tám nghìn sáu trăm vạn quá trăm triệu bất quá là vấn đề thời gian hai người này đều là thiết, thiết thực thực chịu hắn ảnh hưởng nếu như cạp hòn bậc chỉ là đơn thuần bị đỏ phờ là mì m ngộ rơi đài ảnh hưởng kia lò có thể nói là bị hắn toàn diện ảnh hưởng cái này cùng ạ sở cùng phì không sai biệt lắm đồng dạng đoạn thời gian nhưng thực lực so với kịch bản bên trong không biết mạnh bao nhiêu tỷ như nói ạ sở nắm giữ tam sắc hạ kỳ hắn treo lên đánh cùng thời kỳ chính mình không có một chút vấn đề lò cũng là như thế hắn sớm tại đổ quỵt xuất gia tộc thời điểm liền có hạ kỳ khái niệm đồng thời còn bị mấy cái gia tộc cán bộ dạy bảo thể thuật chờ nhìn thấy mòn sân lại từ hắn nơi này học tập một bộ khoa học phương pháp huấn luyện những năm gần đây thực lực cũng là cọ cọ đi lên tiêu thăng so với kịch bản bên trong cùng thời kỳ quả thực mạnh mẽ nhiều lắm mòn sân kỳ thật đã đối với để ai tới nhận c h ứ c đỏ phở làm mì ngộ làm sa kỳ bù cái trong lòng có phổ nếu hắn nghĩ như vậy muốn tiếp nhận vị trí này cùng chính mình cũng coi như từng có một đoạn thầy trò tình ý mà lại lại cùng đỏ phở làm mì ngộ có không thể cắt đứt đi qua vậy mình nếu là không thành toàn một chút chẳng phải là quá có lỗi với mỹ ngộ những năm gần đây cung cấp cho mình các loại chỗ tốt nếu đỏ phơ là mỹ ngộ làm nhiều như vậy người tốt chuyện tốt cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt vậy hắn vừa đúng hồi báo một chút không quá đáng a yên tâm đi giao cho ta là được nói đến sẽ ký bù cả những người này bên trong cũng liền c ủ mạ cùng g ẹ t cổ m ỏ gì ạ ta chưa từng gặp qua quay đầu ta xác nhận một chút đều sẽ có ai đến nếu có không tiện ta lại tự mình đi viếng thăm một chút cam đoan nhiệm vụ này sẽ viên mãn hoàn thành mọn s ầ n lên tiếng ôm lấy nhiệm vụ cụ mạ kỳ thật không cần lo lắng hắn lúc này phần lớn thời gian đều là tại vệ gạ bù nơi đó cái hội nghị này tất nhiên sẽ không vắng mặt h ạ t ẹt cũng dễ nói dị bệ cùng lao xa nơi đó kỳ thật vấn đề cũng không phải rất lớn đối với cái trước đến nói mọn s ầ n dù sao đối phí man island có rất lớn ân tình hắn ra mặt dị bệ làm sao cũng đều muốn bán mặt mũi này lao xa nơi đó tắc cần hắn lấy đức p h ụ người dù sao cũng là đã từng quen biết mòn sần hảo hảo cùng hắn nói một chút đạo lý căn bản không sợ hắn sẽ không đến chắc chực tiểu nói này hắn tên của mòn sần ở cái thế giới này kỳ thật cũng bắt đầu có như vậy mấy phần chút tình m ọ n khoảng cách soát mặt cho tại hạ một bộ mặt thời gian ở trong tầm tay a một cái duy nhất cũng chính là m ọ gì ả cái này lại xấu lại trạch ra hỏa bởi vì hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua nhưng không quan hệ ai bảo khoảng cách gần đâu từ tổng bộ hải quân đi qua ma quỷ tam giác khu vực quả thực không nên quá nhẹ nhõm Gia h ỏ a n à là y thật chọn đúng mòn ộ một động dội t tốt. C... Cái gì c... Tiểu tỷ tỷ tháng thêm tiêu thể nhất thời nơi Hàn Hàn gần bên ngoài, lại thêm vận động dữ dội, tiêu hao đại lượng húng gần nhất khoảng thời gian này Cái lại đại chi Quốc. Quốc? hao đều lực, c gì ở dữ có chảy、máu. lúc này chính là nghỉ ngơi thời、điểm. Hán này máu, điểm. Mòn là ngơi sân là coi trọng nhất nhân đạo hải quân nhan giá trị đảm đương loại này đương nhiên muốn tình huống đặc biệt đặc thù chiếu cố tuyệt đối không phải hắn mòn sân làm việc thiên tư thế nào mới thời gian dài như vậy không gặp cứ như vậy lạnh nhạt có hay không nhớ trưởng quan của ngươi trường quan ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn không có thời gian tưởng niệm chính mỏn sần văn phòng tiểu phó quan vậy mà không có đối với mình đến tỏ vẻ hoan nghênh mỏn sần đối với cái này không có biện pháp trầm tư một lát sau hắn quyết định hướng mình tiểu phó quan thỏa hiệp dù sao về sau còn có đại lượng việc làm cần tiểu phó quan đến xử lý thế là hắn lấy ra chính mình đại chiêu ai nha việc làm lại nhiều cũng phải chú ý khổ nhàn kết hợp nữ hải tử không muốn thời khắc nghị đến việc làm nhìn xem ta mang cho người cái gì chính tông sở cây a đặc sản đây là sở cây a làm đi ổ có thể đặt ở đầu giường xem như đèn bàn sử dụng còn có cái này sở cây a chính tông đặc sản chân c h â u phấn trắng đẹp dưỡng nhan hiệu quả nhất lưu còn có sở cây a đặc sản chân c h â u vòng tay hẹn ngươi mang lên khẳng định nhìn rất đẹp đây chính là ta đặc biệt vì ngươi chọn lựa mòn sân lập tức móc ra rất nhiều loại đủ loại đồ vật tất cả đều là một chút tương đối đặc biệt hiếm thấy nhưng nhìn đi lên lại tương đối nhận người thích đồ vật tiểu phó quan mặc dù là một cái trong công việc nữ cường nhân kỳ thật đ ấ y lòng còn có chút thuộc về mình tiểu nữ sinh hương vị quả nhiên mọn s ầ n pháp bảo mới ra hẹn trên mặt đẹp mắt không ít nhất là nhìn thấy này chuỗi nhìn qua hiện ra quang đầy nhìn qua h óng ánh sáng long lanh giống như là thủy tinh giống nhau chân trâu vòng tay lại thêm mọn s ầ n lời nói không khỏi có chút đỏ mặt ta ta không muốn những thứ này cứng rắn nói nói không nên lời dù sao những năm này nàng cũng đã thành thói quen trưởng quan nghiền ép cùng cường thế như vậy sao được đây đều là ta tỉ mỉ chọn lựa sao có thể không muốn đâu mòn sần không đợi nàng cự tuyệt đem dây xích tay h ư ớ n g trong tay nàng b ị lại quay người đi hướng chính mình kia một gian chuyên môn văn phòng tiểu phó quan văn phòng ngay tại hắn sát vách trên mặt bàn bày đầy mòn sần mang tới tiểu vật kiện trong đó tinh mỹ nhất là thuộc trong tay nàng con kia chân trâu vòng tay điểm ấy mòn sần không có nói sai cái này chân trâu vòng tay trên sở cây ạ cũng là phần độc nhất bất quá lúc đầu hắn là dự định mua cái h à n g cóc nhưng là nàng cũng không thích những này trang trí、Khủ. cho nên tuân theo không thể lãng phí nguyên tắc mọn sần không có vứt bỏ lần này vừa vặn lưu cho tiểu phó quan ẻn nhìn xem bộ kia hóng ánh sáng long lanh chân trâu vòng tay nhịn không được cầm trong tay vớt ve một chút hơn nửa ngày mới âm thầm mang chính mình một tiếng ẻn ngươi thật vô dụng một bộ vòng tay liền đem người thu mua a đúng rồi mọn sần đột nhiên lại quay đầu để ẻn nhịn không được hơi đỏ mặt mau đem vòng tay buông xuống giả v ợ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ mòn sần cũng không dám trêu chọc sợ hai thật gây tiểu phó quan thẹn quá hóa giận liền không tốt dù sao hắn hiện tại cũng là một cái có da thất người ẻn n g ư ơ i đi thông báo giờ dạ kẻ để hắn tới liền nói ta có chuyện tìm hắn ẻn đối với thái độ làm việc vĩnh viễn để người không có cách nào bắt bẻ giờ dạ kẻ rất nhanh liền đi tới mòn sần văn phòng nha xem ra ngươi gần nhất là chuyện tốt gần á giờ dạ kẻ ta liền nói lúc trước nhìn thấy ngươi cùng gớt đã cảm thấy các ngươi có gian tình quả nhiên không ngoài sở liệu của ta đi chuyện này ngươi còn nhiều hơn cảm tạ cảm tạ ta bằng không sao có thể nhanh như vậy ôm mỹ nhân vệ mòn sân nhìn thấy dơ dạ kệ nhịn không được trêu chọc hai câu không nghĩ tới hắn lúc trước lời nói một câu thành đâm dơ dạ kẽ bưu môi bất quá hắn cũng không dám cùng mòn sân bẩn bằng không cuối cùng thua tất nhiên là chính mình trưởng quan ngươi tới tìm ta có chuyện gì dơ dạ kệ ngươi thật đúng là không có lương tâm Chẳng lẽ ta t ì m ngươi i l ề n thế phải chuyện nào cũng phải có chuyện gì sân a o Không thể là l đã u k h ô gặp g quan tâm từng tâm t cái hắn là u quan quan, ộ c cho thật ta trưởng thương tâm. kẹt mặt lại, trưởng quan, không là làm lại, l này sai được, người Giờ giả biệt xạ m được, g ư ơ i muốn không có việc liền gì ta ăn bộ này thanh khục một tiếng nói trước tiên đem trong tay ngươi nhân vật thả một chút ta chỗ này có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi ta lần này mang về người kia ngươi biết đi hắn gọi hệ nô là hệ lọ g ì ạ tiếng sấm năng lực giả hắn nói tới chỗ này dừng lại một chút quả nhiên thấy dở dạ kẹ vẻ khiếp sợ trong lòng rất là thỏa mãn suýt chuyện này không muốn ra bên ngoài nói ta ngay cả s ẻ n g ỗ cụ lao đầu cũng còn không có nói cho lần này ngươi mang lên tìm còn có hắn đi ma quỷ tam giác khu vực đi đem vệt cổ mỏ g ì ạ cho ta mời tới đương nhiên cái này kỳ thật không phải mục đích chủ yếu mục đích chủ yếu vẫn là muốn tăng lên một chút để nổ năng lực thực chiến ta dự định hảo hảo điều giáo hắn một phen xem như trong tay của ta một cái khác vương bài ngươi cùng tìm mục đích lần này chính là cam đoan hắn chiến đấu tính công bình thuận tiện cũng phải hảo hảo gõ một chút m ọ gì ạ không sai mòn sần cảm giác hắn bị đánh mặt m ọ gì ạ cái này khốn nạn vậy mà hoàn toàn không bán mặt mũi của hắn hắn mòn sần vừa thổi ra đi c h â u bút liền bị dây đánh mặt cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn liền ngay cả lão sa dạng như vậy đau đầu đều tại hắn động chi lấy lý hiểu chi lấy tình khuyên bảo dự định tới tham dự m ọ gì ạ vậy mà nói với hắn hắn không r ả n đây quả thực là thúc thúc có thể chịu cậu cũng không thể n h ẫ n tiết tấu mỗi người đều muốn vì chính mình chứa qua bíp trả tiền n i cố lát thứ ra đã từng nói còn có một vị xe tạ mã lao sư từng nói qua không có chuyện gì chuyện một quyền giải quyết không được nếu có vậy liền lại đến một quyền cho nên mọn sần quyết định phái ra xa hoa đội hình đi cùng mọ di ạ nói một chút đạo lý chương bốn trăm bảy mươi mốt đến ma quỷ tam giác khu vực trên cơ bản quanh năm đều bị nồng vụ bao phủ nghe nói hàng năm ở đây rủi ro thuyền đều có trên trăm chiếc nhiều cũng không biết số liệu này là từ đâu được đến bất quá đại thể mỗi cái đi qua nơi này thuyền đều đối nồng vụ có bản năng e ngại phần lớn đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách tránh đi những thứ này nhưng luôn có một chút thuyền không đi đường thường sương mù bên trong một chiếc cùng nồng vụ không sai biệt lắm nhan sắc to lớn thân thuyền màu trắng hải quân cánh buồn bên trên mang theo một cái to lớn chữ mon quân hạm cái này một mảnh nồng vụ ở trong mạnh mẽ đâm tới đầu thuyền đứng ba người không bốn người rất khó tưởng tượng như vậy bốn người ở trong vậy mà liền có hai cái hệ lọ gì ạ một cái là không có gì kiến thức cuồng vọng tự đại tự xưng là thần trái cây năng lực cường lực nhưng là hiện tại đã tự bế hệ nổ còn có một tính cách phương diện cũng tương tự có như vậy thiếu hụt hiện tại càng thêm tự bế k â xạ cơ lào k â xạ cơ lào cái này đem n g u y ệ t đến nay trong ỉm kẹo đao bị điều giáo dục tiên dục tử sầu nao hất thức muốn ngừng mà không được cho nên khi lần này mòn sẩn trở về muốn đem hắn phóng xuất k ể xạ cơ lóc cái này nghe lời vậy đơn giản chính là ngoan ngoan phục tùng ngươi để làm gì liền làm gì ngươi để hướng đông tuyệt không hướng tây sở dĩ sớm như vậy thả hắn ra là bởi vì mòn s ầ n tin tưởng ìm kẹo đao những người kia kỹ nghệ hiện thực cũng không phải an ỉm nơi nào có nhiều như vậy anh hùng hảo hán thể sống chết bất khuất muốn thật sự là như vậy ìm kẹo đao những n à y hải tặc nhóm chẳng lẽ còn đều giữ lại bọn hắn đang tết làm hải quân không dám giết bọn hắn hay sao cuối cùng còn không phải là vì ép khô những này hải tặc cuối cùng một tia giá trị thẳng dư tiện thể giúp mòn s ầ n điều giáo một chút k ê xạ cớ lào gia hỏa này bất quá là chuyện nhỏ lần này k ê xạ được thả ra chính là mòn s ầ n đạt thành tập hợp đủ động cơ kép phi song hệ lọ gì ạ thành t i ưu cải tạo mòn s ầ n hào cũng liền nâng lên nhật trình để k ê xạ cớ lào sớm một chút quen thuộc mòn s ầ n hào thật sớm điểm cải tạo ra hệ nổ trong tay xỉ ạ tổn khóa khảo đã bỏ đi phía sau trang trang bíp chuyên dụng câu ngọc trống cũng bị mòn s ầ n cho hủy đi hiện tại hắn mặc vào một thân trang phục chính thức hất lên hải quân chính nghĩa áo khoác nhìn qua thật là có chút giống có chuyện như vậy mặc dù chính hắn không cho rằng như vậy hắn vẫn cảm thấy chính mình trước đó khăn t r ù n đầu so hiện tại hải âu mũ muốn đẹp trai hơn một điểm bất q u á chính nghĩa ý rồng phì x phía dưới hắn lựa chọn rất sáng suốt tùy tâm s ở dụng mà không vượt hơn nói nhảm cũng mẹ nấu không dám a phía trước liền muốn đạo ghẹt cổ mỏ gì a địa phương hễ nổ cùng kệ xạ hai người các ngươi chờ chút liền cần các ngươi đi mời hắn tham gia sẽ ký bù cải hội nghị không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới chúng ta sẽ không xuất thủ dơ dạ kệ đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi đặt ở hễ nổ cùng kệ xạ cỡ nào trên thân hai người các ngươi đều là rất cường đại hệ lọ gì ạ nhưng là chỉ có trái cây năng lực không thể được không có mạnh mẽ thể năng trèo trống trái cây năng lực cường đại hơn nữa cũng là tuổi mục một cái điểm ấy kệ xạ cỡ nào ngươi hẳn là thấm sâu trong người cho nên đây là cơ hội của các ngươi có thể cùng cao thủ như vậy giao thủ cơ hội cũng không nhiều nhất là kệ xạ cỡ nào trưởng quan đối yêu cầu của ngươi rất cao nghiên cứu khoa học năng lực là cơ bản nhưng là ngươi năng lực chiến đấu cũng không nên yếu như vậy gà hễ nổ cùng kệ xạ hai người trận trắng mắt cái này nếu là đặt ở bọn hắn trước kia tính tình thế nào cũng phải cho dở d ả kẻ đẹp mắt không được về phần hiện tại ân làm người không thể quá táo bạo phải hiểu được lẫn nhau tôn kính hưu hái đồng thời chiến hưu ở giữa đương nhiên muốn đoàn kết tìm ông đao ánh mắt từ trên người hai người này rời đi để bọn hắn âm thầm thở dài một hơi bị như vậy một tên nhìn chằm chằm so đợi tại mòn sần trước mặt áp lực đều đại hệ nộ từ khi đi tới tổng bộ hải quân về sau liền phát hiện mòn sần nói đến thật không có sai cái này trong cơ bản bên trên tùy ý chọn một người ra nhiều so dưới tay hắn bốn thần quan phải cường đại hơn mạnh mẽ hơn hắn cũng chỗ nào cũng có l i ê n ngay cả hiện tại muốn đối phó người nghe nói cũng là một cái thế giới nổi tiếng mạnh mẽ hải tặc thuyền thản neo rừng hẳn dơ dạ kẽ một chuyến bốn người nhảy lên mảnh này nhìn qua vô cùng âm vũ thổ địa không có xì ạ tổn vũ khí áp c h ế hệ nổ trái cây năng lực hắn kẽ b ù n sổ cụ phạm vi rộng có thể nói trên thế giới này số một màn trạ triển khai rất dễ dàng tìm đến m ỏ i di ạ ở chỗ đó hang ổ đến nỗi trên đường xuất hiện cương thi tại hệ nổ lôi điện phía dưới ngay cả đến gần cơ hội đều không có a ho e kỹ năng thanh trừ những này tiểu quái không nên quá nhẹ nhõm là một đoàn người rất dễ dàng đi tới mọi gì ạ trước mặt thời điểm nói đến hắn còn có chút ngu người không có làm rõ ràng tình hình trước mắt mọi gì ạ làm thuần m ọ c đêm hắn những năm gần đây một mực cùng những này chế tạo ra thi thể ở cùng một chỗ đối với ngoại giới tin mới hiểu rõ cũng không phải là đặc biệt rõ ràng mòn sân đỉnh đỉnh đại danh hắn đương nhiên hiểu nhưng cũng không có quá để ý hắn hiện tại ý nghĩ vẫn là làm ra hắn cương thi đại quân có thể một lần nữa tranh bá vô liếng nhất là hắn còn tại trước đó không lâu làm đến một bộ chân chính mạnh mẽ thi thể ma nhân cho nên hắn đối với đến từ hải quân triệu tập đi hướng mạ gì họp tin tức hoàn toàn không có để ở trong lòng thậm chí ngay cả hồi phục một chút hứng thú đều không có giống như là một viên ngược lại gặp hạn củ cải trắng giống nhau thân hình ghẹt cổ mò gì ạ nhìn xem lấy giờ dạ kẻ cầm đầu bốn người cùng hắn về sau một đám hải quân ngữ khí của hắn rất bất thiện hoàn toàn không có một chút phối hợp bộ dáng Cút của các về địa bàn ngươi, hải quân ta có thể không chiêu ó ứ n g gì thú đ mở cái sạch cái hội gì nghị, không kỷ bù n n q a ta lựa ai ta y giày đây nghiên ngươi cùng tới nào. trước ở đều chọn nhận không quan sạch hệ cứu, các lựa chọn ai tới nhận cái đều cùng ta không có bất cứ kỷ bù bất mộ tất cả s ạ ký bù cải quyền lợi g h ẹ c ô m ọ gì ạ nếu như ngươi không chấp nhận ta có quyền cưỡng chế ngươi tiếp nhận thậm chí có tước đoạt ngươi saki bù cài danh hiệu quyền lợi dơ d ả kẻ ngữ khi không t i ê u ngạo không tự ti trên thực tế những này saki bù cài tham gia hay không tham gia hội nghị đối mòn sẩn đến nói khác biệt không lớn bất quá ai bảo hắn đón lấy nhiệm vụ này thổi xuống như bước đ â u huống chi đây thật là để hệ nổ thực chiến cơ hội tốt nhất cử lương tiện đã có thể chấn nhiếp những này saki bù cài còn có thể cho hệ nổ x o á t x o á t kinh nghiệm cớ sao mà không làm hi hi hi hi ha, ha chỉ bằng các ngươi những hải quân này liền có thể như thế nói lớn không ngượng sao m ọ gì ạ lanh lảnh âm thanh tràn ngập trào phúng không biết cắt đi bóng dáng của các ngươi có thể hay không để ta cương thi đại quân trở nên càng thêm cường đại nơi này uy ta có thể xuất thủ sao hệ nổ trực tiếp đánh gãy m ọ gì ạ ra hỏa này âm thanh để người rất khó chịu mà lại dáng dấp thật khó nhìn a dơ dạ kệ gật đầu đối m ọ gì ạ nói không phải chúng ta mà là h án hệ nổ người này liền giao cho ngươi liên thủ ừ n m ọ gì à nổi giận các ngươi làm lao tử là ai khốn nạn ngươi vậy mà đánh lén là ngươi quá ồn à xấu đồ vật hệ n ộ điện quang lấp l ó e gặp trực tiếp một cái phóng điện đánh gãy m ọ gì à nói nhảm không có câu ngọc trống liền ngay cả trên tay hoàng kim trượng đều không có hề nổ tỏ vẻ tương đương khó chịu phóng thích đứng dậy chiêu thức đều cảm giác không có lấy trước như vậy trôi c h ạ y bất quá xác thực so với trước đó nhiều lần nhất cử tốc độ nhanh hơn rất nhiều ba mươi triệu vn lôi điểu ba mươi triệu v ư n lôi lang hệ nổ hấp thụ trước đó cùng mòn s ẩ n chiến đấu g i a o hấn vừa ra tay chính là uy lực bất phàm chiêu thức không còn là hắn loại kia bình thường nhất một triệu hai triệu đùa d ỡ n giống nhau công kích sáng tỏ vô cùng điện quang chiếu tới đối diện là mò di ạ cùng hắn một loại thủ hạ sắc mặt trắng bệnh từ hệ lọ di ạ gọ rổ gọ rổ no mi làm sao có thể đây không phải đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện mạnh mẽ hệ lọ di ạ năng lực sao vì cái gì lại sẽ xuất hiện tại hải quân ở trong mỏ gì ạ không kịp nghĩ nhiều nói đến như vậy hệ lỏ gì ạ năng lực kỳ thật rất khắt chế hắn hình bóng trái cây như vậy sáng ngời phía dưới xung quanh bóng tối đều không có chỗ ẩn thân lôi điện lấy không kịp che thai tốc độ lập tức biểu đến mỏ gì ạ trước người tại hắn không né tránh kịp nữa thời điểm ẩm v a n g và va chạm ở trên người hắn trói mắt điện quang lấp lóe để người đôi mắt lập tức mất đi thấy vật năng lực nhưng mà h ệ n ổ i liền lên không có bao nhiêu vui vẻ ý tứ hắn thân ảnh biến mất tại chỗ từ một bên lại lần nữa hiện hiện hắn trước kia vị trí một thân ảnh cao to lặng yên không một tiếng động xuất hiện quan g mang bên trong còn có thể thấy được trong tay hắn cầm một thanh cái kéo muốn len lén làm một số chuyện hi hi hi hi h a ha đây chính là các ngươi ỷ vào sao gõ rổ gõ rổ no mi cường đại như vậy năng lực giả đều bị các ngươi hải quân lặng yên không một tiếng động chiêu nhập vào đi thật sự là lợi hại a nhưng mà ê nổ căn bản là không cùng hắn nói nhảm khoảng thời gian này đến nay hắn vẫn luôn ở vào tự bế trạng thái hiện tại tiếp tục một trận chiến đấu đến tiến hành phát tiết một chút nếu như nói saki bù c ở trong còn có ai có thể làm bệ nổ đối thủ vậy liền trừ mỏ gì ạ ra không còn có thể là ai khác cho saki bù c á i thực lực của những người này sắp xếp cái thứ tự mỏ gì ạ không thể nghi ngờ là thuộc về tầng dưới chót nhất một cái hắn trái cây năng lực kỳ thật cũng là một cái tương đối mà nói tương đối cường đại hệ vạ dẹ m ẹ xì ạ khai phát tốt rồi đồng dạng là một cái nghịch thiên năng lực làm sao hắn chỉ là đem ý nghĩ đặt ở làm cái gì cường thi trên đại quân hoàn toàn lẫn lộn đầu đôi mấu chốt mấu chốt hắn ngay cả bất luận một loại nào hạ kỳ đều không có nắm giữ cũng không biết hắn ban đầu là như thế nào từ cải đồ trong tay chạy ra một mạng sáu mươi triệu lôi long điện quang đem bốn phía tất cả đều chiếu rọi sáng tỏ vô cùng liền ngay cả sương mù đều tại mạnh điện phía dưới bị chi khí thiêu đốt chống không chỉ là hơi xem cuộc chiến một chút dơ dạ kẹ liền hoàn toàn yên lòng gọ rổ gọ rổ no mi không hổ là cường đại nhất hệ lọ dì ạ năng lực một trong dù cho hệ nổ thể thuật còn không ra hồn quang bình trái cây năng lực đã đầy đủ tại không ít địa phương tung hoành nam dọc tối thiểu nhất xem ra đến bây giờ đối trận bên trên mỏ dì ạ không riêng gì không rơi vào thế hạ phong còn ẩn ẩn có vượt trên một đầu ý tứ dơ d ả kẻ nghĩ đến nhìn qua mỏ dì ạ tư liệu liền ngay cả song sắc hạ ký đều không có nắm giữ mỏ dì ạ nếu như mất đi sắc kỳ bù cái quang hoàn g trèo trống kỳ thật cũng không gì hơn cái này sài kỳ bủ ca ở trong sẽ không hạ kỳ thật sự là ít càng thêm ít chứ mọi gì ạ cùng cụ mạ bên ngoài tìm không ra những người khác nguyên bản lão sa ủy vào trái cây năng lực cũng không có nắm giữ bất quá lần trước đối trận đỏ phở làm mì ngộ để hắn đối hạ kỳ một lần nữa có nhận biết hiện tại ai cũng không nói được có hay không thức tỉnh một loại hạ kỳ dơ dạ kệ lần thứ nhất cảm thấy sài kỳ bủ ca trình độ cũng không gì hơn cái này cũng không biết có phải hay không là đi theo trưởng quan thời gian quá lâu có chút bành trướng kỳ thật cũng không phải nói nhất định phải nắm giữ hạ kỳ bởi vì trái cây năng lực khai phát đến cực hạn bản thân liền sẽ vô cùng cường đại tỉ như nói cù mạ loại này có thể đem nỉ kỳ u nỉ kỳ u no mi khai phát đến bắn ra hết t h ể tổn thương thậm chí có thể thuần lấn di có được như vậy trái cây năng lực đương nhiên so nắm giữ giống nhau bật sổ sổ cù mạnh hơn rất nhiều nhưng làm thế giới đỉnh cấp chiến l ự c nếu như không có nắm giữ song sắc hạ kỳ chắc chắn sẽ có chút bị động tỉ như nói kẻ bùn sổ cù đồng dạng đều có được mạnh mẽ trái cây năng lực phía dưới còn trong tay nắm giữ hạ kỳ người không thể nghi ngờ sẽ càng chiếm tiện nghi đây cũng chính là nếu ước trên cơ bản đại đa số người đều sẽ khổ luyện hạ kỳ nguyên nhân mà nửa đoạn trước tắt chú trọng hơn trái cây năng lực mà di r ờ chính phủ thế giới một gian phòng làm việc em đứng ở văn phòng cửa chính chờ đợi lấy lần này hội nghị sẽ k ỳ bù cái ra trận trong phòng họp rộng lớn trên cái bàn tròn còn ngồi hai cái hải quân giáo quan cái này đồng dạng là mòn sẩn trong bộ đội một viên bọn họ chính buồn bực ngán ngẩm chờ lấy hội nghị bắt đầu sau đó tốt làm một cái ghi chép còn có một cái trầm tĩnh thân ảnh ngay tại l ầ t xem cái này một chút tư liệu chính là lần này hiệp trợ mòn sần tờ s u g u trung tướng không ai từng nghĩ tới đến nơi trước tiên hội nghị hiện trường vậy mà là khoảng cách mạ dị xa nhất cũng là sớm nhất một cái xa kỳ bù cả cá sấu sa mạc g i à u cổ đại lão xa vẫn như cũ một thân phân màu vàng ô vương âu p h ủ một kiện áo khoác màu đen tóc trải thành đại bối đầu ngậm xị gà tả hữu kim câu nhìn qua tựa như một cái hát sáp hội lao đại cái gì đó lao tử vậy mà là tới sớm nhất một cái thật là khiến người ta khó chịu lao xa ánh mắt trực tiếp vượt qua ẻn đến gần phòng họp n ổ nước bọt một tiếng tùy ý tìm một châu ngồi xuống nói đến nơi này hắn là thật không nguyện ý đến nại hà mộ tên hôn đã nắm giữ hắn không ít tiểu tay cầm lại phi thường không muốn mặt uy hiếp hắn không có cách nào đành phải cho hắn mặt mũi này tại thanh âm hắn vừa hạ xuống xong một cái mang theo gấu hai mũ cao lớn thân ảnh trên tay bưng lấy một bản thánh kinh đi đến cụ mạ đi sau khi đi vào đối tờ s u -G, g u nhẹ gật đầu sau đó tìm một cái chỗ trống đặt mông làm đi lên mở ra trong tay thánh kinh không ngừng liếc nhìn qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian một đạo màu lam d a thịt ngư nhân từ ngoài cửa đi đến hắn cùng cổng e n cười lên tiếng chào hỏi n h ớ mọn sần cùng phi man ai lần quan hệ không tệ phúc dị bệ cùng e n từng có vài lần d u y ê n phận dị bệ vừa dứt tòa không đến bao lâu lúc này hai thân ảnh đồng thời xuất hiện hướng về bên này phòng họp đi tới chỉ là nhìn qua có chút quỷ dị chính là một cái là người mặc mặc đồ tây hất lên chính nghĩa áo khoác hải quân một cái người đeo màu đen xài r ồ hó họa dạ mò nổ mở lấy lồng ngực hải tặc hai người đồng thời đi đến hẹn tại cửa ra vào đi theo kính cẩn trào đồng thời cùng theo vào nha ha ha mọi người quả nhiên đều rất cho ta mặt mũi này nha không nghĩ tới đều đúng giờ đổi tới mòn sân cơi ha hả đi đến tại này một đám đối diện ngồi xuống lão xa đã lâu không gặp Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không mặt ta, cần ta tự một tình qua cao còn cần mặc có cũng được rằng ngươi không nghề mình nhìn ngoài lánh không có tình người người ráng, nhìn lên đi cũng không được khó như vậy ở chung nhà. ở đi mời đi sẽ khó đây đâu, vậy dù bề bộ bộ ừ những này nói nhảm liền không nên nói nữa rau cổ đã h ừ lạnh một tiếng niệm g h ai hắn một câu mẹ nấu lao tử tại sao tới chính ngươi trong lòng không có điểm bíp số sao chuyện cho tới bây giờ ai không biết ra hỏa này là cái dạng gì khốn nạn hắn mới sẽ không tại ngoài miệng tự tìm p h i ế n p h ứ c mòn sần cũng không để ý thái độ của hắn nhìn về phía gì bệ cười cùng hắn chào hỏi một tiếng sài kỳ b ù c á i trong những người này chứ hắn có cùng hạt ét bên ngoài hắn cùng gì bệ quan hệ bảo trì tốt tính không tệ chủ yếu vẫn là nhờ vào phi sman h ai lần vương thất thái độ đối với mòn sần cuối cùng mòn sần ánh mắt nhìn về phía cu m a cái này mới là hắn vẫn nghĩ gặp nhưng biết hôm nay mới người nhìn thấy chính mình trái cây năng lực khai phát thế nhưng là mượn trao chợ s i hắn rất nhiều nơi chỉ là hắn không biết thôi cụm mạ chú ý tới mòn sần ánh mắt khép lại bàn tay sách vở hướng hắn nhẹ gật đầu thái độ vậy mà mười phần hiền lành cũng không biết nguyên nhân gì chẳng lẽ là quá đẹp trai nguyên nhân mòn sần vỗ v ô tay cười nói mọi người chờ một chút còn có một người khả năng đối với hội nghị tương đối kháng cự bất quá ta chuyên môn phái người đi mời hiện tại cũng nhanh trở về bọn người sau khi tới chúng ta liền chính thức họp dù sao trọng yếu nhất vẫn là muốn thật c h í n h tề chương 472, khi dễ chính là ngươi mòn s ầ n lời nói này lối ra đối không sai biệt lắm chính đối diện lão sa nhết miệng ỵ sồ sáng loáng răng hàm phía trên tựa hồ cũng treo phách lối hai chữ lão sa bíu môi cắn x ỉ gà không nói lời nào cái này khốn nạn để người nhìn xem rất muốn đánh bên trên dừng lại đáng tiếc đánh không lại mắt không thấy tâm không phiền lão sa chân bắt chéo hướng trên mặt bàn một khung đi suy nghĩ nhân sinh một bộ lao tử không biết nét mặt của ngươi mòn s ầ n cũng lơ đ ế n hiện tại sa kỳ bủ cả cùng kịch bản bên trong cũng không giống nhau hát ép cùng hắn thành bạn bè dị bệ giao tình cũng còn có thể lại thêm một cái hoàn toàn người một nhà hạn cọc tương đương đem s a ký bù cải một nửa lôi k é o tới chờ chút mình ý nghĩ thực hiện về sau số người này còn biết càng nhiều mòn sân mặc dù không muốn mượn lấy những người này gây sự nhưng thật phải có chuyện gì thời điểm cái kia cũng có thể tùy thời cần dùng đến ta đối với họ không có hứng thú ai tiếp nhận trở thành s a ký bù cải cũng tương tự không thèm để ý lần này vừa vặn ngươi mời ta tới ta lại không có chuyện để làm tới đến một chút náo nhiệt mỹ hạt đại hắc đao đặt ở phía sau dựa vào cái ghê đứng ở đó hắn hai tay ôm ở cùng một chỗ bắt chéo hai chân nhìn xem mòn sần chờ lần này hội nghị qua đi tìm thời gian đang luận bàn một lần ngươi ra hỏa này tiến bộ thật sự là quá nhanh mòn sần ha ha ỷ xô đây không phải là có sẵn chuyện sao đánh nhau trước không đội ta lần này ra ngoài lại làm mấy bình rượu ngon hội nghị kết thúc sau cùng đi nếm thử hắn để hạt é、e、đôi mắt sáng tỏ mấy chuyến hắn gật gật đầu quyết định như vậy k u k u tsu ờ dờ u trung tướng ở bên cạnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng nhắc nhở mọn sân chú ý trường hợp dưới mắt dù sao cũng là hải quân cùng sẽ ký bù cải muốn cử hành hội nghị địa phương mặc dù hai bên hiện tại nhìn qua cùng thuộc tại cùng một chiến tuyến nhưng hai bên dù sao cũng là đối lập hàng trăm hàng ngàn năm vô luận từ phương diện kia đến nói hải quân cùng hải tặc đều không nên đi được quá gần nhất là đoạn thời gian trước mọn sân còn có cùng hạn g cọc tin mới nổ lớn hiện tại ảnh hưởng cũng còn chưa qua dưới mắt như vậy trường hợp kỳ thật không quá vừa tại cùng hải tặc quan hệ quá mức thân cận mọn sần thu liễm một chút thần thái của mình tờ s uzu bà bà dù sao cũng là truyền thống hải quân đối với những này hải tặc nhóm kỳ thật không có bao nhiêu hào cảm nói đúng ra kỳ thật đại bộ phận hải quân đều là như thế khác biệt chỉ là đối với cái này nhận biết trình độ mọn sần có thể nhảy ra những này hay là bởi vì linh hồn của hắn đến từ dị thế giới thiên nhiên là thuộc về thượng đế thị giác N. ngươi đi liên lạc một chút giờ ra kẹ xem bọn hắn tới chỗ đó rồi mòn sân ngược lại sắc mặt nghiêm túc cùng bên cạnh hẹn nói chuyện kỳ thật mục đích cũng không thuần khiết để ta cái này hải quân chờ một lát ta chờ được nhưng là liền ngay cả xa nhất cá sấu sa mạc đều rất đúng giờ đến hắn một cái cách nơi này gần nhất ra hỏa lại còn cần ta tự mình đi mời cái này có chút quá xem thường hải quân cũng quá xem thường các vị đang ngồi lao xa một mực ngẩng đầu nhìn trần nhà giống như nơi nào có cái gì vật kỳ quái hấp dẫn ánh mắt của hắn hoàn không khốn hắn châm hắn những khác ánh mắt ngoạn vị nhìn không hải danh hỏa hiện nhằm hắn. chính phương cho không như xích. toàn sao. ngoạn do trong vào này Mà giàu này mòn sần nạn ngòi rán. Nói ngu ngốc người mòn sần cùng giàu cô đái, không do vì cái gì hải quân bên trong cái này danh tiếng vô lượng vẫn Ản đứng diện Ản cũng tới rất mắt từ xuất vậy, tới tột cô vô gì giờ để đối đùa, đái, ý với cái cái cái xem xem sự sẽ ly dậy, bây vị vì ra ra xe bị ồ、oh. trùng hợp như vậy nhắc tào tháo thao trường liền đến mòn sân đột nhiên thần sắc khẽ động lại ngăn lại ẻn xem ra không cần như vậy phiền phức è n trở về ngồi xuống đi chuẩn bị ghi chép chờ chút người đến đông đủ hội nghị liền bắt đầu theo thanh âm của hắn rơi xuống bên ngoài bắt đầu truyền đến đi đường tiếng vang chỉ chốc lát một đám người liền xuất hiện tại cửa ra vào đi đến dẫn đầu đi tới là một cái vóc người cao lớn tướng mạo kỳ quái mà xấu xí ra hỏa đơn thuần thân cao hắn có thể là sẽ kỳ bù cả ở trong tất cả mọi người thân cao cao nhất một cái bất quá lúc này mọi gì a nhìn qua có chút không quá lịch sự hoặc là nói nhìn qua tương đối chật vật hắn củ cải trắng giống nhau trên đầu tóc tất cả đều bị điện tiêu thành bạo t ạ c đầu trang phục rõ ràng đã chậm qua nhìn không ra cái gì nhưng l ó a lộ ở bên ngoài trên da mặt cũng không ít cháy đen vết tích hắn nguyên bản lâu dài không gặp ánh nắng sắc mặt trắng bệnh lúc này cũng là một mảnh đen kịt trong mắt tràn đầy l ử a giận sau lưng hắn là giờ dạ kệ cùng lệ nổ hai người kệ xạ cơ l ọ c cái này nhất không có nhân quyền ra hỏa tắc bị lưu tại mòn s ầ n hào bên trên khởi thảo cải tạo mòn s ầ n hào kế hoạch tìm đối như vậy trường hợp hoàn toàn không có hứng thú gì tự nhiên là lưu thủ mòn sân hào tiện thể có thể giám sát k ẻ xạ không để ra hỏa này lười biếng hy vọng k ẻ xạ sẽ không xuất hiện cái gì bóng tối dù sao hắn từ bị bắt về sau vẫn là từ tìm tới trông coi p h ú c ha ha ha mọi gì à ngươi cái này tạo hình có chút x o a y à đây là năm nay lưu hành khoản sao mòn sân nhìn thấy mọi gì à ánh mắt không lưu tình chút nào mở miệng chế dê ớ bất quá ngươi khẩu vị thật đúng là kỳ lạ thì ra ta cho là ngươi chỉ là xấu xí hiện tại ta muốn giải thích với ngươi ngươi không riêng xấu xí liền ngay cả thẩm mỹ đều cùng tướng mạo giống nhau xấu ha ha ha ha ha. mọi gì ạ nhìn về phía mòn sần ánh mắt s ắ p phun lửa mẹ nấu lão tử như vậy ai là kẻ cầm đầu trong lòng ngươi không có điện bíp số sao còn có xấu xí ăn nhà ngươi gạo rồi hắn tìm tới một cái trống không chỗ ngồi xuống to lớn thân cao cho dù là ngồi tại trên ghế cũng có thể nhìn xuống toàn trường hư l ệ n h một tiếng mọi gì ạ mở miệng nói ta ngược lại là không nghĩ tới sẽ có như vậy mặt mũi vậy mà lại bị một cái hệ lò gì ạ gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả tự mình mời hải quân so với ta trong tưởng tượng còn muốn tài đại khí thô à. không riêng gì có được tam đại tướng cái này ba cái mạnh mẽ hệ lò gì ạ còn có rủ kỷ rủ kỷ no mi mổ củ mổ củ no mi lại thêm ngươi cái này gõ rổ gõ rổ no mi bộ hạ gạt gạt no mi bộ hạ cứ như vậy trên thế giới đã biết hệ lò gì ạ năng lực hải quân liền chiếm tuyệt đại bộ phận Hi hi hi hi ha ha thật sự là khủng bố a làm một m ặ t đêm bị mười phần khách khí mời đến mạ dì d ứ hắn đương nhiên mười phần khó chịu dứt khoát trực tiếp đem gõ rổ gõ rổ no mi cho trực tiếp bạo lộ ra bởi vậy cũng có thể gây nên những này sẽ kỳ bù cải đối hải quân nghi kỵ gõ rổ gõ rổ no mi cái này hệ lỏ gì ạ không phải đã có thật lâu đều chưa từng xuất hiện sao không nghĩ tới vậy mà không một tiếng động xuất hiện tại hải quân ở trong quả nhiên mọi gì ạ tiếng nói vừa ra dù cho những người trước mắt này làm thế giới đại lao cũng mười phần chấn động phải biết đây chính là cùng hải quân tam đại tướng mạnh như nhau lực trái cây có được như vậy trái cây không có gì bất ngờ sẽ ra hải quân lại sẽ thêm ra một cái đại tướng chiến lược cái này ai chịu nổi liền ngay cả tờ su g u trung tướng cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ nàng ánh mắt vượt qua mòn sẩn rơi vào một bên hệ nổ trên thân nếu như nói hệ lỏ gì ạ gõ rổ gõ rổ no mi lời nói xem ra chính là trước mắt cái này xa lạ hải quân thiếu tá vốn cho là mòn sần đây coi là thời gian chỉ là ra ngoài nghỉ ngơi tiện thể cùng h ạ n có ở thế giới phạm vi bên trong giải giải thức ăn cho chó không nghĩ tới gia hỏa này có vẻ như mỗi lần đều sẽ cho người ta mang đến không giống kinh hỷ a thậm chí ngay cả gõ rổ gõ rổ no mi cường đại như vậy năng lực giả đều có thể tìm tới cứ như vậy hải quân chẳng khác nào có được một cái tương lai đại tướng chiến lược ách nàng quyết định thu hồi trước đó cách nhìn mòn sần gia hỏa này vẫn là rất đáng tin cậy lại bị ngươi biết sớm biết đem ngươi đánh chết liền tốt rồi không biết hiện tại đóng kín có kịp hay không đây chính là ta thật vất vả mới tìm được vũ khí bí mật mòn sần hoàn toàn không có phủ nhận ý tứ hễ nộ tồn tại chỉ cần xuất thủ liền tất nhiên sẽ bại lộ cho nên hắn hoàn toàn lơ đ ễ n đừng nói dỡn hải quân khốn nạn mọi gì ạ hét lên một tiếng lộ ra tức giận không hiểu hải quân có thể không có lý do vô duyên vô cơ đối s a k i bù cái độc thủ ngươi trước đó hành vi ta nhất định sẽ báo cáo nhanh cho chính phủ thế giới giờ khác này m ọ gì ạ có chút xấu sợ xấu sợ mòn sần v ô lương mà cười cười nha ha ha n g ư ơ i muốn đi cáo ta sao đi ra ngoài đi thẳng xoay trái lại xoay trái ngươi liền có thể nhìn thấy chính phủ thế giới cái kia năm cái ống lão muốn hay không ngươi trước đi qua cùng bọn hắn cáo bên trên một trạng chúng ta lại họp m ọ gì ạ bị đối phải á khẩu không trả lời được dứt khoát hừ lạnh một tiếng không nói lời nào bây giờ người ở dưới mái hiên đánh lại đánh không lại chỉ có thể nhận sợ thấy m ọ gì ạ yên tĩnh về sau mọn sần tiện tay chỉ hướng hệ nổ bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo cùng các ngươi giới thiệu một chút đây là ta mới bộ hạ hải quân thiếu ta hệ nổ như các ngươi thấy hắn có được hệ lò g ì ạ gò d ổ gò d ổ no mi ta lần này xuất hành trùng hợp gặp thấy cái này ra hỏa không nghĩ tới mới quen đã thân hệ nổ còn nhất định phải khóc cầu muốn tới ta bộ hạ ta vì hải quân phát triển không tiện cự tuyệt chỉ có thể đáp ứng hệ nổ ngồi tại giờ giả kẽ bên cạnh hắn sát mặt cấp tốc biến đen khỏe miệng không ngừng run rẩy nếu không phải dùng sức khống chế chính mình nói không chừng lúc này liền muốn xuất thủ cùng cái này khốn nạn đồng quy vô tận những người khác bao nhiêu cũng có thể nhìn ra một chút đều có chút im lặng nhìn xem cái này không đứng đắn h ạ i quân đại tướng không sai biệt lắm liền phải a ngươi là làm chúng ta mắt mù vẫn là sao dọn liền ngay cả mòn sần bên người ẹn cùng giờ dạ kẽ bọn người xạ mặt lại người trưởng quan này các loại tao nói há mồm liền đến ngay cả bản nháp đều hoàn toàn không cần đánh bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng hệ nổ cái gọi là tự nguyện gia nhập hải quân nội t ì n h ha ha ha tốt rồi tốt rồi không nói những này nếu người đến đông đủ chúng ta liền bắt đầu hội nghị hôm nay chuyện kỳ thật rất đơn giản ta trước đó phát cho ngươi thông cáo các ngươi cũng đều nhìn thấy chính là muốn thương lượng một chút đỏ phở làm mì nổ cái này khốn nạn đổ xuống về sau tiếp nhận nhân tuyển của hắn dường như phát giác được ánh mắt của mọi người mòn sần hơi b ấ t phóng túng đi một chút sau đó bắt đầu hội nghị hôm nay chính để loại chuyện này dĩ vãng không đều là chính phủ thế giới chính mình đến quyết định mời ai gia nhập sao vì cái gì lần này cần dòng c h ố n g khua chiêng triệu tập chúng ta tới thảo luận những chuyện này m ọ d gì ạ hai tay vây quanh âm thanh mười phần lanh lảnh ngựa khí cũng đồng dạng không phải rất tốt mà lại trước mắt sẽ kỳ bủ c ả không phải còn có một người không có đến sao nhã h a m ọ d gì ạ cái này xấu so gan rất béo tốt ta mọn sần không khỏi đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn mà m ọ d gì ạ tắt hoàn toàn không nhìn mọn sần ánh mắt toàn bộ hành trình không cùng hắn đối mặt mặc kệ nói là sợ cũng tốt vẫn là làm sao cũng tốt những này sẽ kỳ bù kỳ thật đều là một đám tiêu căng khó thuần gia hỏa mọi gì ạ cái này khốn nạn dù cho bị hung hăng giáo dục một phen vẫn như cũ như thế những người khác có thể nghĩ dĩ vãng là dĩ vãng bây giờ là bây giờ hiện tại chuyện này liền nắm giữ trong tay ta vậy ta liền có quyền lực như vậy nếu như ngươi lời không phục ta không ngại ở đây giải quyết ngươi ngươi đoán hậu quả ta có thể hay không gánh chịu được n g ư ơ i đ o á n ta giải quyết ngươi về sau có thể hay không thuận tay lại triệu một cái tiến đến mòn sần mới sẽ không nung ô chiều hắn mà lại hắn cùng sẻn gỗ cụ lấy ổn làm chủ c h ậ m d ã i phát triển loại thái độ đó cũng không giống hải quân những năm này phát triển nó thực hiện tại saki bù cái có tồn tại hay không căn bản là không sao cả chủ yếu là trước đó sẻn gỗ cụ hướng ngũ lao tinh đề cập qua hủy bỏ saki bù cái chế độ bất quá bị mấy lao già bồi thường tuyệt hàn c ó nơi đó ta có thể đại diện toàn quyền ngươi còn có ý kiến gì mọi gì à h ừ lạnh một tiếng r ứ t khoát khoanh tay không nói lời nào sài kỳ bù cải vốn chính là mọi người mỗi người đều có mục đích riêng mọi gì à mặc dù cồn u g vọng nhưng lại không phải người ngu mọn sần thái độ kiên quyết như vậy hắn cũng không dám tiếp tục cứng rắn đôi xuống dưới vừa rồi cũng chỉ là đối cái này khốn nạn phái bộ hạ đem hắn cứng rắn mời qua đây còn có trào phúng sự phản kích của mình nếu các phương diện đều chống cự không được chỉ có thể triệt để nhận sợ hắt é đào mắt một vòng trước tiên mở miệng ta tới nơi này cũng chỉ là nhàm chán dự t í n h một chút thuận tiện tìm người luận bàn một chút kiếm thuật mà thôi tại hạ cũng đồng dạng chỉ là hưởng ứng mòn sần đại tướng người tới góp một chút nhân số dị bệ khoanh tay cánh tay không có để cử người nào tuyển gấu một con đang ngồi yên lặng dưới ánh mắt ánh mắt không ngừng quét mắt phòng họp hết thẻ không nói gì ý nghĩ lao xa cũng tương tự đối với người nào gia nhập vào không có hứng thú cứ như vậy vậy mà tới tham gia mấy người tất cả đều chỉ là đến góp đủ số hải tặc tản mạn có thể thấy được chút ít bất quá cũng may mắn như thế nếu như nhiều như vậy hải tặc cũng đều đoàn kết nhất trí lời nói vậy liền nên hải quân đau đầu đến ngủ không yên mọn sân vỗ đầu một cái sắc mặt nhìn qua có chút xoắn suýt vậy liền đau đầu à ta lần thứ nhất chủ trì như vậy hội nghị không nghĩ tới các ngươi cũng không thể đưa ra cái gì thú vị đề nghị xem ra chỉ có thể ta tự mình tới à. các vị mời nhìn xem phần tài liệu này nếu như có ý kiến gì đều có thể nói ra mọn sân từ chỗ hắn ở bên trên đặt vào một sấp tư liệu bên trong rút ra mấy chương lệnh treo giải thưởng bay về phía ở đây mấy cái xạ kỳ bù c á i trong tay chạm phản ga lo treo thưởng hai ước ba ngàn vạn bè di à hóa ra là g i a hỏa này ta nghe nói qua tên của hắn năm nay rất lợi hại một người mới mấy người biểu lộ phản ứng không đồng nhất mọn sần cũng không thèm để ý hắn nói như các ngươi thấy đây là ta lấy ra năm nay tương đối phát triển nhân tuyển xuất thân bắc hải chạm phản ga lo treo thưởng hai ước ba ngàn vạn bè di hệ v、si, à d ẻ m ẹ xì a ổ t ệ ổ t ệ no mi năng lực giả nắm giữ song sắc hạ kỳ đao thuật thể thuật đều nhìn có chút đầu ra hỏa không biết các ngươi có ý nghĩ gì mỹ hạt nghe được mòn sần nói tới đao thuật thời điểm trong mắt sáng lên một cái ta không có ý kiến gì ngược lại là hy vọng có thể mở mang kiến thức một chút người mới này đao thuật những người khác cũng đều im lặng lúc trước bọn hắn ra biển thời điểm kỳ thật cũng không gì hơn cái này nửa đoạn trước hành trình còn vừa mới đi qua một nửa liền đã có được hai ước nhiều treo t h ư ờ n g hơn nữa còn là phi thường mạnh mẽ hệ vạ dẹ m ẹ xì ạ trái cây ngay cả song sắt hạ kỳ đều n ắ m giữ thực lực như vậy đặt ở bọn hắn những này đương nhiệm s ẽ k i bù cả ở trong đều dư x à i ít nhất sẽ không là yếu nhất cái kia không ít người ánh mắt nhìn về phía m ọ gì ạ m ọ gì ạ ra đầu một nổ mẹ nấu nhìn ta như vậy là có ý gì cảm thấy lao tử yếu gà sao đã các ngươi hải quân có quyết định kia ta không có vấn đề m ọ gì ạ mở miệng hắn không nghĩ phức tạp tranh thủ thời gian mở xong cái này cái gì c ầ u thí hội nghị nhanh đi về hắn tam giác khu vực lần này trở về nói cái gì cũng phải tìm đến một cái xứng đôi ma nhân vật mạnh mẽ thi thể cái bóng đến lúc đó đừng quản cái gì c ầ u thí gõ rổ gõ rổ no mi cũng đều đừng nghĩ lấy chính mình thế nào chờ hắn đi chiến thắng c ạ i đồ nhất định sẽ không để cho cái này hải quân khốn nạn t ố t qua hắn cam đoan chương 473, hải quân đại lừa dối vậy các ngươi đâu mòn sần ánh mắt lại từ dị bệ lao xa cùng cụ cù mạ trên thân đảo qua ngựa khí nhẹ nhàng không có cái gì ba đậu dị bệ gật đầu nói tại hạ tán đồng mòn sần đại tướng đề nghị cụ mạ thân cao cùng mỏ d ì ạ không kém bao nhiêu nhất là hắn nửa người trên nhìn xem khôi ngô vô cùng dù cho ngồi cũng cho người một loại rất lớn áp lực hắn đem sách ôm trong ngực mình cho thấy thái độ của mình ta không có ý kiến lao xa càng dứt khoát đừng hỏi ta hỏi chính là đồng ý chuyện rất dễ dàng cứ như vậy giải quyết cái này không kỳ quái thực tế là bởi vì hiện tại giai đoạn này không có gì có thể vào mắt hải tặc ạ sợ là những năm gần đây nổi danh nhất cùng mạnh mẽ một cái nhưng làm sao hắn đã cự tuyệt chính phủ thế giới mời hiện nay cũng chỉ có lọ một người biểu hiện có thể làm nổi vị trí này nguyên kịch bản bên trong vẫn là hai năm sau là phịt k h bay đến phòng họp chủ động đề cập dâu đen s ẻ n g gô c ủ cùng những người khác mới cho dâu đen một cái cơ hội về phần hiện tại dâu đen ngay cả jemmy jemmy no mi cũng còn không có đạt được trừ tóc đỏ sợ rằng không ai biết hắn là ai ok vậy liền vui vẻ như vậy quyết định mòn sân cười vỗ tay một cái trường ai nói đến như vậy chuyện giao cho ta ưu tú như vậy người đến xử lý sẻn gỗ c ủ lão nguyên soái thật đúng là chọn đối người toàn bộ hải quân ở trong có thể giống ta như thế đáng tin cậy hiệu suất lại soái người đi nơi nào tìm quả nhiên ta vừa xuất mã rất thuận lợi liền đem chuyện quan trọng quyết định người qua ưu tú tới chỗ đó đều lộ ra c h ó i mắt như vậy chứ hải quân bên này người đã sớm quen thuộc hạt ét cũng biết mòn sân đức hạnh những người khác có một cái tính một cái tất cả đều khiếp sợ mẹ nấu ngươi còn có thể hay không yếu điểm bích liên khu khu m ò n sần đối diện lao xa một điếu thuốc hút đau s ố c hồng nhịn không được kịch liệt ho khan lao xa ngươi cái này không thể được làm một phương đại lao nhất định phải bảo trì bình tĩnh đố kỵ cảm xúc không được ngươi nhìn xem ta bất quá là nói một chút sự thật ngươi liền thất thố như vậy cái này cũng không tốt những người khác đ ố i dầu cổ đại ném đi đồng tình ánh mắt cũng may m ò n sần chỉ là t r e o chọc hắn một chút không có tiếp tục không phải vậy không chừng n ạ o kiểu lão xa có thể buộc phát hay không hắn thu liễm lại vui cười thái độ nghiêm mặt nói phía d ư ớ i đảm một chút cái thứ hai đ ể tài thảo luận mọi người đều biết quyền lợi cùng nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau ngươi nếu có được quyền lợi vậy liền hẳn là kết thúc tương ứng nghĩa vụ nếu như nói đến quyền lợi trên thế giới này chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể cùng sách ký bù cải so sánh đương nhiên muốn đi rơi ở chỗ này một ít linh vật dù sao bọn hắn đầu thai kỹ thuật thực tế mạnh mẽ mòn sân lời nói để tham dự sài ký bù cải mày nhăn lại liền ngay cả hạt én đều có chút không nghĩ ra không biết hắn trong h ổ lô muốn làm cái gì bất quá xem ra cũng sẽ không là cái gì tốt nói mòn sân không có để ý thần sắc của bọn hắn tiếp tục nói đi xuống sài kỳ bù cải được hưởng chính phủ thế giới ban cho đặc biệt quyền lợi các ngươi có thể tự do cướp đoạt không cần lo lắng hải quân đổi b ắ t thậm chí không ít người âm thầm phát triển chính mình thế lực những này đều không quan hệ nhiều lắm ta sau đó phải nói là cùng quyền lợi đối ứng nghĩa vụ sài kỳ bủ cải bản thân thiết t r í mục đích là vì quản thúc cái khác hải tặc phương diện này trừ dĩ bệ mị h ạ t cùng hẳn có bên ngoài những người khác dường như hoàn toàn không để ý đến qua đều bận rộn chơi đùa việc của mình hắn khiến cái này sắc mặt người khó coi tờ e u z u trung tướng nhìn mòn sần một chút nghĩ lại liền rõ ràng ý đồ của hắn thần s ắ c tán thưởng chợt lóe lên những thứ khác mòn sần trong đội ngũ người nhìn xem những n à y hải tặc cũng đều thần s ắ c khác nhau hải quân ngươi nói lời này là có ý gì phải biết xa ký bủ cái lúc trước thế nhưng là chính phủ thế giới mời ta gia nhập ngươi coi là bản đại gia hiếm có vị trí này sao ta mấy năm nay tiêu diệt không có mắt hải tặc có thể không tại số ít mọi gì ạ lanh lảnh âm thanh dường như muốn đem chung quanh pha lê cho vạch ra vết rách lão xa chân c ũ n g t ừ trên bản hội nghị bông ra trung điệp hư lạnh một tiếng một ít người cái mông có phải là quá lệch ra một chút ai không biết ngươi cùng hạt ét cùng tỉ d ẹ m d ẹ t quan hệ cụ mạ trong mắt lộ ra vẻ cân nhắc vẫn không có nói chuyện ai nha không cẩn thận nói các người chân đau sao mòn sân giả vợ như giật n ả y mình dáng vẻ rõ ràng không thèm để ý hai người này lời nói để hai người bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi d i bệ c a o mày mở miệng mòn sân đại tướng có lời gì không phòng nói thẳng hắn lúc này mới thu hồi trên mặt t r e o tức thân thần sắc lúc nói chuyện vẫn không quên cho hai người kia lên một chút nhãn dược nhìn xem người ta d i bệ lớn như vậy số tuổi người tính cách vẫn là như vậy táo bạo cái này thật không tốt không để ý đến sắp phát cùng mọi di ạ cùng mặt lệnh lấy lao xa mòn sần chủ đề tiếp tục chuyện lúc trước đi qua liền không nói mặc kệ các ngươi trước kia làm ra cái gì rối loạn lung tung chuyện hải quân đều đối quá khứ chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng là chờ lần này hội nghị về sau ta hy vọng các ngươi phải nhớ phải nghĩa vụ của mình tỉ như nói cá xấu sa mạc ngươi vụng trộm làm chuyện của ngươi hải quân cũng không phải hoàn toàn không biết gì chỉ cần không phải quá mức hải quân có thể mặc kệ nhưng là đi ngang qua ạ lạ bạ tạ hải tặc ngươi đừng làm làm làm như không thấy mọi gì ạ cũng là như thế đi qua ma quỷ tam giác hải tặc ta mặc kệ ngươi là dùng để hoàn thành dã tâm của mình vẫn là cái khác tóm lại không thể hoàn toàn không làm việc ta nghĩ những cái kia hải tặc có bao nhiêu là bởi vì ngươi biến mất chính ngươi trong lòng hẳn là có số mới đúng những người khác cũng giống như thế các ngươi ở đâu hải quân mặc kệ làm chuyện gì hải quân cũng mặc kệ thậm chí không cần các ngươi chủ động đi tìm hải tặc p h i ề n phước nhưng là đủ phải Tuyệt đối k là như hải tặc cùng hải tặc nhưng cho tới bây giờ đều không phải đồng minh quan hệ ta biết các ngươi hải tặc truy cầu cái gọi là tự do hải quân sẽ không can thiệp những này cũng không can thiệp các ngươi thường ngày kỳ thật lấy hiện tại hải quân lực lượng cái này sẽ ký bù cải vị trí chí chính là hủy bỏ cũng không phải chuyện đại sự gì nhiều lắm thì tốn chút thời giờ mà thôi ta cũng không sợ nói cho các ngươi hải quân nội bộ kỳ thật đối với cái này chế độ vẫn luôn rất có dị nghị là chính phủ thế giới chủ đạo mới một mực có thể tồn tại xuống dưới ta bởi vì cùng hạt ét là bạn bè cùng hẳn có quan hệ các ngươi rõ ràng hơn những nguyên nhân này nhưng thật ra là bảo trì một loại thái độ thờ ơ bằng không thật muốn hạ thủ thanh lý lời nói các ngươi có ít người cũng sẽ không tốt qua、Ấn. ta vừa rồi phía trên những lời kia đều là sẻn gỗ cú nguyên soái giao pho ta các ngươi nếu là không nghe đến lúc đó xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta không có sớm nói với các ngươi tờ suzu xong khuỵu tay căng cứng ở trên bàn hai cánh tay g i a o nhau chồng lên nhau che khuất sắc mặt của nàng bất quá nghĩ đến cũng là mười phần im lặng ẹn cùng giờ giả kẻ cùng hai cái ghi chép viên nếu như không phải là bởi vì trường hợp vấn đề lúc này xem thường cũng không biết lật mấy trăm lần giá hỏa này thật là ai cũng muốn hô a s é n gỗ củ nguyên x o á i cũng không biết vô duyên vô cớ trên lưng như thế một cái đại hắc nổi sẽ là ý tưởng gì tựa như mòn sần nói tới hắn kỳ thật đối với s à kỳ bù cái có thể hay không tiếp tục tồn tại xuống dưới rất không sao cả trong này nói thật trừ lao xa những người khác có s à kỳ bù cái danh này ngược lại càng tốt hơn một chút hắn không cần phải nói một người ăn no cả nhà không đói hắn nếu là tiếp tục bị truy nã không biết sẽ để cho bao nhiêu hải quân đau đầu hắn cóc bởi vì chính mình quan hệ vậy liền lại càng không cần phải nói dị b ệ cũng cùng hẳn có không sai biệt lắm bởi vì fisman ai lần cùng hải quân thiên nhiên liền rất r ử a s á t vào m à cù mạ mặc dù không biết hắn cùng vệ gạ bù đạt thành thỏa thuận gì cùng quân cách mạng nơi đó lại có cái gì ước định nhưng hiển nhiên so hắn tiếp tục tại quân cách mạng ở trong đối hải quân càng có lợi hơn mọi gì ạ cũng là đạo lý như vậy liền hắn tại ma quỷ tam giác nơi đó làm cho những cương thi kia tuy tiện hắn làm sao làm cũng sẽ không có cái gì triển vọng lớn nhưng chỗ hắn ở còn tại đó không biết là bao nhiêu hải tặc khu vực cần phải đi qua kỳ thật vẫn là không nhỏ tác dụng không có đỏ p h ở l à m mì n g ổ cái này tội phạm thiên tài những thứ khác sẽ kỳ bù cái cho dù là lao xa cũng đều là thứ cặn bã nhìn xem đỏ p h ở l à m mì n g ổ hoa bao lâu liền làm ra nhiều chuyện như vậy làm thành lớn như vậy s ạ p hàng mà lao xa đâu chứng cứ ạ là bạ tạ mười mấy năm mới tính thành sự lại càng không cần phải nói tiếp qua cái hơn một năm phì ra biển đến lúc đó tiện thể đem lão sa thu thập tùy tiện thay đổi một cái nghe lời người làm sa kỳ bù cả tỷ như nói cái nào đó cái mũi đỏ hội nghị tiếp tục tiến hành trong những người này hạt ét trên cơ bản không sao cả dù sao hắn một năm bốn mùa thường xuyên không có việc gì trên biển tùy tiện dạo chơi tại dưới tay hắn không có mắt hải tặc không biết bị diệt bao nhiêu lão sa không thể không nắm lỗ mũi nhận hắn hiện tại ạ lạ bạ tạ nhà lớn sự nghiệp lớn kỳ thật cũng không thể so quá để ý những này bất quá có đôi khi tự nguyện hành động cùng bị người ép buộc trên tâm lý vẫn là cảm giác có rất lớn khác biệt nhưng tình thế còn mạnh hơn người chỉ có thể nhận ta sai hải quân nguyên soái văn phòng mòn sân ngồi ở trên ghế salon túi đầu một bộ bảo bảo dáng vẻ rất hủy khuất kỳ thực miệng bên trong còn không ngừng có cái gì đang một mực nhai nuốt lấy x e n gỗ củ dâu ria hung hăng nhảy lên hai lần cái này mẹ nấu chính là ngươi nhận lầm thái độ khốn nạn tiểu tử thái độ cho ta đoan chính một điểm mọn sân giả vợ như cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn sẻn gỗ cụ một chút sau đó cùng một cái con thỏ con bị giật mình giống nhau tiếp tục túi đầu thấy sẻn gỗ cụ nhịn không được một cái như lai thần t r ư ở n g đi qua trên mặt một trận không có lực lượng mình rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt vì sao lại thu một cái như vậy khốn nạn tức giận chính mình cái kia là không phải là bởi vì ta không nên tại trong hội nghị đem n ổ i v ứ t cho ngươi mọn sân mỗi v ầ n âm thanh tiếp tục t r e o chọc lấy sẻn gỗ cụ thần kinh rốt c u ộ c xengo cù lao đầu bộc phát khốn nạn ta là quan tâm ngươi nói những sự tình kia sao a ngươi từng ngày vứt bỏ nổi cho ta thời điểm còn thiếu sao ta trước đó có nói qua cái gì ngươi cái này ngu ngốc ra hỏa thật sự là tức chết ta ngươi nói vì cái gì ngươi chiêu một cái hệ lỏ gì ạ gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả loại chuyện này không hướng ta báo cáo a ngươi nói chuyện này a ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm đây này mòn sân một mặt bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem sẻn gỗ cù khuyên nhủ không nên tức giận không nên tức giận lớn như vậy tuổi tác lại khí ra cái gì tốt xấu đến chúng ta hải quân về sau nhưng liền không có người dẫn đường người. Sẻn gồ củ ngươi sẻn gỗ cù ngơi ư nửa ngày cũng không biết nên cầm ra hỏa này làm sao bây giờ không khỏi chán nản liên quan tới hệ nổ chuyện này đâu kỳ thật chuyện rất phức tạp nói rất dài dòng vậy liền nói ngắn gọn ây tốt ta chuyện này muốn từ ta đi tìm h ạ n c c thời điểm nói lên ta lúc đầu đi tìm nói chính đề tim h à n có các loại chuyện này cũng không cần nói rõ chi tiết xen gỗ c ủ nghiến răng nghiến lợi khu khu mòn sần im tiếng không còn tiếp tục t r e o chọc đã nhanh muốn buộc khói xen gỗ c ủ ta lần này trở về không phải mang cho ngươi rất nhiều sở cây a đặc thù vỏ s o sao còn có sở cây a đặc sản trà ngon có phải là có điểm đặc sắc nghe được đi lao đầu ta lần này ra ngoài thế nhưng là nhớ kỹ ngươi đây mang cho ngươi nhiều như vậy lễ vật ngươi luôn một mực đối ta coi như quá đáng x è n gỗ cú lại làm sao nghe không ra mòn sần ý tứ trong lời nói khoe miệng co giật một chút cùng cái này khốn nạn nói chuyện sinh khí cũng không biết nên từ chỗ nào sinh hệ nộ chính là sở cây ạ cái gọi là thần sở cây ạ nhân dân tại cuộc sống của hắn hạ gọi là một cái nước sôi lửa bỏng a ngươi ngẫm lại ta đây có thể c h ơ mắt nhìn sao kia chỉ định không thể a ta là ai ta thế nhưng là hải quân ở trong nhan giá trị đảm đường là hải quân bên trong truyền thừa chính nghĩa tương lai là một cái thời khắc đem nhân dân để ở trong lòng s e n go cụ nói tiếng người thật là làm sao luôn đánh gãy người ta ngươi như vậy còn để ta điều động h ả o h ả o ta nói tiếp tiếp lấy mỏn s ầ n liền bợ lạ bợ lạ đem hắn gặp được hệ nổ chuyện nói một lần hệ nổ ra hỏa này cùng ta mới quen đã thân nghe nói ta tại hải quân bên trong hành động lúc ấy liền khóc ròng ròng tỏ vẻ muốn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm nhất định phải bên trên giường của ta phi thuyền của ta không thể ta tưởng tượng như vậy không phải vừa vặn vì hải quân ở trong kéo tới một cái mạnh mẽ chiến lược sao về sau nếu là bồi dưỡng tốt rồi kia nói không chừng lại là một cái đại tướng chiến lược cũng không phải ta cố ý không hồi báo cho ngươi là hắn người này nhất định phải đi theo ta tỏ vẻ chỉ có bộ đội của ta mới được bằng không tình nguyện không làm hải quân mòn sân dừng lại miệng lưới lưu loát kém chút nói đến chính hắn đều tin nhưng mà sen gộ củ là ai hắn nhưng là danh s ư ơ n g trí tướng mấy chục năm đối m ỏ n sần có thể nói lại hiểu rõ bất quá thế nhưng là ta nghe nói ngươi trở về thời điểm trả lại trên tay của hắn mang theo xì ạt tồn còn tay đây là cái nào vương bắt con bê loạn truyền lời đồn sen g ỗ cù nhàn nhạt liếc m ỏ n sần một chút gặp lão đầu nói cho ta khu khu m ỏ n sần kem chút không có bị chính mình nước b ọ t cho sạt chết lão hồ ly hóa ra là gặp lão đầu khục kỳ thật chuyện là như vậy hắn trước kia không phải danh xương thần sao ta là sợ hắn trên đường có người nói chuyện không cẩn thận mạo phạm hắn sau đó hắn tính tình vừa lên tới nhìn xem s ẻ n gỗ cụ nhìn chằm chằm vào hắn một bộ ngươi biên ngươi tiếp lấy biên t h ầ n sắc mòn sần âm thanh không khỏi càng ngày càng nhỏ cuối cùng ngừng lại tuốt ta tuốt ta thật sự là sợ ngươi mòn sần tỏ vẻ đầu hàng kỳ thật đệ nổ ra hỏa này tính cách tương đối cao ngạo ta thật vất vả cho lửa rồi đến còn muốn hảo hảo điều giáo một phen mới được vạn nhất nếu là hắn chạy tới trên biển làm hải tặc muốn lại bắt hắn lại liền không dễ dàng ngươi không nhìn ta chính là phái hắn đi gây sự với mỏ gì a đều an bài tìm tùy thời đi theo hắn chính là sợ hắn thừa cơ chạy đi hắn cùng kệ xạ tên hôn đản kia không giống kệ xạ tại ỉm kẻo đao bị hảo hảo giáo dục một phen hiện tại nghe lời vô cùng gia hỏa này còn muốn từ từ sẽ đến mới được sen goku gật đầu vậy ngươi cũng hẳn là sớm một chút nói với ta ta còn không biết ngươi gia hỏa này tâm tư không phải liền là sợ ta đem hắn điều đi đi địa phương khác sao đến cuối cùng ta sắp thành vì cái cuối cùng biết được cái này như cái gì nói vâng vâng vâng ngài dạy bảo đúng tư tưởng của ta quá nhỏ hẹp lần sau nhất định sẽ ngay lập tức cùng ngươi báo cáo mòn sần tranh thủ thời gian liên tục không ngừng nhận lầm ngươi lần này sẽ ký bù các hội nghị chủ trì không tệ quyết định tiếp nhận đỏ phở làm mì ngộ trả phản gà lo ngươi chừng nào thì cho hắn phát đi mời chuyện này muốn sớm một chút xác nhận xuống tới sen gỗ củ cuối cùng đem một thiên này cho lật lại ta dự định tự mình đi một chuyến ừng việc nhỏ như vậy còn cần ngươi tự mình đi khốn nạn tiểu tử ngươi sẽ không lại chạy đi tìm cái tê ba h à n q u ố c hẹn hò đi thôi mọn s ầ n không khỏi im lặng ngươi lao đầu này làm sao tâm tư gì đều không thể gạt được ngươi mặt ngoài mọn s ầ n một mặt o a n khuất làm sao có thể ta là hạng người như vậy sao ngươi không cảm thấy chạm p h ả n gà lò cái tên này rất quen thai sao nói thẳng không muốn bán cái gì cái nút sen gỗ củ căn bản không cho mòn sần phát huy không gian miễn cho hắn nói đến lại không dứt ai thật đúng hơi nhớ gặp cái này lão hôn đản nữa nha tối thiểu nhất hắn còn có thể ước hiếp một chút g ặ p nào giống cái này không nạ bệnh tim đều sắp bị khí r a không được quay đầu liền cùng g ặ p gọi điện thoại để hắn về sớm một chút mỗi lần trở về đông hải đều lâu như vậy quá không ra gì Tốt tệ tệ rất à, là ổm ổm no mi, ngươi hẳn là rất rõ ràng mi rõ hắn chính là rổ xì nẹ n tờ tại bắc hải cứu đứa trẻ kia ta lúc đầu nói thế nào cũng dạy bảo qua hắn một đoạn thời gian lần này vừa vặn đi qua tìm hắn nói chuyện nếu như hắn nguyện ý trở thành saki bù cải còn tốt không nguyện ý vậy ta cũng chỉ phải tự tay đem hắn bắt tốt r a trở lên những n à y kỳ thật vẫn là lừa dối sẻn gỗ c ủ hắn quyết định tự mình đi là bởi vì có cái khác chuyện quan trọng không thể không lại lừa dối sẻn gỗ c ủ một lần ách vì cái gì nói lại ân đây là một vấn đề chương 474, lao thiết 666. t h ậ t thật giả giả mới gạt người cho nên mới có cái gì chín cạn phi chín giả một thật thật thật giả giả lời nói sen lẫn trong cùng một chỗ dù cho lấy sẻn gỗ cụ trí tuệ cũng chia không rõ mòn sần đến cùng cuối cùng là không phải như hắn nói tới đồng dạng nhưng bất kể nói thế nào hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng mòn sần không tin cũng không có chiêu cái này khốn nạn giá hỏa quyết định chú ý căn bản là thay đổi không được mà lại dù nói thế nào đây cũng là một cái đại tướng dự khuyết mặc dù luôn luôn không quá đáng tin cậy làm việc phương diện vẫn là không có vấn đề gì đại khái a tên của rổ xì nẹn tở câu lên sẻn gỗ cù một mực chìm ở đáy lòng ký ức hắn thậm chí đều không có chú ý tới mòn sẩn cáo từ rời đi cái kia hắn đã từng con nuôi rõ ràng có thể tại hải quân bên trong có tốt đẹp tiền đồ cuối cùng chỉ có thể mất mạng tại ca ca của mình trong tay vận mệnh đối đứa bé này lại là sao mà tàn nhẫn chỉ là hy vọng cái này hắn ý chí người thừa kế thật vất vả cứu đứa bé sẽ không làm cái gì không khôn ngoan chuyện bằng không tại mòn sần tên hôn đảng kia tiểu từ nơi đó thế nhưng là không có quả ngon để ăn bất quá cụ thể tình huống như thế nào còn nói không chừng dù sao mòn sần gia hỏa này sẽ không giống bọn hắn những người này đối hải tặc có ăn sâu bén dễ thành kiến mòn sần không biết sẻn gỗ cụ suy nghĩ cái gì hắn lúc này ra sẻn gỗ cụ văn phòng quay người lại liền n g ặ t vào cụ dạn chỗ làm việc cụ dạn văn phòng khoảng cách sẻn gỗ cụ cũng không xa mà lại cùng s ẻ n gỗ cụ phong cách một mạch tương thừa hoặc là nói toàn bộ hải quân tất cả đều là loại này ngắn gọn sáng tỏ đại khí bàng bạc phong cách liền ngay cả tờ sru trung tướng văn phòng đều là như thế rộng lớn trên bàn công tác cụ g i à n rửa lưng vào thành ghế bịt mắt mặc dù kéo đi lên nhưng đôi mắt nửa h i ế p thấy thế nào đều là một bộ chưa tỉnh ngủ như vậy nha cụ g i à n đại tướng ngủ đâu mòn sân cười hì hì lên tiếng chào hỏi cụ g i à n mở to mắt lười biếng nói a liệt là mòn sẩn tiểu ca a ngươi không phải đang chủ trì sài kỳ bù các hội nghị sao làm sao lại có không đến chỗ của ta mòn sẩn lại nói cụ g i ả n lão ca ngươi đây là ngủ bao lâu vừa rồi sẻn gỗ cụ l a o đầu lớn tiếng như vậy gào thét ngươi đều không nghe thấy sao hắn cũng không khách khí với cụ g i ả n đi tới một bên trên ghế s a lon ngồi xuống sài kỳ bù các hội nghị với ta mà nói không có gì khiêu chế i n độ đã sớm giải quyết không có cách ưu tú nhân sinh không cần giải thích không hổ là ngươi a mòn sần tiểu ca cụ dàn đi theo gật đầu một bộ nhận đồng bộ dáng như thế hội nghị đối với ngươi mà nói xác thực không có cái gì khiêu chiến độ bất quá nghe nói lần này hội nghị rất náo nhiệt ngươi đem người đều mời đến, đến rồi không có không có mòn sân ngoài miệng khiêm tốn trên mặt rõ ràng một bộ ta rất ngưu so lại kiêu ngạo biểu lộ trừ hàn cốc những người khác đến hàn cốc nơi đó ta có thể đại diện toàn quyền cho nên không sai biệt lắm xem như thế đi nghe được tên của hàn cốc cụ dàn ánh mắt ba động một chút hắn gãi gãi đầu cầu nghiêng một cái nhìn xem mòn sần nô、no, ngươi tiểu nói này ta nhớ tới lại nói ai cũng không nghĩ tới hải quân bên trong nhất nhân vật xuất sắc vậy mà cùng tìm m dẹt có quan hệ như vậy cái này có thể để s ẻ n gỗ cụ tiên sinh đau đầu thời gian thật dài mà lại tại hải quân bên trong liên quan tới ngươi chỉ trích cũng không y ta cụ giản ngữ khí nghe không ra tính q u y n h hướng bất quá ý tứ trong lời nói vẫn cảm thấy mòn sần làm chuyện này không quá ổn thỏa hắn mặc dù tại hải quân bên trong đối với ạ kẽ nù một ít lý niệm không tán đồng nhưng hắn đồng thời cũng không chào đón hải tặc b ọ n sần cùng với hẳn cọc tin tức cũng là hắn không nghĩ tới bất quá nghĩ đến gia hỏa này nghĩ đến lấy nhan giá trị nói chuyện cứ như vậy tốt nhất nhìn cùng tốt nhất nhìn cùng một chỗ có vẻ như không có gì ma bệnh mà lại dường như hắn lại xưa nay sẽ không để ý những người khác cách nhìn không gặp ngay cả sẻn gỗ cụ tiên sinh đều đau đầu như vậy hả cụ giản trong miệng nói tới chỉ trích b ọ n sần đương nhiên biết bởi vì ở trong đó lớn nhất cũng kịch liệt nhất phát ra tiếng người chính là hải quân tam đại tướng một trong hạ kệ nụ xạ cạ dù kỳ ân cái này dù sao cũng là sáng loáng ngược chó rõ ràng là cùng hắn xích vô người không qua được nghe nói khi thấy mòn s ầ n cùng hẳn có giải thức ăn cho chó tin mới ạ kệ nụ đại tướng ở văn phòng nện cái bản miệng bên trong còn phẫn nộ nói làm bẩn hải quân chính nghĩa không xứng làm hải quân làm gương mẫu liên tiếp chính là dễ dàng dẫn chiến lại khó hiểu lời nói cái gì rời khỏi g ờ rút chát cái gì làm ăn ta một phát mệ ẩy gỗ loại hình ngược lại để không ít người nơm nớp lo sợ sợ sẽ dẫn phát cái gì thế chiến bất quá ạ k ẹ nủ trung quy là ạ k ẹ nủ hắn vẫn là rất tốt khắt chế chính mình hắn mặc dù đã bốn mươi năm mươi tuổi vẫn còn độc thân một người nhưng chuyện tình cảm từ trước đến nay là không phải do người xạ cả dù kỳ không có hành động cũng không phải bởi vì tình cảm gì hắn căn bản không hiểu những này suy cho cùng vẫn là mòn sần thực lực danh khí cùng địa vị cùng hắn ạ k ẹ nủ so ra cũng không kém hai người nếu muốn chiến đấu thế nào cũng phải dẫn tới thế giới trò cười không thành đối với đem hải quân uy nghiêm đem so với cái gì đều nặng hắn đến nói đây là tuyệt đối không thể chịu được chuyện huống chi công là công tội l ạ q u a mòn s ầ n lần này hành vi mặc dù để hải quân mất không ít mặt mũi nhưng mòn s ầ n trước kia đối hải quân c ô n g hiến hắn ạ kệ nủ sẽ không xóa bỏ đương nhiên cũng xóa bỏ không được cho nên lần này mòn sần trở về về sau ạ kệ nủ ngay cả cùng mòn sần chạm mặt đều không có chạm qua một lần chính là sợ làm cho xung đột mòn sần đối với những này tự nhiên sẽ hiểu mặc dù hắn cảm thấy x ả cả dù kỳ đây là lo chuyện bao đồng chuyện này không thể nghi ngờ đại biểu cho hắn cùng hạ k ẹ n ụ trước đó duy trì coi như hòa bình quan hệ triệt để kết thúc g i ả i hoa chúc mừng cái giám a bị một con chó để mắt tới không thể nghi ngờ là một kiện không tươi đẹp lắm cảm thụ nhất là bị một con mạnh mẽ chó để mắt tới đâu mòn sần cũng đành phải cùng hạ k ẹ n ụ khai thác đồng dạng sách lược tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ a phi vẫn là gặp nhau thả rằng không gặp tốt người đi người n h à m tương đạo ta liền tùy tiện vạch vời nước không cần để ý những chi tiết kia cụ g i a n đại tướng chẳng lẽ ta đảm cái yêu đương còn muốn hướng ai hồi báo sao ngươi nói đúng hay không huống chi hẳn có còn có thân phận của saki bù cải nói đến vẫn là hải quân minh hữu đâu mòn sần k h o á t khoác tay giật ra chủ đề không nói trước chuyện này kỳ thật ta lần này tới vừa vặn có chuyện muốn tìm ngươi ừ m ta nghĩ đến ngươi lần nào qua đến ta cái này trong cơ bản bên trên đều là có chuyện c ú gian một mặt bình tĩnh mòn sần có chút xấu hổ rõ ràng như vậy sao hắn gãi gãi đầu khục cũng không thể nói như vậy ta trước đó không phải đến cấp ngươi đưa qua lễ vật đây không phải vừa lúc ngươi không ở nơi này à ngươi nhìn nhiều không khéo ta có chuyện tốt tìm ngươi thời điểm ngươi đều không tại ta có chính sự tìm ngươi thời điểm một tìm một cái chuẩn ta có thể có biện pháp nào c ú gian s ừ n g sốt một chút ngươi đừng nói thật đúng là cái dạng này chính mình đây là tạo cái gì người ta vậy ngươi có chuyện gì lần này đến phiên mòn sần im lặng đại ca hiện tại toàn bộ tổng bộ hải quân đều nhanh chuyến khắp nhìn ngươi cái dạng này ngươi sẽ không lại văn phòng ngủ một ngày a cũng không tính là gì đại sự ta đây không phải chiêu một cái hệ lò gì ạ gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả gia nhập vào bộ đội của ta tới rồi sao vừa vặn ta muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gặp lao đầu lại trở về đông hải vừa vặn tìm ngươi hỗ trợ cho ta huấn luyện mấy ngày cụ giản cũng khó được khuôn mặt trở nên nghiêm mặt một chút đôi mắt cũng mở ra một kia gõ r ồ gõ r ồ no mi mòn sần tiểu ca ngươi thật sự là vận khí tốt ta cái này trái cây năng lực thế nhưng là có mấy chục năm đều chưa từng xuất hiện mà lại ta nhớ không lầm vincent trong tay rủ kỷ rủ kỷ no mi cũng là ngươi giao cho hắn nhất là gõ r ồ gõ r ồ no mi nếu như khai phát tốt về sau nói không chừng lại là một cái đại tướng chiến lược điệu thấp điệu thấp chính chúng ta biết liền tốt mòn sân một bộ không nên đến chỗ lộ ra dáng vẻ nhưng cụ g i ả n sẽ không bị mê hoặc tiểu tử này là đang khoe khoang đâu vậy chuyện này chúng ta liền nói rõ hê、hey、no à, cũng chính là ta nói với ngươi gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả hắn khả năng còn có một số tư tưởng không chuyển biến được cụ g i ả n đại tướng ngươi điều giáo thời điểm không cần cho ta mặt mũi chỉ cần luyện không chết liền hướng chết bên trong luyện tốt nhất truy đến hắn sinh sống không thể tự lo liệu nhất định phải đem hải quân đại tướng mạnh mẽ bày ra cái này không cần ta nói ngươi khẳng định so ta lành nghề tóm lại một câu để hắn hiểu được lão ca sự cường đại của ngươi khóc hô hào gọi bá bá bỏ không được rời đi tốt nhất đây cũng là mòn sần khoảng thời gian này phát hiện một chút tiểu tình huống hễ nấu người tự đại này bề ngoài như có chút run em mở tiềm chất càng là đại lực thao luyện ngược lại hiệu quả càng tốt mặc dù không có bị hoàn toàn chứng thực hẳn là cũng không kém bao nhiêu mòn sần tiếp lấy lại đem sở kỳ y ả kịch bản ngắt đầu bỏ đôi cho cụ giảng giải hu giải thích d i u một trận vừa vặn để cụ g i ả n rõ ràng sự tình phát triển từ đầu đến cuối tốt làm được tâm lý năm chắc vừa vặn ta muốn tại bản bộ đợi thời gian không ngắn chuyện này liền giao cho ta đi cụ g i ả n rất vui vẻ đáp ứng xuống dưới tình huống bình thường cụ g i ả n cùng tính cách nghiêm khắc đâu ra đấy ạ kệ nủ không giống hắn thích vì hải quân d i ệ u r ắ t hậu bối mà lại nói đứng dậy hệ nổ cũng không hoàn toàn là chỉ nhược cụ g i ả n điều giáo hệ nổ là thuộc về lẫn nhau quá trình đối với đại đa số người đại đa số tình huống đến nói một người xa rời thực tế tuyệt đối so ra kém lẫn nhau xác minh chỉ là đến cụ g i ả n hiện tại cái này chiến lược muốn tìm đối thủ thích hợp cũng không đơn giản như vậy mà lại hải quân tam đại tướng quan hệ dùng bình thường mà nói cũng có thể coi là khích lệ k ỳ vẫn được một mực duy trì siêu nhiên thái độ cùng cụ g i ả n ạ kệ nủ quan hệ đều không xa không gần nhưng cụ g i ả n cùng ạ kệ nủ hai người là thật không hợp nhau quan niệm làm việc cũng giống như bọn hắn trái cây năng lực giống nhau giống như là trời sinh đoan ra trước đây ít năm cụ dàn mẹ si ạ cuối cùng vẫn l rất khác từng lão ự c cụ giàn lại lười nhác cũng rất vui lòng tiếp nhận như vậy vì thác. Chú、trọng. Cụ giả giàn lòng trọng. giàn tới, lại lười vui tiếp đưa như rất dù là l nhận vậy vì ca mòn sân cùng cụ dàn điểm tán dựng thẳng lên một cái ngon cái vậy chúng ta quyết định như vậy ta lần này từ sở kỳ ạ mang không ít đặc sản trở về còn có sinh ra từ sở cây sinh sở ra r từ ạ ưu ợ n g o n quay đầu một khối để người đưa tới cho ngươi. Cú giản khó ố i người tới ngươi. giản để đưa cho Cú h k được cùng mòn s â n mở một cho đùa có phải là ta nếu không đáp ứng thỉnh cầu của ngươi lễ vật này liền không có rồi kia không thể ta không phải người như vậy ngươi nếu là không đáp ứng nhiều lắm là cũng chỉ cho ngươi trông thì ngon mà không dùng được đồ vật nên có công trình mặt mũi vẫn là muốn có ha ha ha c ư g i ả n đem đầu chi ở trên bàn làm việc nghiêm nói rõ ràng đây chính là ngươi trước đó đã nói gọi là gì tới a mặt ngoài huynh đệ có phải là ý tứ này mòn sần sửng sốt một chút không nghĩ tới hắn rất nhiều tao nói trên thế giới này ngược lại là bị rộng vì ứng dụng chật chật mòn sân ngươi thật đúng là ưu tú a truyền bá chủ nghĩa xã hội văn hóa người tiên phong chính là ngươi ha ha ha cụ gian đại tướng ngươi cái này có thể nói sai chúng ta cũng không phải mặt ngoài huynh đệ nghiêm chỉnh mà nói chúng ta thế nhưng là nhân sinh bốn đại thiết có câu nói gọi cùng một chỗ khiêng quá thường cái này chính là một cái trong số đó cho nên chúng ta hẳn là lẫn nhau xưng là lao thiết mòn sân một mặt thần bí biểu lộ bắt đầu lại một lần nữa lừa dối c g i ả n phân biệt rõ lấy hai cái này từ ý tứ sau một lúc lâu mới h o à n học h o à n dụng mòn sần tiểu ca ngươi cái này miệng bên trong luôn luôn có thể tung ra một chút cổ quái kỳ lạ nghe vào lại rất thú vị có thể a lao thiết ha ha ha ha ha mòn sân cười ra heo tiếng tê nửa ngày đều không ngậm miệng được cuối cùng hắn mới ngưng cười liền cái này mất một lúc nước mắt đều nhanh bật cười cụ dạn lao thiết cho ngươi s o n g kích 666, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi quay đầu ta để giờ giả kẻ đem người đưa tới cho ngươi đương nhiên còn có chúng ta đã nói xong rượu ngon cùng hiếm lạ đồ chơi ta đã sớm phân tốt rồi vậy ta liền đi trước ha ha ha m ò n sần sau khi đi nửa ngày cụ dạn dựa vào thành ghế k h í p mắt lại nhỏ giọng lẩm bẩm s o n g kích 666 lại là có ý gì m ò n sần tiểu ca cổ quái kỳ lạ từ thật nhiều a chương bốn bắt đầu một con chó mòn sân cùng hạ kẹ nủ hai người đại khái cũng không nghĩ tới bọn hắn có thể như vậy gặp nhau tình yêu đến quá nhanh tựa như vòi rồng cái dám a nơi nào có cái gì cái dám tình yêu mới từ củ dạn gian phòng ra mòn sần cứ như vậy cùng mới từ phòng làm việc của mình ra x ả cả dù kỳ bốn mắt nhìn nhau nói không rõ là điện quang vẫn là cái khác dù sao sử dụng huyền huyễn tiểu thuyết trung bình dùng từ ngự chính là có điện quang sát khí bộc lộ sử dụng tiểu thuyết tình cảm đó chính là phi sử dụng mọi tiểu thuyết tình cảm cùng nôn tình có cái d á m quan hệ bầu không khí có chút kiềm chế còn có chút khẩn trương không khí đều có chút muốn ngưng trệ cảm giác kia là hai người mạnh mẽ khí chàng đối chung quanh khí tức áp bách cùng sau lưng ạ k ẽ nụ một cái thượng tá cảm giác chính mình sắp kẹ t ra quần ai có thể nói cho hắn lúc này nên làm cái gì từ ngực hắn rất chật vật nuốt nước miếng một cái thanh âm cổ quái dọa chính hắn một đầu sắc mặt trắng xanh mồ hôi lạnh đều muốn chảy ra mòn sân rừng một chút vẫn là cười cùng ạ k ẹ nù lên tiếng chào hỏi đã lâu không gặp a xạ c ả rủ kỳ đại tướng ạ k ẹ nù miệng bên trong ngậm s i gà hắn sát mặt giống như là một khối v ư ơ n g vức hàn thiết không có nửa điểm biểu lộ hắn lạnh lùng nói nếu như là trước đó ta ngược lại là rất hy vọng nhìn thấy ngươi dù sao ngươi tại new york lại đã làm nhiều lần chuyện vì hải quân đã làm nhiều lần công hiến nhưng bây giờ ta không muốn cùng một cái vũ nhục hải quân chính nghĩa cùng n g uy nghiêm lựa chọn hải tặc làm bạn lữ người nói chuyện mòn sân híp mắt lại nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa dò xét thêm vài lần ạ k ẹ nù cuối cùng dừng ở hắn màu đỏ hâu phục túi cắm hoa tưởng vi bên trên ngươi biết hoa tưởng vi hoa ngữ sao hắn đột nhiên nói ạ k ẹ nù n h ư mày hắn yêu thích một trong chính là hoa nghệ tự nhiên sẽ không không rõ hoa tưởng vi ngữ rất khó tưởng tượng hắn loại này nói một không hai lanh khóc người vô tình thiết vậy mà lại có như vậy thiếu nữ tâm yêu thích nhưng ngươi đột nhiên giật ra chủ đề là cái có ý gì màu đỏ đại biểu cho tình yêu công nhiệt màu hồng ngụ y yêu lời thề mà màu trắng tượng trưng cho thuần khiết tình yêu đã ngươi ngực cắm một chùm màu hồng tương vi kia chắc hẳn sẽ ngươi sẽ hiểu rõ một chút chuyện ngươi nói những này muốn biểu đạt cái gì À kệ đủ sắc mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì mòn sần nhết miệng y s ô lộ ra chỉnh tề vô cùng tám quả răng ta muốn nói ta lựa chọn ai làm bạn lữ liên quan gì đến ngươi lo chuyện bao đồng làm tốt chính mình sự tình liền tốt ta còn chưa tới phiên ngươi đến quản g ạ kẻ nủ sau l ư n g thượng tá trực tiếp co quắp ngồi dưới đất nhìn về phía hai vị này đại lao thần sắc biến thành hoảng sợ lần này muốn phát sinh thế chiến sao nhưng ạ kẻ nủ cũng không có động thủ đương nhiên nhìn qua dường như cũng kém không nhiều lắm hắn một cánh tay biến thành đỏ bừng nhằm tương trên nắm tay còn t r ù m lên bật sổ sổ cụ hắn nhìn xem mòn sần lạnh lùng nói người đang gây hơn ta vẫn là cho là mình tại lưu vật cùng cái gọi là tứ hoàng bít mong chiến bình liền có đầy đủ vốn liếng có thể cùng ta một trận chiến đến rồi chớ cho mình trên mặt thiếp vàng xa cạ rủ kỳ chí ít ngươi còn không có một mình chiến thắng qua một cái tứ hoàng chiến tích không phải sao c h ớ ngươi chừng nào thì đánh bại dâu trắng lại tới nơi này nói câu nói này còn tạm được mòn sân cơi nhạo một tiếng cũng không hư hắn nói đùa hắn hiện tại cũng không phải đã từng cái kia có thể bị ạ kẻ nù tùy ý nắm nhỏ hơn trường học ạ kẻ nù là lợi hại không giả thực lực cường đại cũng không giả nhưng hắn mòn sẩn cũng không kém ngươi coi như đánh không lại hôn cái ngang tay năm mươi lăm mở cũng không có vấn đề gì ngay cả sẻn gỗ cũ lao đầu đều mặc kệ chuyện của hắn ngươi xả c ả dù kỳ lại tính là cái gì chính nghĩa cùng nguy nghiêm cũng không phải ngươi nói vũ nhục liền vũ nhục thật sao À kẻ đủ trên thân nóng bức khí tức cơ hồ đè nén không được hắn nhìn xem mòn sần chật một chút cổ xem ra ngươi muốn biết ta đến cùng có hay không thực lực như vậy chật chật ta rất sợ hãi hù dọa ai đây mòn sần tay cũng đặt ở trên trôi đao đồng dạng nhìn xem cao hơn hắn nhanh nửa người ạ k ẹ đủ mẹ nấu dáng dấp cao liền điểm ấy không tốt cần phải đi ngưỡng vọng mới được vừa vặn ta cũng có mấy tháng không có động thủ khoảng thời gian này vừa vặn có chút cảm lộ mới không bằng xạ cạ rủ kỳ đại tướng liền đến chỉ đạo ta một chút ngươi nói vừa ta liền vừa mũi nhọn đấu với đau sắc không phục chính là làm ai sợ ai là chó đủ quắt lệnh một tiếng âm thanh từ nơi không xa vang lên đánh gây hai người rằng co trạng thái hai người các ngươi muốn làm gì một cái hải quân đại tướng một cái đại tướng dự khuyết thật làm chính mình vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hải tử có cần hay không ta đến đem cho các ngươi làm phán định để các ngươi chiến t h ô n g khoái còn t h ể thống gì có hay không nghĩ tới hai người các ngươi chiến đấu sẽ đối hải quân tạo thành bao lớn ảnh hưởng trái chiều các ngươi làm nơi này là nơi nào đây là tổng bộ hải quân là tất cả hải quân tướng l ã n h cao cấp làm việc địa điểm ở đây chiến đấu hậu quả đều không suy tính một chút là không có đầu góc sao lúc này có thể như vậy phát ra tiếng trừ sẻn gỗ c ủ sẽ không còn người bên ngoài nhìn thấy sẻn gỗ c ủ nổi giận nguyên bản dương cung bạt kiếm ạ kẹ nủ cùng mòn sần hai người trầm tĩnh lại kỳ thật bọn hắn cũng chỉ là làm d á ngột m chút nếu là thật đánh lên cũng rất không có khả năng cũng không phải ba tuổi tiểu hài không có khả năng điểm ấy tự điều khiển lực đều không có nơi này chính là hải quân ở trong đại bộ phận quan tướng chỗ làm việc sẻn gỗ c ủ văn phòng cũng ở nơi đây chỉ là ạ kẹ nủ tính cách như thế sẽ không ẩn tàng hắn hỉ ác mòn sân nhìn qua mặt ngoài khiêm tốn nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là một cái rất kiêu ngạo ra hỏa ạ kẽ nụ lời nói mới rồi làm cho hắn rất khó chịu tự nhiên cũng sẽ không cho hắn lưu mặt mũi nói đùa cũng ngay tại lúc này đang chờ ta qua năm năm không ba năm không đem ngươi đánh tới giang rơi đầy đất ta cùng ngươi c h o họ cũng may nơi này là hải quân tầng cao nhất chỗ làm việc xuất nhập nơi này trừ hải quân cao nhất đầu mấy người bên ngoài cũng chính là một chút dòng chính các sĩ quan cũng là không cần lo lắng bị người vây xem cù già nguyên bản cũng ra bất quá hắn nếu như nhúng tay khả năng hoàn toàn ngược lại mà lại hắn biết sẻn gỗ cụ sẽ không bỏ mặc hai gia hỏa này ở đây càng quái chính như hắn sở liệu sẻn gỗ cụ càng nhanh một bước ngăn lại hai người kia trên thực tế mòn sần cùng ạ k ẹ nủ hai người muốn thật sự là động thủ sẻn gỗ cụ cũng không kịp ngăn cản cái này cũng có thể cho thấy hai người khắt chế tốt rồi đều trở về riêng phần mình nghĩ lại loại chuyện này ta không hy vọng nhìn thấy có lần nữa s e n gỗ củ hư lạnh một tiếng sắc mặt vẫn như cũ khó coi trở về phòng làm việc của mình mọn sân tắc cùng cụ dàn chào hỏi một tiếng quay người liền đi xuống lầu hắn hiện tại có thể không có công phu một mực tốn tại nơi này mọn sân cùng hạ kẽ nụ một lần xung đột không có tại chính hắn trong lòng lưu lại nửa điểm gợn sóng nhưng đối với không ít người đến nói đây thật ra là một kiện rất đại sự tình tổng bộ hải quân chứ những cái kia cần giữ bí mật tin tức vật liệu chờ một chút không có có đồ vật gì là có thể giữ bí mật ở rất nhanh xạ cạ rủ kỳ cùng mọn sần xung đột tin tức liền truyền khắp toàn bộ mạ di nệ phò mặt ngoài mọi người đối với tin tức như vậy không dám phát thêm một lời nhưng vụ trộm không biết bao nhiêu người trở nên phấn khởi không hiểu không có bất kỳ cái gì thế lực lớn là hòa hợp thêm thấm dù là một cái nho nhỏ đoàn hải tặc bên trong đều từng cái kéo bẹ kết phái lại càng không cần phải nói là lớn như vậy tổng bộ hải quân trong này tự nhiên các loại đỉnh núi săn sát ngươi nhìn ta lý niệm khó chịu ta t cảm h ấ ủng, ủng hộ mòn sân g Những g nhau n trở. ư liền nói ạ k ẹ nụ là lão cổ đồng loại chuyện này ngay cả sẻn gỗ củ nguyên soái cũng không có công khai tỏ vẻ phản đối huống chi hẳn có vẫn là chính phủ thế giới thừa nhận sa kỳ bù cải dù sao hai bên bên nào cũng cho là mình phải ai cũng nói không phục a i bất quá nơi này dù sao cũng là tổng bộ hải quân ném chỉ giày xuống dưới nói không chừng liền có thể nện vào một cái quan tướng địa phương cho nên những này thảo luận chỉ có thể giới hạn tại nào đó chút địa phương thậm chí đều không coi là gì không có cách phát sinh xung đột hai người kia mặc kệ địa vị cùng thực lực thực tế là để người ngưỡng vọng không ai dám đặt ở bên ngoài bíp bíp kia là muốn chết đương nhiên những này kỳ thật đối với mòn sần cùng ạ kẽ nú đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng bọn họ cũng căn bản sẽ không quan tâm phía dưới binh sĩ bí mật thảo luận tăng thêm cấp trên có người đẻ ép cái đề tài này trôi qua rất nhanh nguyên bản liền rất nóng khác một tin tức t ắ t lại bắt đầu bị mọi người một lần nữa đ à m luận mạnh mẽ hệ lò gì ạ gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả hệ nổ cái này hệ lò gì ạ trái cây năng lực đã có mấy chục năm chưa từng xuất hiện trong mắt của thế nhân làm như vậy trái cây xuất thế lại trở thành hải quân một thành viên trong số đó đối với tất cả các binh sĩ đến nói tâm tình kích động quả thực lộ rõ trên mặt vô cùng cường đại hệ lọ gì ạ năng lực trước mắt đã biết có hơn phân nửa đều tập trung ở hải quân bên trong sao có thể không để bọn hắn kích động phấn khởi đừng quản tại ai trên thân dù sao đều tại hải quân ở trong đương nhiên không biết có bao nhiêu người ước ao ghen tị nghĩ đến vì cái gì chính mình không có vận tốt như vậy cũng chỉ có thể vụn trộm nghĩ một hồi trên thế giới đối với hệ lò g ì ạ bên trong mạnh nhất trái cây là cái nào vẫn luôn không có cái gì kết luận nhưng đứng đầu nhất hệ lò g ì ạ khẳng định là tam đại tướng cái này một ngăn gò r ồ gò r ồ no mi cũng tự nhiên thuộc về mạnh nhất một ngăn bên trong chưa xuất thế r ẻ mi r ẻ mi no mi tự nhiên cũng là đứng đầu nhất hệ lò g ì ạ mặc dù nó không thể nguyên tố hóa tiếp theo sương mù tuyết tuyết những này từ vi lực đi lên nói muốn hơi yếu một bậc kệ xạ g ạ t g ạ t nomi nếu như đặt ở một cái cường giả chân chính trong tay có lẽ cũng có thể không kém gì mấy cái kia mạnh nhất hệ lò g ì ạ trái cây nhưng trong tay kệ xạ không thể nghi ngờ thuộc về người tài giỏi không được trọng dụng nói chuyện hệ lò g ì ạ t h â m tư linh hoạt người đầu tiên nghĩ đến một điểm trừ bỏ tam đại tướng trái cây năng lực không nói những thứ khác hệ lò g ì ạ tất cả đều cùng mòn sần có quan hệ rất lớn mồ cù mồ cù nomi sợ mồ kẻ không cần phải nói cùng mòn sần hai người quan hệ tâm đầu ý hợp dù kỳ dù kỳ no mi càng là mòn sần tìm tới cho v i n c e n t gõ rổ gõ rổ no mi hiện tại cũng tại mòn sần dưới trướng lại thêm một cái k â xa đây là muốn nghịch thiên a nhất là bây giờ gõ rổ gõ rổ no mi còn đi theo cụ gian đại tướng huấn luyện chung nói không chừng về sau lại là một cái đại tướng chiến lược không biết bao nhiêu người đối với mòn sần bộ đội lòng sinh hướng tới đáng tiếc không thu người cũng không biết bao nhiêu người thông qua các loại quan hệ quanh co lòng vòng muốn điều vào mòn sần bộ đội bên trong ở trong đó có không ít quan hệ thậm chí mòn sần đều muốn nho nhỏ đau đầu một chút cho nên khoảng thời gian này tiểu phó quan ẹn mỗi ngày bận tối mày tối mặt sức đầu mẹ chán người sáng suốt đều có thể nhìn ra vị này tiểu phó quan qua mấy năm cũng sẽ đồng dạng trở thành hải quân bên trong không thể coi thường đại lão một t r ồ n g đến không ai dám lỗ mãng huống chi cái kia hải quân truyền kỳ lại là có tiếng bao che khuyết điểm hơi lưu tâm một chút người liền sẽ phát hiện chưa bao giờ dư thừa trang trí ẻn trên cổ tay nhiều một đầu màu ngà sữa gần như trong suốt chân trâu vòng tay cùng với nàng khoác lên cùng một chỗ rất có một loại trâu liên bích hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cảm giác mà lại thân xác cũng không giống trước đó đoạn thời gian kia t i ể u tụy như vậy cùng miễn cưỡng vui cười rất rõ ràng đây là lại cùng trưởng quan đã cùng tốt dấu hiệu ồ tại sao phải nói lại không cần phải nói đều là cái nào đó đẹp mắt đến không tưởng nổi cặn bã nam sai cho dù hắn không tại tổng bộ hải quân cũng hoàn toàn không cần lo lắng tất cả mọi chuyện tất cả đều bị tiểu phó quan xử lý thỏa đáng năng lực kia là không thể chê chính là chó trưởng quan hại người rất nặng đáng tiếc như vậy mọn sẩn chi bộ đội này bên trong không có một người dám nói ra cũng chỉ có thể trong lòng miệng này một chút bất quá coi như bây giờ nói ra miệng cũng không quan hệ dù sao mọn sẩn cũng căn bản nghe không được hắn cũng sớm đã xuất hiện tại không biết nơi bao xa không có như người khác đoán như thế đi cụ già ai lần nếu quả thật đi lời nói ẻn cũng không có khả năng như thế không có chút nào khúc mắc mòn s ầ n cũng không phải háo sắc như vậy ra hỏa hai người vừa tách ra cũng mới không bao lâu thấy vẫn là muốn gặp bất quá muốn trước song x u ô i chính sự tục ngữ nói tốt tiểu biệt thắng tân hôn một trận chiến đến hừng đông mà lúc này hắn nhất định phải chính mình ra cho lọ đưa s á c ký bù c à i mời bất quá là che giấu hai mắt người trên thực tế là có một cái rất trọng y ế u chuyện tình phải hoàn thành nói đến hắn chờ cơ hội như vậy đã đợi thời gian mấy năm vài ngày trước tình báo truyền tới thời điểm hắn liền đã lại làm như vậy chuẩn bị hắn m ỏ n sân là một cái rộng lượng người có một số việc đã nhớ thương lâu như vậy đương nhiên muốn sớm một chút để người giải thoát luôn để người lo lắng hai hùng dù sao cũng không quá nhân đạo chương 476, b ấ t t ư ở n g chi che đậy trời xanh mây trắng đảo hoang đảo hoang nhìn qua cùng những thứ khác hoang đảo không hề khác gì nhau nhưng cách gần nhìn liền sẽ phát hiện tòa này hoang đảo mặc dù địa hình lộn xộn không ít địa phương bị người vì bố trí rất có chương pháp nơi này chỉ là g ờ răng lái nạ không đáng chú ý một hòn đảo nhỏ đảo nhỏ thậm chí không có tên cũng không có tại thế trên mặt bất luận cái gì hải đồ bên trong có chút vết tích tồn tại không có cách thế giới thực tế quá lớn mà g ờ răng lái nạ khí hậu đối với đại đa số người đến nói lại đủ để trí mạng hòn đảo này người bình thường biết được cũng không kỳ quái một tòa bí mật trụ sở huấn luyện nếu như bị người bình thường biết đó mới là phiền phức làm một tòa trụ sở huấn luyện người nơi này viên gần vài chục năm nay vẫn luôn không có từng đứt đoạn đưa tiễn một nhóm lại một nhóm sau đó lại đưa tới mới một nhóm lại một nhóm lòng vòng như vậy mà nơi này huấn luyện viên cũng đổi một lứa lại một lứa tuần hoàn qua lại không ngừng bồi dưỡng lấy một chút làm người biết hoặc không muốn người biết nhân tài gần hơn mười năm duy nhất không có biến hóa là trên đảo tổng huấn luyện viên cũng là tòa đảo này người phụ trách x i sở tổ xin sợ tô là một cái trung niên gầy gò nam nhân lại phổ thông bất quá màu đen tóc ngắn diện mạo bình thường ném trong đám người ngay cả một bọt nước cũng sẽ không nổi lên cái chủng loại kia ánh mắt của hắn thậm chí nhìn qua cũng cùng một người bình thường không hề khác gì nhau tán loạn mờ mịt cùng một chút chết lặng nếu như người ngoài nhìn qua liền sẽ không chú ý hắn bởi vì hắn liền cùng trên thế giới này ngàn ngàn vạn vạn người bình thường không hề khác gì nhau nhưng nơi này không có người ngoài phàm là ở đây huấn luyện qua bất cứ người nào đều sẽ rõ ràng người này đến cùng là như thế nào khủng bố không đối với bọn hắn đến nói kia là ác ngộng bởi vì cái này địa phương lại gọi là xịt sở tổ trại huấn luyện xịt sở tổ còn có một cái không muốn người biết thân phận ân trại huấn luyện người đều biết được bên ngoài xác thực không muốn người biết hắn đã từng là cv một viên mặc dù không phải người dẫn đầu nhưng có thể từ cv không lui ra đến lại tới chủ trì cái này chuyên môn vì cp bộ môn chuyển vận huyết dịch trại huấn luyện có thể thấy được xác thực không có đơn giản như vậy s i h e r t o am hiểu ám sát thẩm vấn cùng tình báo trong trại huấn luyện mỗi cái học viên đối với hắn đều rất e ngại cái này mấy lần tốt nghiệp người đều là như thế cái này kỳ thật rất bình thường nơi này trại huấn luyện cùng hải quân trại tân binh cũng không phải một cái khái niệm trại huấn luyện thế nhưng là từ nhỏ nắm lên làm nhân viên bị báo từ nhỏ bồi dưỡng mới là một loại chính xác tư thế hàng năm đều sẽ có không ít cô nhi được đưa đến nơi này tuổi tác từ mấy tuổi đến hơn mười tuổi không giống nhau những n à y cô nhi sẽ căn cứ thiên phú khác biệt thiên về bồi dưỡng thiên phú tốt hữu dụng thành tài bình thường người dần dần đào thải toà này n xịt sở tổ trại huấn luyện chính yếu nhất bồi dưỡng là ám sát phương diện nhân vật đối tố chất thân thể yêu cầu tất nhiên là không cần phải nói dù sao đây là xịt sở tổ nghề cũ trại huấn luyện huấn luyện rất khổ lại tăng khốc tàn khốc đến hàng năm đều sẽ có không ít người bởi vì các loại huấn luyện tàn tật thậm chí mất mạng có đôi khi mất mạng ngược lại là chuyện tốt bởi vì tàn tật về sau liền sẽ bị tiện tay vứt bỏ tự sinh tự diệt cuối cùng kết cục bình thường được không đi đến nơi nào bởi vì là bồi dưỡng tức thời chiến lược cho nên loại huấn luyện này doanh sẽ có vẻ hơi chỉ vì cái trước mắt tất cả mọi người từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập lục thức dồ cờ xì kỳ trừ chân chính thiên phú dị bẩm hạt giống đại đa số người sẽ đem tự thân tiềm lực sớm mấy chục năm hao phí ố nói g không. n cách khác dù cho bồi dưỡng được đến cũng là một loại thanh xuân cơm người đã trung niên về sau t h ủ n g trăm ngàn lỗ thân thể bình thường cũng rất khó an hưởng tuổi già đây chính là trại huấn luyện xú danh chiêu lấy cp trại huấn luyện không chỉ x ị n sợ tổ trại huấn luyện như thế những thứ khác cũng đều cơ bản giống nhau thậm chí tương đối mà nói x ị n sợ tổ trại huấn luyện bởi vì thành tích rõ rệt điều kiện khách quan thậm chí so với những thứ khác còn tốt hơn không ít không thể không nói thật sự là một cái miệng mai cp nhưng cho tới bây giờ không thiếu khuyết kinh phí sáng sớm ánh nắng từ mặt biển dâng lên mà x ị n sở tổ trại huấn luyện đã bắt đầu thông thường huấn luyện thời gian rất lâu tòa này đảo nhỏ vô danh diện tích cũng không lớn chỉ có đại khái ba cây số tả hữu đường kính nhưng ở trên đảo địa hình lại rất phức tạp căn cứ địa hình phức tạp phân ra rất nhiều chuyên nghiệp khu vực đối mỗi người tiến hành huấn luyện nhất thiết phải cam đoan có thể bồi dưỡng được nhân tài chân chính ám sát cũng không g phải i ế trong chết chứng có chút lực chút hết thể người chứng kiến như thế không có chút nào kỹ thuật hàm lượng mãng phu hành vi. Mà là tận lực dùng hết thể nhìn qua không chút nào thu hút thường kiến tận tượng để người nào lượng mãng dùng nào ngày kiện, vi. đối kỹ Mà là qua xem sự a càng các là giống bởi l vì ạ i t ì h h u ố n này g o i người hoài nghi ý muốn mà không chết, cho từ đó để đ sẽ â là một loại hành này một ám sát hành vi. Trong vi. không riêng dính đến thể thuật huấn luyện các loại ám sát k ỹ xảo dược vật nhận biết hóa trang ngụy trang trờ cũng đều là cần thiết huấn luyện bất quá x ị t sở tổ hiện tại phần lớn thời gian cũng sẽ không phụ trách cụ thể chương trình học chỉ có ngẫu nhiên có mấy cái thiên phú xuất chúng hạt giống tốt mới có thể gây nên hứng thú của hắn tự mình hạ c h à n g dạy bảo một chút nhưng cũng liền chỉ thế thôi thiên tài loại sinh vật này thế giới này nhưng cho tới bây giờ cũng không thiếu tỉ như nói cp 9 h một mực thổi cái gì năm trăm năm mới gặp d ố i lu xì không phải cũng liền như thế sao ân r ố t lu xì những người kia cũng không phải là xuất từ huấn luyện của hắn doanh hắn thấy Thiên tài trừ tại tiếng tướng khuyết thể tiếc từ trước chân chính phi hải hiện danh chuyển như danh hiệu. Những người khác là đệ đệ. Đáng hải không hợp giống cái kia đại mới người quân lượng xứng đáng Đáng quân đến nay cùng CP bộ môn không hợp nhau、lắm. hắn là có CP đệ đệ. kỳ dự vô vậy lắm, bộ ý niệm g lòng. h thế chỉ thể ĩ trôn này đáy có ở l ạ càng cần của cùng chuyển có còn có các không nói trưởng quan hắn như thuẫn. n kia kỳ phải loại i mâu vị vẻ ý niệm vừa mọc lên tranh thủ thời gian đẻ xuống đây đều là chính mình ngay cả oán thầm một chút đều không được đại nhân vật đồng thời cũng là làm nhân viên điệp báo một loại bản năng cẩn thận xử lý một chút tư liệu sử dụng hết bữa sáng sau xịt sở tổ xuất hiện tại một cái trong đại sảnh bên trong tòa đại sảnh này tất cả đều là ăn mặc màu trắng áo dài nhân viên công tác trước mặt là từng dây máy móc cùng từng khối màn hình tinh thể l ỏ n g màn giám thị gen gen mưu i trải rộng toàn đảo đem tất cả ảnh hưởng tất cả đều thu thập tại đây hắn tra nhìn thoáng qua cùng thường ngày so đứng dậy không hề khác gì nhau làm việc như vậy đã tiếp tục rất nhiều năm đã sớm nhớ kỹ trợ o n lòng. Tuần vòng phòng hắn, g làm sát một xịt tô trở sau, sở về về việc của r thủ đã ở chỗ này thấy tô đại n â đây là kỳ này, tốt nghiệp nhân n này nghiệp viên nghiệp luyện thành tích, toàn đều ở nơi này. đều là kỳ tốt tốt thí tích, Trợ thủ t h ở xịt sở tô đi tới mau đem trên tay tư liệu đưa tới đừng nhìn vị trưởng quan này trên mặt nhìn qua một bộ t r u n g thực hiện lành bộ dáng nhưng trại huấn luyện không có một người không biết khủng bố xịt sở tô gật đầu tiếp nhận tư liệu ngồi vào chính mình làm việc vị trí bên trên văn phòng trở nên yên tinh im ắng chỉ có ngón tay cùng trang giấy ma sắt rất nhỏ s ả n s ả t tâm thanh liền hô hấp đều có chút tính không thể nghe thấy đúng tư liệu bị vẫn ở trên bàn trợ thủ thân thể bị đột nhiên âm thanh dọa đến đã run một cái sau khi xem xong xin s ở tô nhữ mày nói lần này tốt nghiệp thí luyện thành tích cũng không tính lý tưởng tốt nghiệp năm mươi hai người kết quả thông qua thí luyện chỉ có bốn mươi sáu người kia sáu người thật sự là phế vật mà lại thông qua nhân số bên trong cũng không có mấy cái biểu hiện ưu dị vẫn là chỉ có một cái rèn nạ lọ đ ỡ sần độc chiếm vị trí đầu đây chính là trong những năm gần đây bình luận thành tích kém nhất một giới ừ thật sự là một giới không bằng một giới xem ra cần đối bọn hắn lại nghiêm ngặt một chút mới được cũng không đủ áp lực không có thiên phú tại không liều mạng chẳng lẽ coi nơi này là nghị phép à trợ thủ thận trọng nói may mà chúng ta có rèn nạ lọ đ ỡ sần xin sợ tô thở dài một hơi có chút không biết là may mắn vẫn là phàn nàn giọng nói đúng vậy à may mà chúng ta có lọ đỡ sần bằng không lần này những người này không có một cái có thể t ố t qua những đại nhân kia cũng không phải t ố t tính lời này trợ thủ cũng không d á m tiếp hắn đứng yên lấy không nhúc ních giống như là một cái điêu khắc giống nhau phảng phất vừa rồi thân người cong lại cẩn thận từng ly từng tí không phải hắn xì sợ tổ dường như không có phát giác được bình thường hắn cau mày suy nghĩ thật lâu mới mở miệng vị đại nhân kia nói hắn lúc nào đến không có còn tốt chúng ta có cái lọ đỡ sần giao nộp không phải vậy ta cũng không dám đối mặt vị đại nhân kia lựa dợ. n đại nhân căn cứ trước kia nhận được tin tức vị đại nhân kia dự tính còn có một tiếng d ư ớ i liền có thể đến nơi này à t ố t hiện tại chúng ta đi gặp một chút những cái kia sắp rời đi nơi này bọn tiểu tử đi mặt khác còn muốn cho bọn hắn học một khóa miễn cho đến lúc đó ra ngoài lại ném ta xịt sợ tô mặt ta cũng không muốn bị những người kia chế rêu nói ta không chuyên nghiệp xịt sợ tô đứng dậy nhìn qua tựa hồ đối với lần này tốt nghiệp không hài lòng kỳ thật s á c thực cũng không hài lòng lắm nhưng không đến nỗi có cái khác cảm xúc bởi vì có một cái cp không trưởng quan chuyên môn giao phó lọ đỡ sần hắn liền đã có thể giao nộp đến nỗi những người khác thật có l ỗ i những người kia cũng không đáng giá hắn lãng phí thời gian đến nỗi mất mặt gì không mất mặt ha kia đóng hắn xịt sở tổ sự tình gì hắn thanh danh cũng không phải dựa vào những người này cho xịt sở tổ trại huấn luyện thanh danh cũng không phải một sớm một chiều tích lũy còn bao lâu có thể đến xịt sở tổ trại huấn luyện sóng nước lấp loáng trên mặt biển một chiếc to lớn vô cùng màu trắng thuyền chính đi tới cột buồm bên trên là chính phủ thế giới cơ sĩ, màu trắng buồm trên mặt vẽ lấy to lớn cv không tiêu chí đứng trên bong thuyền chính là từng cái a n mặc tây trang màu đen đeo kính đen người khoác áo choàng màu trắng võ trang nhân viên để báo bong đ ầ u trước nhất đầu đứng một cái vóc người cao lớn người khoác trường bảo màu trắng đem thân hình toàn bộ che khuất người hắn trên mặt còn mang theo kỷ quái to lớn mặt nạ thanh âm mới vừa rồi chính là từ dưới mặt nạ chuyển tới báo cáo đại nhân căn cứ hiện tại sức gió tình huống mới nhất đo lường tính toán ra thời gian đại khái là một tiếng d ư ớ i một cái âu phục các ôn cẩn thận từng ly từng tí trả lời đoạn thời gian gần nhất này vị đại nhân này tính tình cũng không quá tốt nói đúng ra mấy năm gần đây vị đại nhân này tính tình đều không tốt lắm nhất là hải quân vị kia truyền kỳ có cái gì đại tin tức truyền tới tỷ như nói trước đó vị kia truyền kỳ cùng hải tặc tứ hoàng đánh hòa nhau thời điểm vị đại nhân này thế nhưng là đem văn phòng đều nện một mấy lần đoạn thời gian trước vị kia truyền kỳ cùng t ỷ m ẻm d ẹ t tin tức lại để cho vị đại nhân này văn phòng gặp t hai vạn bọn hắn những n à y thủ hạ hiện tại tất cả đều nơm nớp lo sợ không dám có người rủi ro không phải vậy khả năng cũng không phải là trách phạt nói không chừng ngay cả mạng nhỏ đều không có cho xịt sở t ổ trại huấn luyện phát tin tức đi qua nói cho bọn hắn đến thời gian sau đó để xịt sở t ổ đem người chuẩn bị kỹ càng tiếp người chúng ta liền lập tức trở về địa điểm xuất phát dưới mặt nạ âm thanh nhàn nhạt g i ặ n do tựa nhiệt thường, thận thể một chút bất tới. ra như không bình nhưng cẩn nghe liền nghe mạng hắn hoàn thành nhiệm gì có cái có Lúc độ đầu vâng ụ là là chuẩn bị trực còn có chút chịu. phát, không nghĩ thể hắn nhiên khó xuất muốn tiện thể tiếp người trở về. Hắn đương bị địa tiếp trở tới tiếp trở điểm về về, v đại nhân thủ hạ trả lời về sau đi phát tin tức mà mặt nạ nam thân ảnh cao lớn nhìn phía xa mặt biển không biết đang trầm tư cái gì thật lâu hắn mới lung lay đầu dưới mặt nạ giọng buồn buồn chỉ có chính hắn mới có thể nghe được luôn có chút không tốt lắm cảm giác là ta quá đa tâm sao xem ra muốn tăng thêm tốc độ mau mau trở về mạ gì mới được hắn quay người hướng về khoang tàu trở về đầu thuyền bong tàu bên trên còn có dư âm còn sót lại đáng chết khốn nạn cũng không biết là đang mang ai chương bốn trăm bảy mươi bảy tôn bóc vỏ tim heo cơ vỡ tờ t ô m bóc vỏ tim heo là từ đồng âm với giết người t r u tâm xin sợ t ổ trại huấn luyện cv không thuyền so dự toán bên trong càng nhanh một bước chỉ dùng một tiếng nhiều một chút thời gian liền đến tòa này đảo nhỏ vô danh bên tàu không có cái gì lễ nghi phiền phức mặt nạ nam tại hạ thuyền về sau liền đi thẳng vào vấn đề đi thẳng vào vấn đề lần này ta muốn dẫn đi người ở đâu đây hắn thân ảnh cao lớn tăng thêm mặt nạ bạch bảo để không ít người nơi này sùng kính không thôi phải biết như vậy đại nhân vật bọn hắn bình thường muốn gặp mặt một lần quả thực chính là si tâm vọng tưởng nếu như có thể cùng như vậy đại nhân vật nói chuyện nhưng rất rõ ràng mặt nạ nam không có dừng lại u tứ thậm chí cảm giác có chút không kịp chờ đợi muốn mau chóng rời đi cảm giác cũng không biết có phải hay không là xịt sở tổ ảo giác đại nhân l ò đỡ sân ngay tại trong căn cứ xịt sở tổ lời nói vẫn chưa nói xong liền bị mặt nạ nam cắt đứt hắn thậm chí ngay cả khách sáo một chút đều không có hoàn toàn không có đem ngày xưa cái này cv không thuộc hạ để ở trong mắt tốt rồi ngươi đi đem người măng ra ta không có hứng thú biết hắn là ai cũng không có thời gian ở đây dừng lại cái này thế nào xin sợ tổ ngươi có ý kiến gì mặt nạ nam âm thanh trở nên có chút băng lãnh thuộc hạ không dám thật có lôi đại nhân ta cái này đi đem người cho gọi tới xin sợ tổ mồ hôi lạnh đều lưu lại ngày xưa cái chủng loại kia ngụy trang r a bình tĩnh gương mặt rốt cuộc duy trì không ngừng hắn xin lỗi qua đi trực tiếp liền trở về trụ sở huấn luyện bên trong đem người cho mang ra vị đại nhân này rõ ràng tâm tình không tốt hắn nguyên bản còn muốn cùng vị đại nhân này tự ôn chuyện hiện tại xem ra nếu là tự một chút nói không chừng chính mình liền sẽ đầu tiên tự ra cái nguy hiểm tính mạng tới rất nhanh một cái thần sắc có chút hưng phấn người trẻ tuổi đi theo x i s s o đi ra cho dù hắn đã hết sức giữ vững bình tĩnh cho mình nhưng nhìn lên tác dụng cũng không lớn hắn thân cao chừng ba mét ra mặt nhìn qua khôi ngô cường tráng đi được cũng không phải là ám sát lộ tuyến đối với lục thức rổ cỡ sĩ kỳ rất c ó thiên phú là mấy năm gần đây s ị t sở tổ trại huấn luyện duy nhất bị trực tiếp chiêu vào cv không nhân viên đáng tiếc mặt nạ nam liền nhìn đều không có nhiều liếc hắn một cái để người trẻ tuổi này cười tươi như hoa cứng ở trên mặt nhìn thấy người bị mang đến mặt nạ nam nói thẳng đi thôi từ hôm nay trở đi ngươi chính là cv không người nói xong trực tiếp q u a y người hướng về bến tàu kia chiếc to lớn cv tiêu chí chiến thuyền mà đi lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau c h ạ y huấn luyện đám người người trẻ tuổi lúng túng cười trượng nhị hòa thượng có chút không nghĩ ra cũng không biết nơi nào đắc tội vị đại nhân này hắn có chút không biết làm sao ngốc tại chỗ vẫn là xịt sở tổ nhắc nhở hắn một chút lò đờ sần nhanh đuổi theo đại nhân hôm nay khả năng có chuyện quan trọng không thể trì hoãn ngươi về sau thông minh cơ linh một chút không muốn ném c h ạ y huấn luyện mặt mũi lò đờ sần lúc này mới có chút thoải mái không kịp nói cái gì tranh thủ thời gian đi mau mấy bước đuổi theo phía trước cái kia cao lớn vô cùng thân ảnh xem ra vị đại nhân này hôm nay bản thân tâm tình cũng không phải là rất tốt như vậy không muốn lại bị chính mình c h ọ c tới vậy sau này mình tại cp không tiền đồ đã có thể suy ra trên chiếc thuyền này tất cả nhân viên tất cả đều mặc không lên tiếng chờ lọ đỡ sần đi lên về sau trực tiếp bánh lái dương muộm trực tiếp lái rời hòn đảo toàn bộ hành trình dừng lại thời gian không cao hơn một khắc đồng hồ quả thực là hiệu suất đến lệnh người mục trừng ư chóng ốc to lớn thuyền rất nhanh biến mất không thấy gì nữa bên bờ bên trên đám người bắt đầu xì xào bàn tán đây chính là cv không sao tác phong làm việc quả nhiên cùng chúng ta không giống đâu chỉ đâu vị đại nhân này khí thế dọa đến ta lời cũng không dám nói một câu hôm nay cuối cùng đã rõ ràng những đại nhân vật này phong thái chực chực lọ đờ sần tiểu tử này thật sự là vận khí tốt vậy mà có thể trực tiếp tuyển nhập cv về sau nhất định lên như diều gặp gió xin sợ tô cao mày nghe những người này đàm luận không biết làm sao hiện lên trong đầu vị đại nhân kia vừa rồi ngự khí sao hồi tưởng đều cảm thấy hơi lộ vẻ hốt hoảng một chút đem ý nghĩ này v ù n g ra trong óc hắn trầm giọng nói tốt rồi sự tình hôm nay dừng ở đây cấm lại thảo luận tiếp xuống các ngươi tiếp thu ý kiến quần chúng suy nghĩ thật kỹ về sau huấn luyện chuyện lần này tốt nghiệp nhân viên để ta rất không hài lòng ta không hy vọng lần tiếp theo còn biết xuất hiện loại tình huống này đám người dần dần tán đi hòn đảo nhỏ này lại khôi phục ngày xưa tình hình bất quá chịu vấn tất cả các huấn luyện viên đều đem hỏa phát tại trại huấn luyện học viên trên thân bọn họ có chịu chu thụ nhân từng nói quân tử báo thủ mười năm không muộn mọn sân nhớ tới chính mình một đoạn này ân đoán không sai biệt lắm cũng có cái bảy tám năm làm tròn một chút coi như cái một trăm năm không quá đáng a cứ như vậy hắn cảm giác chính mình quả thực chính là một cái mười lần quân tử nói cách khác tự mình một người ước chừng tương đương mười cái quân tử ách cái này muốn nên s ư n g hô như thế nào quân vương được rồi đây đều là chi tiết vấn đề không cần thiết xoắn suýt nhiều như vậy lại nói có thể làm cho một cái cựu nhân sống nhiều năm như vậy ngẫm lại liền biết là vĩ đại dường nào tình cảm sâu đậm quả thực chính là công đức vô lượng đã kéo tới lúc này mới chuẩn bị động thủ mọn sân nghĩ đến đối phương cũng sẽ cảm thấy hắn tình đến ý tận đối với hắn mắc ơn a mọn sân vị trí là một cái hoang đảo từ lúc hắn thu được tình báo về sau liền ngồi cá chuồn bay nhanh chạy tới chuẩn bị đến một cái ôm cây đợi thỏ chuyện này hắn cũng nhớ thương mấy năm thời gian trước đó về thời gian luôn luôn không t r ù n g hợp hiện tại rốt cuộc đợi đến cơ hội từ lần thứ nhất tại ma quỷ tam giác gặp phải đối phương kém chút bị bắt đi làm cái nào đó g i á c r ờ i nô lệ về sau người này càng là cùng vin sen phát sinh xung đột lại càng không cần phải nói đối phương sau đó làm những chuyện kia nói đến đây là mỏn sần đi tới trên thế giới này chứ đã chết đi vỏ cụ đi nẹ bên ngoài muốn giết nhất một người ngọn lửa nhảy lên chiếu vào mỏn sần con ngươi màu đen bên trong có vẻ hơi mê ly tại cái này một đống lửa phía trên trên kệ là một con không biết tên dã thú bị ngọn lửa thiêu nướng khô vàng dầu chân nhỏ tại hỏa diễm bên trong phát r a suy suy âm thanh để ngọn lửa lập tức liền nhảy lên rất cao mùi thơm nước mũi mà tới mòn sần trên tay cầm lấy gậy gỗ thỉnh thoảng chuyển động để thịt nướng có thể bị nóng đều đều lúc này mùi thịt hỗn hợp có mòn sần nhét vào cái này động vật trong bụng mới mẻ rau dại cùng tươi ngon cây nấm mùi thơm ngát hương vị ngay cả bên cạnh chỉ nam chim đầu đều xinh xinh cho v ậ t hơi lửa mầm phương hướng mòn sần bên cạnh là mấy cái vừa hái xuống mới mẹ quả dừa có ba cái đã mở ra hán lao yêu chỉ nam chim một người hai chim trước mặt các đặt vào m ộ t cái có chỉ nam chim loại sinh vật này về sau mọn sần xuất hành thuận tiện rất nhiều giống hắn trước kia nếu như ra ngoài gờ răng lại nạ đặc thù từ trường để giống nhau la bản không có bất cứ tác dụng gì hắn mỗi lần ra ngoài cuối cùng sẽ mang theo mấy cái hệ tờ mạn họ sơ dùng để định vị chỗ của hắn nếu không rất có thể liền sẽ ở trên biển mất đi phương hướng hiện tại có chỉ nam chim hắn mang lên hải đồ lại mang lên cần địa phương muốn đi hệ tờ mạn họ sở liền có thể không biết tiết kiệm bao nhiêu chuyện bao nhiêu thời gian thịt rất nhanh n ư ớ n g chín lao yêu bình thường chỉ thích uống chút tươi mới đồ uống hoặc là rượu đối với thịt nướng hoàn toàn không có hứng thú mọn sần cắt xuống một khối tăng thêm một chút rau dại nấm loại đặt ở chỉ nam chim trước mặt một người một chim bắt đầu ăn như gió cuốn chỉ nam chim trên thực tế ăn không nhiều lắm đại đa số tất cả đều đ i ề n vào mọn sần trong bụng cắn lên một miệng lớn thịt nướng lại thêm tươi mới rau dại tươi ngon cây nấm còn có mới mẻ mùi thơm ngát vô cùng dừa nước mọn sần kém chút đều nhanh quên hắn chờ chút còn muốn đi chuyện giết người hắn đang chờ không riêng gì chờ lấy thuyền đến vẫn là chờ lấy ban đêm giáng lâm mọn sần căn cứ tình báo cùng hải đ ồ nghiêm túc suy tính qua nơi này hoang đ ả o phụ cận là thuyền đường thuyền khu vực cần phải đi qua đương nhiên trên biển lớn khẳng định sẽ có sai lầm cái này không kỳ quái cho nên mọn sân hải lục không tất cả đều có chuẩn bị lao yêu chờ chút sẽ đi bầu trời tuần tra cá chuồn ở trong biển tới lui mỏn sần hắn liền phụ trách tại hòn đảo bên trên c h ờ tin tức ân phân công rất rõ ràng theo mặt trời không ngừng lặn về tây nóng sáng tia sáng trở nên càng ngày càng nhu h ò a từ màu trắng chuyển biến thành vàng nóng ánh cuối cùng biến thành màu vỏ quýt đỏ chót cầu đỏ bừng tia sáng rơi xuống dưới để làm màu mực mặt biển đều trở nên đỏ rực một mảnh chân trời không biết lúc nào có mấy đám mây bay lên đầu tiên là trở nên vàng nóng nhưng theo trời chiều chậm rãi chìm xuống k i a vài miếng đám mây đột nhiên trở nên huyết hồng liền ngay cả bầu trời xa xăm cũng như là tà dương như máu cũng không biết tại biểu thị cái gì to lớn màu xám trăng thân tàu thuyền cũng bị màu đỏ tia sáng chiếu dọi hiện ra hồng quang trên đại dương bao la mặt trời lặn luôn luôn như thế hùng vĩ nhưng đã sớm quen thuộc một màn này người kỳ thật không có quá nhiều cảm giác tại cái này hải vực diện tích chiếm 90% thế giới trên đại dương bao la các loại cảnh đẹp bởi vì nhìn quen lắm rồi cũng đều bị vô ý thức xem nhẹ đi qua sớm đã không còn mới mẻ cảm giác còn bao lâu có thể trở về tới thánh địa trong khoang thuyền đã sáng lên đèn thanh âm trầm thấp từ quỷ dị dưới mặt nạ chuyển tới dù cho ánh đèn sáng tỏ cũng mang theo một chút quỷ dị cảm giác âm trầm đại nhân chúng ta vận khí rất tốt đoạn đường này đều là xuôi gió xuôi nước đến phía trước hoang đảo chúng ta liền đi thuyền một phần ba hành trình dự tính có thể hậu thiên giữa chưa liền có thể thừa tam giác hải lưu đến thánh địa so nguyên bản tính ra thời gian muốn sớm gần nửa ngày thời gian một cái áo đen âu phục người thấp giọng trả lời làm cùng vị đại nhân này thật lâu lão nhân hắn biết trả lời thế nào mới có thể để vị đại nhân này cảm thấy hài lòng quả nhiên mặt nạ nam đến gật đầu âm thanh so vừa rồi nghe để người dễ chịu rất nhiều rất tốt ngươi đi phân phó ban đêm cũng không nên lười biếng đợi đến trở lại thánh đ ị a ta sẽ có ban thưởng cho ngươi tạ đại nhân âu phục kính dâm nam khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười hắn không có lui ra mà là thấp giọng nói đại nhân bữa tối đã chuẩn bị kỹ cảng tiếp tục đưa cho ngài tới nơi này vẫn là ngài đi phòng ăn nơi đó ăn đi phòng ăn đi vừa vặn cũng có thể hít thở không khí mặt nạ nam nói đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài phòng ăn là khoang tàu tầng hai vị trí cạnh cửa sổ đây là một gian đơn độc phòng ăn cùng những người khác phòng ăn không tại một chỗ có được toàn bộ trên thuyền vị trí tốt nhất một trong đây là dành riêng cho hắn đẳng cấp rõ ràng nhưng không có một người cảm thấy có gì không ổn theo mặt nạ nam đến đầu bếp đem chuẩn bị kỹ càng đồ ăn tất cả đều bưng đến bàn ăn bên trên lặng yên t ố i lui cái này tinh xảo phòng ăn chỉ còn một mình hắn mặt nạ cầm xuống lộ ra một cái nhìn qua khuôn mặt không có cái gì đặc điểm khuôn mặt cái này cv không tối cao trưởng quan một trong không có gấp dùng cơm hắn đầu tiên là rót cho mình một ly rượu đỏ cầm trong tay không ngừng lung lay ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cái này cửa sổ cùng trời chiều vừa lúc hiện lên ba mươi độ cái góc hắn chỗ ngồi có thể đem cảnh s ắ c tất cả đều nhìn một cái không sót gì hắn đem chén rượu trong tay đối trời chiều giơ lên làm một cái chạm cốc tư thế ngựa đầu đem trong chén đỏ tươi rượu dịch uống một hơi cạn sạch ly đế cao cầm ở trong tay của hắn liền cùng một cái nhỏ hơn một chút đồ chơi giống nhau hắn đem cái chén đặt lên bàn chuẩn bị lại rót rượu thời điểm đột nhiên động tác trì trệ ngay sau đó sắc mặt đại biến cầm lấy để ở một bên mặt nạ chụp tại trên mặt hắn nhìn về phía trong nhà ăn cửa vào phương hướng một thân ảnh từ bên ngoài đi vào hắn ăn mặc một thân mét màu trắng âu phục bên trong là một kiện nát áo sơ mi hoa chỗ cổ áo đánh lấy một cái màu đầm nơ bên hông vác lấy một thanh quý báo trường đao khuôn mặt hoàn mỹ mà tinh xảo thần s ắ c tự nhiên mà nhẹ nhõm giống như hoàn toàn đem nơi này xem như nhà của mình giống nhau hắn đi tới vừa vặn cùng mặt nạ nam ánh mắt đối đầu n h t miệng ì s ô tám khỏa bạch ngọc ban giang phản xạ ra ngọc chất giống nhau ánh sáng âm thanh trong t r ẻ o chuyền ra rõ ràng có thể nghe nghe quân có đầu lâu thiên sinh địa trưởng giống như chế trượng không kín tâm rất đau nhất chi đúng lúc gặp hoàng hôn vừa v ậ n thừa dịp tà dương tới lấy quân làm chín ngắn tất sẽ không làm ta phí công qua lại vị đại nhân này nghĩ có đúng không chương 478, chiến khởi trời c h i ề u hoàn toàn chìm xuống mặt biển chân trời hồng hà cũng một chút xíu biến thành màu mực một bên khác trên bầu trời k h ẽ c o n g thanh nguyệt lạng yên treo ở nơi đó trong nhà ăn ánh đèn càng phát sáng tỏ nhưng bầu không khí một chút cũng không hữu hảo thậm chí là có chút đáng ghét mặt nạ nam sắc mặt trở nên rất kém cỏi ân bất quá hắn mang theo mặt nạ người khác cũng không nhìn thấy đây chính là mang theo mặt nạ chỗ tốt hắn cầm trong tay ly đế cao thả ở trên bàn thanh âm trầm thấp vang lên không nghĩ tới ngươi vẫn là đến mòn sần đi về phía trước hai bước do xét hai mắt cái này xa hoa mà cao lớn phòng ăn không khỏi lắc đầu đ ổ i thanh hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không làm như vậy đặc thù hình thức mòn sân đứng vững khoảng cách mặt nạ nam ước chừng năm mét dáng vẻ hắn đứng thân cao vậy mà so cái này thân cao năm mét ra mặt mặt nạ nam còn muốn thấp một ít không thể không nói thế giới này người thân cao là thật phạm quy hắn có chút kinh ngạc nhìn xem mặt nạ nam ồ ngươi biết ta sẽ đến cảnh tượng như vậy ta đã nghĩ không biết bao nhiêu lần từ mấy năm trước ta tìm người hành động thất bại ta chỉ lo lắng sẽ có một ngày như thế này ngược lại là không nghĩ tới có một ngày sẽ thành thật như vậy bất kể nói thế nào có thể hay không để ta sử dụng hết bữa n à y bữa tối một con dơ tay lên chỉ chỉ trên mặt bàn phong phú thức ăn một cái tay khác tại bạch bảo bên trong mặt nạ nam âm thanh khôi phục lại bình tĩnh thậm chí xem ra còn có một điểm ung dung không nội cũng không biết là sinh tử tiến đến trước đó nghĩ thoáng hay là bởi vì cái khác mòn sân c h ầ m mặc một chút sau đó nói đương nhiên hắn kéo một cái thật dài âm cối để mặt nạ nam âm thầm thở dài một hơi vừa chuẩn bị đối mỏn sần ngỏ ý cảm ơn mỏn sần lời nói liền tiếp lấy văng lên đương nhiên không thể mỏn sần trên khỏe miệng câu một chút mang theo như có như không chế rêu ta có thể hiện tại tới tìm ngươi ngươi nên cảm tạ ta trước đó lưu cho ngươi mấy năm này có thể sống thời gian nhân tử cũng là có hạ độ có thể sống lâu thời gian dài như vậy ngươi đã kiếm được ngươi nói đúng sao dừng một chút mỏn sần chế rêu càng phát rõ ràng à quên nói cho ngươi trên chiếc thuyền này g e n g e n mì xỉ tín hiệu đã bị ta che đậy điện thoại đánh không đi ra cũng sẽ không có điện thoại gọi tới cho nên ngươi những tiểu động tác kia liền không cần thiết khoe khoang cũng không cần giả trang ra một bộ k h ẳ n g khái chịu chết dáng vẻ cái này sẽ để cho ta cảm giác trí thông minh phía trên nhận vũ nhục ta cũng không muốn tại một cái chế trượng trước mặt giả ngu cp không những người này cùng hải quân thậm chí một ít đại hải tặc đều không quá đồng dạng bọn họ làm thiên long nhân chân chính cầu tử sinh sống quá lâu tôn nghiêm cái gì đã sớm không tồn tại chó cậy gần nhà ga cậy gần chuồng nói đến chính là bọn hắn từ lối bít mom kịch bản bên trong liền có thể nhìn thấy bọn họ cùng cặp một tu nữ hợp tác thời điểm chính là lân yếu sợ mạnh đồ vật những năm qua này cũng không có cái gì thay đổi đương nhiên cũng không cần thay đổi trên thế giới này bọn hắn không thể trêu vào đại nhân vật bọn hắn tự nhiên đều có chừng mực mà chờ bọn hắn xuất thủ thời điểm liền chứng minh đối phương chẳng ra sao cả bọn họ có thể tùy tiện cầm xuống cái gì thấy chết không sờn tất cả đều là cái rắm mòn sần những năm này hạng ư ờ i gì chưa từng gặp qua tham sống sợ chết mới là thế giới này trạng thái bình thường chân chính không sợ sinh tử người đều có không phải bình thường khí độ t ỷ như nói đỏ phơ là mị nổ dù là mòn sần rất chán ghét cũng không thể không thừa nhận cái kia xấu đến thực chất bên trong cặn bã là thật so đại đa số người đều có khí độ hơn nhiều mặt nạ nam sắc mặt rốt c ụ a biến hắn trở nên vô cùng phẫn nộ nhìn xem mòn sần quát ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ đang làm gì ta thế nhưng là cv không người phụ trách một t r ò n g người giết ta cho là mình liền có thể trốn được sao đừng quên thân phận của ngươi ngươi hiện tại là hải quân đại tướng dự khuyết nếu như bị phát hiện ngươi giết một cái cv không quan viên ngươi hải quân kiếp sống liền muốn đến đây hoàn tất thậm chí sẽ không chút do dự đưa vào biển sâu đại ngục giam vĩnh viễn sẽ không được thả ra mòn sân nhàn nhạt trả lời một câu a thật sao sau đó thì sao ngươi bỏ qua ta ta về sau có thể vụng trộm vì ngươi bán mạng ta biết rất nhiều tuyệt mật tin tức cũng đều có thể nói cho ngươi ngươi muốn làm gì ta đều giúp ngươi thậm chí chờ s ẻ n gỗ c ủ lui ra đến ngươi muốn làm hải quân nguyên x o á y ta cũng có thể giúp ngươi tại ngũ lao tinh nơi đó nói tốt nếu như có thể không có một người muốn chết mặt nạ nam tự nhiên cũng không muốn mặc dù hắn là những cái kia cao cao tại thượng thiên long nhân chó nhưng làm chó có thể rất so tuyệt đại bộ phận người đều sống được càng tốt hơn ai sẽ muốn đi chết đâu mòn sân để tay tại trên trôi đao hắn đã không muốn cùng dạng này ra hỏa nói nhảm xuống dưới che đậy một chiếc thuyền tín hiệu lấy hiện tại khoa học kỹ thuật không có đơn giản như vậy huống chi hắn còn muốn yêu cầu đối với cái này giữ bí mật hắn thời gian không nhiều hoàn thành chuyện này còn nhanh chóng hơn tiến đến tìm lọ tên kia để tránh ở giữa trì hoãn thời gian quá dài mà bị hoài nghi vậy liền không tốt ý nghĩ rất tốt đáng tiếc ta cũng không có nghĩ qua làm cái gì hải quân nguyên soái dù là sẻn gỗ cù nguyện ý để ta ngồi ta còn lười nhác ngồi đâu còn có làm sai chuyện liền muốn trả giá đắt ngươi không chết ta không an lòng a tiếng nói vừa ra mòn sần trực tiếp chém ra một đao dưới chân tấm ván gỗ trực tiếp vỡ vụn một cái đ ộ n lớn mà mòn sần thân ảnh đã sớm biến mất tại chỗ cứ việc mặt nạ nam đã kịp phản ứng một trận chiến này không thể tránh được mà có chuẩn bị đáng tiếc hắn đối với bây giờ mòn sần hoàn toàn không biết gì đã từng còn không có đi lưu vật dê bảy căn cứ thời điểm mòn sần đều đã có thể đè ép hắn đánh hiện tại mòn sần chiến đấu càng là nhẹ nhõm mòn sần tốc độ quyết định phong cách chiến đấu của hắn cùng phương thức tất cả thực lực so hắn thấp người ở trước mặt hắn chỉ có thể bị treo lên đánh cho nên mòn sần trợt lách người liền xuất hiện tại mặt nạ nam trước người giống như cái này mấy mét khoảng cách hoàn toàn không tồn tại giống nhau một đao kia đem mặt nạ nam trước người bàn ăn cũng trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn đao thế không giảm tiếp tục đối với hắn đánh xuống mặt nạ nam trên tay che bật sổ sổ cù hạ kỳ vô ý thức đưa tay đi cản nhưng mà mòn sần thân đao hơi bên cạnh một chút một cái chuyển hướng từ cánh tay hắn khe hở bên trong vọt thẳng lấy lồng ngực của hắn mà đi một đao chạm tại trên lồng ngực phấp máu tươi bao tố bay mặt nạ nam miệng bên trong cũng có máu tươi phun tại hắn kỳ quái trên mặt nạ thân ảnh cao lớn bị trực tiếp chém bay ra ngoài đâm vào phía sau hắn trên ván gỗ phá vỡ một cái đ ộ n lớn tiếp tục về sau thẳng đến đem toàn bộ khoang tàu tất cả đều đánh vỡ về sau mới tại đuôi thuyền dừng lại thân hình tiếng vang ầm ầm để tất cả xe về không nhân viên bị kinh động thuyền lên một chút tử trở nên ồn ào đứng dậy mòn sần hoàn toàn mặc kệ hắn tại mặt nạ nam thân hình bay rớt ra ngoài thời điểm liền theo đuổi theo hoặc là nói tốc độ của hắn càng nhanh ở trước mặt cụ nam mới vừa ở đuôi thuyền dừng lại thời điểm hắn đao liền lặng yên không một tiếng động từ mặt nạ nam bên cạnh đối ngực của hắn đâm tới quy chân mang một điểm hàn mang tới trước sau đó trường đao mạ tới manh liệt tử vong khí cơ kích thích mặt nạ nam hắn toàn thân lông tơ dự ngược một loại linh hồn run sợ khủng bố cảm giác trong nháy mắt tập kích toàn thân kia làm mùi vị của tử vong lúc này thân thể của hắn thiên truy bách luyện bản năng cứu hắn một mạng cả mì e cái này hắn không biết bao lâu chưa từng dùng qua chiêu thức tại cái này một nháy mắt bị cơ bắp ký ức mang theo trước ý thức của hắn mà phát động hiểm mà lại hiểm tránh đi mòn sần một đào kia đâm nghiêng làm cp không phó thủ lĩnh hắn kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên phong phú vô cùng kịp phản ứng ra một thân mồ hôi tay phải hắn một cố vô hình ba động triển khai tay trái ngón tay có chút cuộn lại mang theo bật sổ sổ cụ hướng phía mòn sần trên thân hung hang vỗ tới vô cùng mãnh liệt tiếng rít theo bàn tay văng lên bén nhọn trói thai tay phải vô hình ba động có thể giam cầm người hành động nhưng đối mòn sần hiệu dụng không lớn từ hắn năng lực thức tỉnh về sau hắn vì bảo chỉ đối năng lực rèn luyện trừ đi ngủ ăn cơm chờ loại động tác này bên ngoài đại đa số thời điểm đều là đem thức tỉnh năng lực ra chỉ tại toàn thân phía trên s ù bệ xù bệ no mi thức tỉnh lực lượng trượt ra đối phương trái cây năng lực không có toàn bộ trượt ra cũng đã để loại năng lực này mất đi hơn phân nửa hiệu dụng trường đao thu hồi lại chém ra s o mặt nạ nam đập tới bàn tay tốc độ càng nhanh một đao kia đối bàn tay của hắn chém tới màu trắng vầng sáng che kín lao yêu thân đao không khí lực cản bị trực tiếp gặt ra lưới đao lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chạm tại vừa tới nửa đường trên bàn tay thử mặt nạ nam bật sổ sổ cụ tại ngăn cản đao phong quá trình bên trong phát ra chói thai âm thanh nhưng cũng chỉ là hơi chậm chạp một chút đao phong tốc độ mà thôi lấy mòn sân hiện tại đao thuật bật sổ sổ cụ hạ kỳ trái cây năng lực đều toàn diện nghiền ép mặt nạ nam c h ạ m thái phía dưới hắn cầm đầu tới chặn đầu tiên là bạch bào bị một chạm m à đứt bật sồ sổ, sổ cụ bao trùm lấy bàn tay bị trực tiếp mở ra máu tươi còn đến không kịp chảy ra lưới đao liền chạm tại bàn tay xương bên trên thiên truy bách luyện cứng rắn xương cốt tại mòn sần trường đao hạ cũng bị mở ra to bằng quạt hương b ổ bàn tay kem chút bị trực tiếp chém d ụ n g một nửa chỉ có một điểm xương cốt tương liên a mặt nạ nam một tiếng rồn dập tiếng gào đau đớn vang lên tiếp theo bị hắn ép xuống mặt nạ che kín trên mặt lúc này hoàn toàn trắng bệnh mồ hôi lạnh không ngừng lưu lại cắn chặt hằm răng khuôn mặt bởi vì đau đớn mà trở nên cực độ vặt mèo cái gọi là tay đứt rột u sót lúc này hắn một tay nắm chỉ thiếu một chút liền bị mòn sần cái chém rụng nửa cái như vậy cảm giác đau đớn so với hắn vừa rồi ngược bị thương địa phương cùng để hắn khó mà chịu đựng cả đôi mắt đều có chút biến、đen. giao chiến ba chiêu bất quá là tầm mười giây hắn đã thụ thương không nhẹ đây chính là dưới mắt mòn sần thực lực mặt nạ nam thật có chút sợ mất mật hắn biết mòn sẩn có thể cùng bít m o n g chiến bình tay thực lực kia khẳng định phải vượt xa hắn nhưng hắn không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy không chịu nổi có tại đuôi thuyền phụ cận phòng thủ cv không nhân viên lúc này dẫn đầu đến hiện trường mặc dù chiến l ự c không thể xem như tối cao đoàn nhưng có thể gia nhập vào cv không rằng mặt chứng minh bọn hắn đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ bọn hắn đầu tiên liền thấy trưởng quan của mình thương thế nghiêm trọng một người khác mặc dù đưa lưng về phía thân ảnh của bọn hắn nhìn rất quen mắt nhưng đã tới không kịp suy nghĩ những thứ này dẫn đầu tới bốn người không có phát một lời trực tiếp rút súng nhắm ngay mọn sần liền nổ súng x ạ kích biểu hiện ra bọn hắn tốt đẹp năng lực tác chiến chỉ là đạn hoàn toàn không d ậ y nổi bất luận cái gì tả hưu tại đụng phải mọn sần quần áo một nháy mắt ngay tại hắn trái cây năng lực phía dưới không thấy bóng dáng mặt nạ nam lần nữa miễn cưỡng ngăn cản mọn sần một chiều trên thân lại thêm một đạo mới vết thương hắn nhìn trước mắt những n à y thủ hạ trong mắt đột nhiên b ộ c phát ra tràn ngập hy vọng ánh sáng hắn liều mạng thụ thương lại ăn mòn sần một đao trong miệng lại một ngụm máu phun ra mà hắn hoàn toàn không để ý hắn mượn mòn sần một đao này l ự c đạo cả người nhảy lên đến dưới tay mình sau lưng đồng thời miệng bên trong không quên lớn tiếng la lên có địch tập dùng si ạ tổn vũ khí trong khoang thuyền là phối hữu si ạ tổn vũ khí đây là chuyên môn vì năng lực giả m à tạo hắn làm trên thế giới coi như cấp cao chiến lược bản thân không dùng đến những vật này nhưng đối với phía dưới những nhân viên khác s ì ạt tổn vũ khí là đối năng lực giả đại sắc khí không riêng gì hải quân bên trong phối hữu s、si、ì ạt tổn vũ khí bọn họ cv không càng không thiếu về phần tại sao không có để cho phá thân phận của mòn sẩn là sợ những người này sợ mất mật mà không dám lên trước công kích những ý niệm này đều là hắn một nháy mắt truyền qua không thể không nói vẫn là có như vậy một tia nhanh trí đáng tiếc hoàn toàn không có chim dùng làm mòn sẩn xác nhận mặt nạ nam hành tung thời điểm khi hắn đem đ ố i g e n g e n như s ỉ che đậy trang bị sử dụng thời điểm liền chứng minh trên chiếc thuyền này trừ hắn ra không có khả năng có người sống hắn không nghĩ tới bội phản hải quân vậy cũng chỉ có để trước mắt chiếc này cv không chiến thuyền vĩnh chìm đáy biển như vậy không có chứng cứ phía dưới mà hắn lại có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh liền không có người sẽ hoài nghi hắn dù cho có người sẽ hoài nghi cũng không có bất kỳ chứng cơ nào có thể chứng minh là hắn làm cái này đủ đến nỗi những này t r ô n cùng người mọn sần chỉ có thể nói câu thật có lỗi n á o kịch đến đây là kết thúc chương bốn trăm bảy mươi chín chán ghét người cp không làm thiên long nhân chó săn con tên hay không chết cái đề tài này không tại mọn sần cân nhắc bên trong mọn sần không phải loại kia giết người còn nhất định phải cho mình lập cái chính nghĩa đền thờ người nếu quyết định xuất thủ vậy hôm nay trước này mọi người trên chiến hạm đều sẽ bồi tiếp mặt nạ nam t r ô n cùng đến nỗi ấy nay các cảm xúc đ ặ t ở sau này hay nói mọn sần thân ảnh lại xuất hiện bốn cái cp không tây trang màu đen nhân viên đã mang theo khiếp sợ không hiểu các cảm xúc ngã xuống đất hiển nhiên bọn họ đều nhận ra thân phận của mòn sần chỉ là không hiểu vì cái gì mòn sần lại xuất hiện tại nơi này còn biết xuất thủ tập sát trưởng quan của bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đi dưới mặt đất chờ lấy hỏi trưởng quan của bọn hắn tiện tay giải quyết mấy người này về sau nháy mắt sau đó mòn sần thân ảnh khí tức đều biến mất tại mặt nạ nam kẻ bùn sổ cụ cảm giác bên trong trái cây năng lực tiêu tán trượt r a kẽ bủn sổ cụ với thân thể người cảm giác trượt r a tia sáng với thân thể người chiết xạ cùng trượt r a người ánh mắt đây là cùng loại với trong trò chơi ẩn thân kỹ năng hơn nữa còn là khá cao cấp ẩn thân thuật tối thiểu nhất mặt nạ nam hoàn toàn không có cái gì cảm ứng mòn sần trực tiếp đột một biến mất không thấy gì nữa để trong lòng của hắn lộn bột một chút hắn vội ý thức thân thể một cái đánh ra trước nhưng trong tưởng tượng công kích cũng không có đến cái này khiến hắn có chút bối rối giao thủ đã có một hồi chiếc này chở có ba mươi người to l ớ n thuyền đã có không ít người nghe tiếng chạy đến tri viện mặt nạ nam cũng có người nghe được mặt nạ nam lời nói đi lấy xỉ ạt tổn vũ khí còn có người đeo xỉ ạt tổn đạn nhân viên trực tiếp khẩu súng bên trong phổ thông đạn đổi thành xỉ ạt tổn đạn chuẩn bị đi đầu tri viện bọn hắn không có cân nhắc đại đội trưởng quan đều đối phó không được chính mình đi lên cũng là đưa đồ ăn vấn đề có đôi khi dù cho biết rõ là chết cũng phải chết tại chiến đấu trên đường ô n ào tán loạn tiếng người nếu như là dĩ vãng sẽ chỉ đạt được mặt nạ nam g i a n dậy cùng trừng phạt nhưng bây giờ hắn lần thứ nhất cảm thấy thì ra những n à y ồn ào thanh âm hỗn loạn cũng dễ nghe như vậy hắn không có quên nguy hiểm vẫn tồn tại thậm chí kẻ b ù n sổ cũ đã bị hắn thôi động đến cực hạn hắn tốc độ cũng hơi chậm lại chuẩn bị cùng thủ hạ của mình tụ hợp bên trái thân thể biến không khí xuất hiện ba động mặt nạ nam thân thể trực tiếp phản ứng lại hắn còn hoàn hảo tay phải đối nơi đó vỗ tới nhưng mà ra hiện ra tại đó chỉ là một cái bộ dáng kỳ quái vỏ sò、so. trang bíp như gió thường bạn thân ta giang giác đặt vào âm thanh kỳ quái vỏ sò bị trực tiếp đập nát nhưng là những mảnh vỡ này ngưng tụ không tan cũng không có rơi xuống dấu hiệu bọn nó bị mặt nạ nam năng lực ảnh hưởng mặt nạ nam sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhưng mà biểu hiện tại trên mặt nạ vẫn như c ũ là bộ kia lạnh như băng mang theo cười tà dáng vẻ hắn vô ý thức thân thể xuất hiện vật mèo hướng về bị đập nát vỏ sò vỏ sò phương hướng né tránh nhưng đ ó lấy mặt nạ nam khuôn mặt cứ như vậy dừng lại ở trên mặt hắn cúi đầu nhìn thấy mòn sần xuất hiện tại vỏ sò vị trí một thanh trường đao quán xuyên trái tim của hắn đây là mòn sần thích nhất giết người phương thức không riêng bởi vì nhanh cũng bởi vì hắn giết không ít người thân cao đều cao hơn hắn không ít trái tim vị trí thích hợp nhất mòn sần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ cứ như vậy bình tĩnh n g n g đầu cùng hắn ánh mắt đụng vào nhau ngươi ngươi không có mặt nạ nam chật vật âm thanh có chút tác động càng nhiều hơn chính là suy yếu phốc thử Bòn sân trường xa xa màu mực tầng mây cũng bởi vì tia sáng vấn đề mà biến mất ở trong trời đêm chỉ có khẽ con thanh nguyệt giải lấy thanh lanh anh sáng huy nhưng lại nhạc không thể gặp phôn tinh bắt đầu chớp mắt ánh nắng rốt cuộc không che nổi bọn chúng tinh huy chỉ là ánh sáng trói lọi quá mức xa xôi lại tới đây cũng chỉ có lấm ta lấm tấm mặt nạ nam chết không nhắm mắt a không mọn sần cũng không rõ ràng hắn đến cùng có hay không nhắm mắt bởi vì quỷ dị mặt nạ che kín hết thảy mọn sần dù sao không có mắt nhìn xuyên tường hắn chỉ có thể như vậy suy đoán bởi vì hắn nghĩ đ ổ i thành chính mình đoán chừng cũng sẽ là chết không nhắm mắt dáng vẻ nhưng hắn cũng không có muốn mở ra mặt nạ nhìn một chút ý tứ người chết có cái gì tốt nhìn ta biết ngươi mới vừa rồi là muốn nói ta không có xấu vật khí ta đều hiểu cho nên ngươi không cần thiết nói thêm gì đi nữa thật là trước khi chết còn muốn cho ta chúc phúc làm cho ta đều không cần ý tứ giết ngươi gian giác g mặt nạ nam thân thể lại bỗng lúc đ í c h triệt để đổ vào nơi đó Khúc. ngươi nhìn bị ta nói chúng đi chết đều chết rồi liền không nên kích động như vậy ẩm ẩm ẩm liên tục tiếng súng vang lên có mấy người sắp tới gần nơi này bọn họ nhìn thấy còn đứng lập mọn sần tia sáng không tốt lắm căn bản không nhìn rõ là ai nhưng không trở ngại bọn hắn nổ x u ố n g dù sao trưởng quan của bọn hắn đã đổ xuống đứng khẳng định là kẻ địch mọn sần thân hình lắc lư trực tiếp né tránh kẻ bủn sổ cụ toàn bộ triển khai hắn không có khả năng bị mấy viên đạn đánh trúng đến nỗi không dùng trái cây năng lực trượt ra không phải là bởi vì muốn che giấu tung tích mà là bởi vì sợ có đạn là xì、si、a tồn làm thành đầu đạn nếu như bị đánh trúng vậy liền khôi hải né tránh sau đó trái cây năng lực dùng r a tiêu tán thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa để mấy người khiếp sợ không thôi còn tưởng rằng gặp phải sủ k ẻ sủ k ẻ no mi đã biết trái cây năng lực cũng chỉ có sủ k ẻ sủ k ẻ no mi có thể như vậy ẩn thân đại nhân đại nhân ngươi thế nào rồi mấy người này phối hợp hành động có người phụ trách cảnh giác có người phụ trách tìm kiếm mòn sần biến mất thân ảnh bọn họ phối hợp với nhau hết thể thành một cái đội hình hướng phía mặt nạ nam nơi này chạy tới xác nhận tìm không thấy người kia tranh thủ thời gian túi người đến xem xét mặt nạ nam thương thế tình huống cũng không biết là bao lâu gọi nửa ngày gặp mặt cụ nam hoàn toàn không có phản ứng người này cũng không lo được đắc tội gỡ ra mặt nạ nam vướng bận trường bảo cùng mặt nạ lúc này mới phát hiện con ngươi của hắn đều đã tiêu tán đại đại nhân hắn chết mấy người trực tiếp kinh lốc tại chỗ trên mặt vẫn là không dám tin biểu lộ thời gian mới trôi qua bao lâu lấy mặt nạ nam thực lực thậm chí ngay cả chống cự như thế một hồi thời gian đều làm không được có thể thấy được người đến là như thế nào mạnh mẽ trên thế giới này cường đại như vậy người tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà căn cứ bọn hắn vừa rồi nhìn thấy thân ảnh suy tính mấy người nhìn nhau một chút thần sắc tràn đầy kinh hãi đây quả thực là thiên đại tin mới mòn sần không biết mấy người này đã đoán ra thân phận của hắn bất quá coi như biết cũng không có quan hệ bởi vì bọn hắn nhất định mang theo tin tức như vậy đi bồi tiếp mặt nạ nam cùng một chỗ hắn dùng trái cây năng lực biến mất thân hình đến gần khoang tàu một đường hướng phía dưới trực tiếp đi hướng cất đặt đạn dược kho đạn cp không chiến hạm cùng hải quân t r ê n lệnh không lớn giống như là một cái khuôn đúc r a trên thực tế cũng kém không nhiều những này tất cả đều là xuất từ cùng một cái xưởng đóng tàu bên trong bố cục đều không kém bao nhiêu trên đường mòn sân còn có thể đụng phải không ít đằng đằng sát khí tây trang màu đen ban đêm còn mang theo kính dâm cv không nhân viên đáng tiếc bọn hắn còn không biết được mặt nạ nam đã tử vong tin tức rất dễ dàng tìm được kho đạn hắn trực tiếp dẫn đốt nơi này sau đó thân ảnh một cái lắc lư phá vỡ khoang tàu xuất hiện ở giữa không trung vê a n g vê a n g vê a n g liên tiếp tiếng nổ vang lên năng lượng cường đại tại thuốc nổ chút xuống phía dưới hướng về bốn phía khuếch tán ngọn lửa lập tức thoát ra cao hơn mười mét rất nhanh chỉnh chiếc thuyền biến thành một đoàn cháy hừng hực h ỏ a cầu tại bạo tạc lúc bắt đầu đại bộ phận người cũng đã bị súng kích sóng cho chấn vỡ nội tạng như vậy ngược lại có thể chết thoải mái một chút mòn sần ở trong trời đem đạp trên gậm tổ ngược lại là không ngờ sẽ rơi xuống thiêu đốt lên màu đỏ bừng hỏa diễm đem mảnh này mặt biển chiếu thoáng như ban ngày mòn sần liền lẳng lặng ở trong trời đem nhìn xem hỏa diễm thiêu đốt thẳng đến thân tàu trầm mặc hỏa diễm một chút xíu tiêu tán đến cuối cùng nơi này lại trở nên một mảnh yên lặng chỉ có mặt biển phản xạ ra ánh trăng lạnh lùng cùng ánh sao lấp lánh thật lâu nơi này chỉ còn lại có gió biển sóng biển thời điểm một tiếng nói không nên lời phức tạp thở dài theo gió tiêu tán tại rầm rầm nước biển âm thanh bên trong ai ta cũng thay đổi thành chính mình chán ghét người bà đi dạ đêm là đêm không ngủ mỗi khi màn đêm bông xuống mới là thành phố này nhất sinh cơ bừng bừng thời điểm nhiều khi bà đi dạ lại được xưng là bất dạ thành nó còn có một cái khác xưng hô las vegas ban đêm bà đi dạ đèn đuốc sáng trưng trắng đêm không ngủ nơi này là vô số người tha thiết ước mơ địa phương nhất là đánh cược đồ đến nói nơi này là hoàn toàn xứng đáng thiên đường không biết có bao nhiêu truyền thuyết vô số người đến bước đường cùng về sau đi tới bà đi dạ bọn họ ở đây buông tay đánh cược một lần sau đó một đêm sưng là ước vạn phú ông nơi này là lớn nhất kỳ tích c h i địa bị vô số dân cờ bạc sưng là kỳ tích c h i thành đúng vậy mặc kệ cái nào sưng hô đều là nó đặc biệt nhãn hiệu nói nó không gì sánh kịp b ị lực làm một tòa lấy cược mà sống thành thị vậy nó nhất định cộng sinh lấy mạnh mẽ nghề giải trí ngập trong vàng son là hắn lớn nhất đặc thù biết do nó người đều biết nó là hết thẻ mạnh mẽ tôn quý người thiên đường đồng thời cũng rõ ràng nó lại là hết thẻ phổ thông bình thường người địa ngục ở đây cường giả có được hết thạy những cái kia đang đánh cược đồ trong miệng một đêm t r ậ n giàu truyền thuyết cho tới bây giờ không có một người chứng thực qua nhưng vô số người nguyện ý vì hư vô mờ mịt truyền thuyết liều lĩnh người kiểu gì cũng sẽ cho là mình là may mắn nhất cái kia mà không nguyện ý nhìn thấy hắn không muốn xem sự thật bà đi dạ là một tòa thành thị đồng thời cũng là một quốc gia thủ đô li tàn lộ vì là quốc gia này tên bà đi dạ thì là quốc gia này hoàn toàn xứng đáng hạnh tâm có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng những thứ khác thành trấn tại bà đi dạ trước mặt không có chút nào khả năng so sánh làm chính trị kinh tế văn hóa quân sự trung tâm nơi này một mực là từng cái thế lực chiếm cứ tranh đoạt địa phương gần nhất bạ đi dạ liền có chút không yên ổn tĩnh bởi vì lao quốc vương đã chết đi tân quốc vương địa vị bất ổn mà đương nhiệm quốc gia tài chính cùng quân sự đại thần lại là tân quốc vương thúc thúc ngươi nhìn quan hệ như vậy có thể hòa thuận mới là lạ cũng chính là tại bối cảnh như vậy phía dưới một chiếc màu vàng tàu ngầm lái vào bạ đi dạ một cái vắng vẻ cảng đen đuốc ra rời nhất định đen trắng điểm lấm tấm dung mạo cùng một con màu trắng gấu bắc cực nhìn qua có chút bắt mắt có trò hay nhìn Chương 480. khắp nơi náo động ai càng âm đã sớm nghe nói nơi này phun hoa thật là danh bất hư truyền a lo một đoàn người đi vào thành trấn về sau mới phát hiện tòa này vương thành danh bất hư truyền cho dù bọn họ vào thành địa phương tương đối vắng vẻ nơi này nhìn qua cũng đèn đuốc sáng trưng gấu trắng bở cổ càng là nhịn không được nhìn chung quanh tán thưởng lên tiếng đây là một tòa triệt triệt để để bất dạ thành dẫn đến nơi này cư dân đồng hồ sinh học cũng cùng địa phương khác người có chút không giống nhau lắm sáng sớm b à đi dạ là toàn bộ vương thành nhất chống trải yên tỉnh yên lặng thời điểm sinh hoạt ở nơi này cư dân đã sớm quen thuộc như thế bọn hắn sẽ tại đại khái tiếp cận buổi trưa rời giường thu dọn đồ đạc bắt đầu một ngày bận rộn l i ê n ngay cả vương thành binh lính tuần tra cảnh sát tại đoạn thời gian này đều là nhân số ít nhất vào đêm thời điểm mới là thành phố này một ngày lúc bắt đầu đây không phải khoa trường mà là sự thật nơi này không riêng gì las vegas đồng thời còn là mua sắm người thiên đường khách du lịch thánh địa đương nhiên phạm pháp người khẳng định cũng sẽ không khuyết thiếu nhưng phần lớn đều không tạo nổi sóng gió gì ban đêm vương thành khắp nơi có thể thấy được đi lại binh lính tuần tra cảnh sát chờ chút muốn duy trì một tòa thành thị phồn vinh chỉ an là át không thể thiếu nhân tố nhất là tại cái này vô số hải tặc hoành hành vô kỵ thời điểm lực lượng vũ trang là duy trì ổn định căn bản cho dù là hiện tại vương đô đã có chút giả dối quý quyệt nhưng là duy trì nơi này cơ bản nhất ổn định là mỗi cái thế lực ở giữa ăn ý kiến tạo một tòa thành thị rất khó khăn, không đi nhiều Giữ sinh loại thành nhưng muốn hủy đi nó dàng gìn thành này, nó lớn náo động tạo một tòa thị rất tắt tòa thị phát trở thành một t lắm. hủy quy để đã ắ dễ cho p á hư người cường quy tắc, phá hư quy tắc người mặc kệ cường đại cỡ n đại kệ à đều sẽ bị nên h khác ữ n người g i l hợp khỏi Cho lại đá ra khỏi cụ. Cho nên nơi ê n n này mới có bình dân sinh tồn thổ nhưỡng những này bình dân cấu thành cơ sở nhất một vòng đại lượng bình dân cầm chút ít thủ lao là tòa thành thị này cung cấp người dinh dưỡng bảo đảm tòa thành thị này vận chuyển Vương tộc đại quý tộc cùng thế lực ngầm từ trên người bọn họ mút vào dinh dưỡng cùng tài phú bảo hộ lấy tòa thành thị này cơ bản nhất trật tự đồng thời cũng chống cự lấy ngoại lai hải tặc đối với nơi này ngấp nghé đây chính là bà đi dạ một tòa tràn đầy mâu thuẫn nhưng vô cùng thành thị phôn hoa lo một đoàn người dáng vẻ rất nhanh bị người chú ý tới không có người chế giễu người địa phương hoặc là ở đây sinh sống thật lâu nơi khác người cũng đã quen thuộc đại đa số kẻ ngoại lai lần thứ nhất đều là như vậy một cái xem ra liền lộ ra một c ố lanh lợi người trẻ tuổi nhãn tình sáng lên hắn tại chỗ xoắn suýt nửa ngày sau cắn răng một cái thay đổi đầy mặt nụ cười hướng về phía lò nên đón tiếp lấy ngài tốt xin hỏi ngài là t r ạ phan gà lò đại nhân a lò bội đao k ỷ cổ cu bị bờ của ông hắn trên người mặc màu vàng vệ áo màu đen quần tăng thêm bạch màu đen điểm lấm tấm dung mạo đặc thù hết sức rõ ràng bị ngăn lại lò c a o mày nhìn về phía trước mắt cái này gây yếu nhưng khiêm tốn người trẻ tuổi nhiều hứng thú mà hỏi ngươi nếu biết thân phận của ta còn dám tới không sợ ta sẽ ra tay với ngươi sao phải biết chúng ta thế nhưng là băng hải tặc người trẻ tuổi thân cao chỉ có một m bảy t à h ư u tuổi tắc nhìn qua cũng không lớn a n mặc phổ thông nhưng rất sạch sẽ khuôn mặt bình thường nhưng một đôi mắt mười phần có thần dù cho lò nói như vậy h ắ n nụ cười cũng không có gì thay đổi âm đ i ệ u không biến về đáp lò lời nói lò đại nhân nói đùa giống ngài thứ đại nhân vật này làm sao lại làm khó ta loại tiểu nhân vật này đâu ta gọi t o n y là tòa thành thị này đặc biệt chim sơn ca từ nhỏ đã cuộc sống tại tòa thành thị này đối với nơi này hết thảy đều vô cùng quen thuộc có thể làm lần thứ nhất đến tòa thành thị này người cung cấp các loại tin tức từ đó kiếm lấy một điểm tiền sinh hoạt không biết lo đại nhân ngài có cần hay không ta đến mang ngài quen thuộc tòa thành thị này ta cam đoan thu phí là tòa thành thị này tất cả chim sơn ca bên trong thấp nhất lo một đoàn người giật mình đây chính là thành thị một loại đặc sắc nghề nghiệp cùng loại với một loại hướng dẫn du lịch tính chất có thể để ngoại lai người cấp tốc hiểu rõ tòa thành thị này dùng tiền đến tránh hoa hoan luồng thời gian hắn dò xét cái này gọi tony người trẻ tuổi một chút gật đầu nói vừa vặn chúng ta cũng cần tìm hiểu một chút nơi này nếu như ngươi làm tốt những thứ khác dê nói tony âm thầm nắm một chút nằm đấm hơi có vẻ hưng phân nói lo đại nhân yên tâm ta nhất định sẽ tận tâm tận lực cam đoan ngài sẽ cảm thấy vật siêu chô giá trị tony lập tức liền tiến vào bản chức nhân vật hiện tại là bữa tối thời gian không biết lò đại nhân các ngươi có hữu dụng hay không đưa ăn nếu như không có ta có thể vì các ngươi giới thiệu một chút thấy lò gật đầu tony tiếp tục nói đi xuống vậy ta mang theo lò đại nhân đi trước dùng cơm địa phương đi lần thứ nhất người tới chỗ này khả năng không hiểu rõ lắm quán ăn cách nơi này có một chút khoảng cách bất quá cũng không tính xa nếu là xa lời nói chúng ta có thể muốn c ư ự i xe ngựa đi qua hắn dẫn đầu mang theo một đoàn người siêu một phương hướng khác mà đi vừa đi vừa vì hắn nhóm giới thiệu chúng ta muốn đi quán ăn khu vực là bốn khu bởi vì vương thành từ rất sớm trước đó liền bị quy hoạch chia mấy cái đặc biệt khu vực mỗi cái khu tại bản địa đều có đặc biệt xưng hô bất quá vì bất việc đại đa số người lười đi ghi nhớ dườm ra như vậy xưng hô đem bọn hắn ngắn gọn phân chia vì một hai ba bốn phẩy năm năm cái khu một khu là toàn bộ thành thị trung tâm nơi đó là vương cung ở chỗ đó đồng thời cũng là vương tộc cùng các vị quý tộc chờ đại nhân vật chỗ ở là toàn bộ thành thị phòng vệ nghiêm mật nhất địa phương đồng thời lại bị người địa phương xưng là nội thành hai khu chính là chúng ta tòa thành thị này đặc sắc cũng là thành thị ngoại hiệu tồn tại kia trong cơ bản bên trên là từng tòa las vegas cung cấp cao hình khách sạn nếu như đại nhân nếu là muốn đi chơi ta để cử ngài đi về dạ las vegas belize las vegas về dạ las vegas là vương tộc s ả n nghiệp bởi vì có vương tộc bối cảnh không riêng gì đám người tương đối cao đoan bình thường tiền đặt cược kim ngạch cũng tương đối lớn các loại giải trí công trình đều là đứng đầu nhất mà b e l i z e tắc chuyên chú có thể chơi tính là toàn bộ vương đô bên trong náo nhiệt nhất một tòa las vegas mặc kệ thân phận gì bình thường tới không cự tuyệt nếu lấy cược nổi danh bà đi d a sòng bạc tự nhiên là tòa thành thị này quan trọng nhất đi tới thành phố này người mặc kệ là hải tặc vẫn là thương nhân hay là bình dân lữ khách chờ một chút phần lớn đều sẽ lựa chọn đi thể nghiệm một chút lấy nhỏ t h ắ n g lớn kích thích đương nhiên tương đương một bộ phận đều sẽ thua ngay cả quần đều không thừa thậm chí không ít người ở đây bán mình trở thành nô lệ cũng không hiếm có tony nói lời này còn cẩn thận từng ly từng t í quan sát đến lọ thần sắc gặp hắn đối với cái này từ chối cho ý kiến cũng liền không có tiếp tục nói hết không phải vậy bị nghĩ lầm cái gì las vegas kẻ lừa gạt liền không tốt có người thích cực tự nhiên cũng liền có người không thích ba khu là vương thành mua sắm khu khu vực này kỳ thật cùng hai phân danh giới phân cũng không rõ ràng bọn họ đều dựa vào nội thành gần nhất khu vực bốn khu là vương thành ăn uống quán bar chờ khu vực nơi này tại hai khu một bên khác cùng ba khu tương đối chúng ta hiện tại muốn đi qua chính là bốn khu lo đại nhân có cái gì đặc biệt yêu cầu nếu như không có ta để cử các ngươi đi lao dôn quán rượu lao dôn quán rượu là toàn bộ bốn khu nhất được người hoan g n ê n quán rượu một t r ồ n g tòa này quán rượu đã có trên trăm năm lịch sử hiện tại kinh doanh chính là lao dôn cháu trai bởi vì kế thừa lao dôn cất rượu tay nghề tòa này quán rượu lao dôn đen dum là nhất định sẽ điểm chiêu bài lò đại nhân nếu là đi nơi này có thể thử một chút đương nhiên nếu là lò đại nhân còn có yêu cầu khác lời nói ta cũng có thể giới thiệu mặt khác quán rượu lò vẫn luôn không nói chuyện không thể không nói có như vậy một cái bản địa dẫn đường bọn hắn sẽ thuận tiện rất nhiều so với chính bọn họ đến đi loạn một trận thuận tiện quá nhiều hắn gật gật đầu liền ngươi nói cái này quán rượu tốt rồi tony càng thêm để bụng hắn cười nói vậy chúng ta có thể phải nhanh một chút lao rôn quán rượu nơi đó thế nhưng là rất được hoan n ê n thường xuyên ngồi đấy đương nhiên giống la đại nhân ngại như vậy đại nhân vật đến khẳng định là lao giôn quán rượu vinh hạnh một đám người cười ra tiếng cái này tuổi tác so với bọn hắn còn muốn tiểu không ít tiểu tử có không giống thành t h ụ tony cũng đi theo cười nếu như có thể ai không muốn làm nên chính mình cái tuổi đó làm chuyện còn không đều là cuộc sống ép nói xong bốn khu vậy chúng ta liền nói năm khu năm khu cùng bốn khu cùng hai khu bên ngoài giáp giới kỳ thật chúng ta hiện tại vị trí chính là năm khu cùng ngoại thành khu chỗ kết hợp nam khu là toàn bộ vương thành lớn nhất làng chơi cái này ta liền không có cách nào cùng lo đại nhân giới thiệu bởi vì ta đều là tin đồn cũng không có chứng thực qua những cái kia trong truyền thuyết địa phương cái nào thích hợp nhất nói cuối cùng tony khó được ngại ngùng đỏ mặt lên lo không có phản ứng gì nhưng là hạ kỳ bẻn chìm một đoàn người tiếng cười càng lớn liền ngay cả gấu trắng bở b ộ đều rất cười to không ngừng một bộ lao tài xế dáng vẻ đi vào bốn khu lập tức trở nên càng náo nhiệt lên nơi này quán rượu san sát tiếng người huyên náo đại đa số trong t i ể u quán nhìn qua đều ngồi đầy người tiếng nói chuyện t i ế n g ồn ào không r ứ t bên t hai ven đường cũng thỉnh thoảng có người ra ra vào vào thậm chí còn có không ít đoàn hải tặc thân ảnh nhưng là thấy đến lọ một đoàn người về sau đều cẩn thận từng ly từng tí tránh đi tại g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước hai ước ba ngàn vạn bẹ dì treo thưởng hải tặc là hoàn toàn xứng đáng đại hải tặc tuyệt đối phải đi vòng qua cái chủng loại kia chính là tại new york cái này treo thưởng cũng không thể tính ít lạo dôn quán rượu quả nhiên như là tony nói như vậy cái này trong cơ bản bên trên không có cái gì ghế chống vị không cần lọ lên tiếng tony trực tiếp đi hướng quầy ba chỉ chốc lát liền có vị trí đưa ra đến cho lọ một đoàn người thế giới này chính là như thế không có cái gì bình đẳng nói chuyện giai cấp rõ ràng mới là trạng thái bình thường chờ tất cả mọi người ngồi xuống tony liền chuẩn bị cáo tử dọc theo con đường này hắn trên cơ bản đem tất cả mọi thứ đều báo cho cho lọ tựa như hắn nói tới trừ một ít hắn tiếp xúc không đến đồ vật hắn đã hết sức lo ngồi tại xe vị đem hai tay đặt ở sau đầu thân thể tựa lưng vào ghế ngồi hắn nhìn xem chuẩn bị cáo từ rời đi t o n y đột nhiên nở nụ cười nói t o n y có hay không nghĩ tới ra biển nguyên bản tại lò dưới tầm mắt còn có chút thấp thỏm t o n y đôi mắt lập tức mở tròn vo bà đi ra nội thành một tòa xa hoa phủ đệ tòa phủ đệ này diện tích từ trên không quan sát chứng hơn mười cái sân đá banh lớn nhỏ trong phủ đệ từng cái kiến trúc điêu lan họa tòa nhà nhìn qua to lớn bất p h ả m toàn bộ vương thành trừ vương cung bên ngoài không còn có một chỗ so nơi này càng lớn càng hùng vĩ xa hoa hơn đây là đương nhiệm vương quốc quốc vương thân thúc thúc vương quốc tài vụ cùng quân sự đại thần bồ bị ở giang phủ đệ phủ đệ chỗ sâu một cái đèn đốt sáng trưng gian phòng bên trong vị này vương quốc đệ nhất quyền thần nắm giữ lấy vương quốc kinh tế cùng quân sự mệnh mạch đại nhân vật năm nay năm mươi tám tuổi nhưng nhìn qua càng giống là một cái bốn mươi tuổi r a mặt t r u n g nhân nhân hắn có một đầu nồng đậm tóc vàng khuôn mặt không giận tự h uy nhìn qua vô cùng chính phái rất giống cô sự bên trong nhân vật anh hùng mô bản nơi này là bồ bị ở. giang thư phòng hắn ăn mặc một thân áo kim sắc phục sức ngay tại liếc nhìn một chút tư liệu đứng tại hắn đối diện là trải vớt phải cẩn thận tỉ mỉ còn ra thanh âm hùng hậu từ bồ bị ở. giang trong miệng nói ra xác nhận sao là gần nhất danh tiếng không hai đại hải tặc trạ phản g ạ Lo. đúng vậy đại nhân đã xác định quản gia thân người cong lại trả lời ừng vô bị ờ giang nhẹ gật đầu đem tài liệu trong tay bông u xuống hắn bưng lên một bên đặt vào cà phê uống một ngụm phái chúng ta người đi tiếp xúc một chút không chờ chút ngươi tự mình đi ngươi đi thử xem thái độ của hắn có hay không khả năng hợp tác ta rõ ràng đại nhân xin yên tâm đối ngươi ta tự nhiên yên tâm n g ư ơ i đi theo ta nhiều năm như vậy còn chưa từng có khiến ta thất vọng qua vô bị ở giang thanh e m hùng hậu nghe vào phi thường thành khẩn tựa hồ là xuất phát từ nội tâm tán dương để người nghe vào không tự chủ được liền sẽ tin tưởng hắn lời nói cái này là vinh hạnh của ta ngươi à chính là quá k h á c h khí ta thế nhưng là một mực đem ngươi trở thành con cháu của mình đến bồi dưỡng chỉ có hai người chúng ta thời điểm không cần như thế đại nhân quy củ không thể loạn dừng lại một hồi thanh e m hùng hậu mới vang lên đúng vậy a quy củ không thể loạn thế nhưng là chúng ta thời gian không nhiều lắm lập tức chính là thế giới hội nghị đến lúc đó ta cái kia đáng yêu chất tử liền sẽ lên đường đi mạ dì cho đến lúc đó muốn làm việc nhưng liền không có đơn giản như vậy giống như hạ quyết định cái gì quyết tâm bình thường thanh âm hùng hậu lại có một loại nói không nên lời ngon a lệ ngươi bây giờ liền đi chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa vâng đại nhân ta nhất định sẽ không phụ nhờ vả quản gia đáp ứng về sau lặng yên tối lui trong thư phòng ánh đèn vẫn như cũ trong suốt các loại trang trí cũng đều xa hoa vô cùng ngồi trên ghế ám kim sắc cái thân ảnh kia tự mình lẩm bẩm người ai lại không tham lam đâu đạt được một điểm liền nghĩ đạt được càng nhiều vĩnh viễn không biết thỏa mãn huống chi đây chính là vương vị a thời gian từng giờ trôi qua vương thành bạ đi ra ngoại thành một cái không đáng chú ý kiến trúc bên trong mới từ b ố bị ở, giang phủ đệ gia quản gia đã đổi một thân trang p h ủ hắn ăn mặc phổ thông vải đ ô n g quần áo so với vừa rồi bộ kia tinh xảo vô cùng dáng vẻ nhìn qua lại muốn thuận mắt hơn nhiều lúc này hắn đứng đối diện một cái đầu đầy tóc vàng người trẻ tuổi hắn khuôn mặt so với bình thường người đến đẹp trai hơn không ít cùng vừa rồi vương quốc đệ nhất đại thần lại có mấy phần giống nhau nói như vậy ta cái kia thúc thúc đã có chút không kịp chờ đợi rồi đúng vậy bệ hạ người trẻ tuổi tóc vàng thở dài một tiếng ai người a chính là lòng tham không đủ quốc gia này ai có thể so hắn càng có quyền thế liền ngay cả ta cái này quốc vương đều không có hắn giàu có hết lần này tới lần khác còn nhất định phải nhìn ta c h ầ m c h ầ m hiện tại vị trí này sao phải khổ vậy chứ quản gia không có trả lời như vậy để không phải hắn nên tham dự vào cho dù hắn là vị này b ệ hạ tâm phúc bên trong tâm phúc chỉ là hắn quá kiêu ngạo tại cái này vương quốc mấy chục năm quyền thế địa vị tất cả đều là đứng đầu nhất hắn như thế nào lại rõ ràng biển cả rộng lớn nếu không phải phụ thân trước khi lâm chúng có di ngôn chương á i giao này vương vị c o sao? hắn hồi,、ly、tàn lại làm ly lộ có mặc Trâm một vì v q bốn tuổi trẻ quốc g ở. Cha trăm h thập u tám mươi mốt thật thê thảm một nam ngươi vĩnh viễn không hiểu ta bi thương giống ban ngày không hiểu bóng tối của màn đêm cô cô c ắ c c ắ c c ắ c ngươi cái này c ắ n bã ngay cả lời cũng sẽ không nói làm thế nào bản x o á y chim tùy tùng bất quá xem ở ngươi biết hiểu được thưởng thức bản x o á y chim tiếng hát tuyệt vời phân thượng chút vấn đề nhỏ này ta liền không so đo dù sao không phải ai cũng giống như bản x o á y chim như t h ế anh tư tuyệt luân khí vũ hiên ngang mỹ luân mỹ hoán cô t u cục cũng dám chào phúng bản x o á y chim an ta một mòn sân buông xuống tờ báo trong tay có chút nhức đầu gãi đầu một cái lao yêu cùng chỉ nam chim trên cơ bản mỗi ngày sáng sớm không có việc gì đều sẽ tới như vậy một đoạn hết lần này tới lần khác chỉ nam chim cũng là nhớ ăn không nhớ đánh ra hỏa lao yêu cũng không phải kẻ tốt lành gì mỗi lần đều sẽ mượn cơ hội giáo hân nó một trận chỉ là trong nháy mắt cái này hai con chim liền sẽ quên chỉ chốc lát sau liền sẽ một lần nữa không một chút nào cảm thấy ngán hai con tiện chim hai người các ngươi yên tính điểm vừa rồi đến đưa báo chí tin mới chim k e m chút liền bị các ngươi dọa cho chạy có phải là cần ta đến chế tài một chút các ngươi mới có thể yên tĩnh mọn s ầ n nói tới chính là vừa rồi tin mới chim đến đưa báo chí thời điểm cái này hai con lưu manh chim một mực vây quanh người ta kém chút đem tin mới chim dọa cho đến nôi ngay cả báo chí túi đều không cần bị mọn s ầ n quát lớn một tiếng hai con chim yên tĩnh vừa đưa ra bắt đầu mắt lớn t r ứ n g mắt nhỏ k i a thần sắc rõ ràng chính là ta còn muốn gây sự nhưng thật không dám sợ bị đòn như vậy mọn s ầ n cũng mặc kệ hai bọn chúng vừa vặn mình có thể yên tĩnh một hồi đem báo chí cầm lên tiếp tục lật xem lúc này đã là ngày thứ ba buổi sáng mỏn sần trộm đạo giết người xong đem hiện trường xử lý sạch sẽ về sau liền mang theo cá chuẩn tốc độ toàn bộ triển khai chạy tới la sở trường đi thuyền từ tuyến có mỏn sần trái cây năng lực gia trì cá chuẩn tốc độ đã vượt xa trên thế giới này tuyệt đại bộ phận phương tiện giao thông cần cân nhắc chỉ là nó không thể bền bỉ thể lực vấn đề lực bền bỉ là một đại vấn đề dù sao cũng không thể trông cậy vào một con cá có thể hướng hắn như thế có thể kiên trì mấy ngày mấy đêm cũng may cho dù ở trong nước nó tốc độ cũng xa như bay phương tiện giao thông có thể so sánh cứ như vậy vẹn vẹn một ngày dưới thời gian mọn sần khoảng cách xảy ra chuyện địa điểm đã có cách xa vạn dặm ở giữa hắn còn đặc biệt tại một cái thành trấn lên bờ tiếp tế một phen lộ ra hành tung của mình hắn cá chuồn chân chính tốc độ trừ hắn có còn không có những người khác biết nhiều lắm là chỉ là coi là so với bình thường thuyền phải nhanh một chút Thứ như vậy chờ cp không phát hiện mặt nạ nam chỉnh con thuyền mất tích trước hết nhất hoài nghi cũng sẽ không là chính mình ân có lẽ đã phát giác được một chút cũng khó nói bất quá cùng mình đã không có quan hệ gì hắn hiện tại là tại một cái khác đầu đường thuyền bên trên chấp hành nhiệm vụ cách cách xa vạn dặm n g ẫ m lại liền biết cũng không có khả năng chính mình thế nhưng là hải quân bên trong chính nghĩa cùng nhan giá trị đảm đương ngươi nhìn cái này hoàn mỹ dung nhan liền biết sẽ không là làm loại chuyện này người nói ra cũng không ai tin a trên báo chí không ngoài sở liệu đưa tin mình tin tức hải quân đại tướng cấp bậc chiến lược mỗi lần xuất động vốn là không nhỏ tin mới h ư ớ n g chi là hắn cái này tự mang lưu lượng hải quân chiêu bài đối với cái này đã không ly kỳ mòn sần không có quá mức để ý đây chính là thành danh p h i ề n não mỗi ngày đều bị ngàn vạn người chú ý cùng truy phủng cũng may hắn đã thành thói quen luôn luôn gánh chịu loại này không nên hắn lúc đầu tuổi tắc gánh chịu x o á y khí cùng ưu tú ồ lò tiểu tử này lại làm ra một việc lớn mòn sần ngón tay đột nhiên dừng lại một chút nhìn xem trên báo chí cái kia đen trắng điểm lấm tấm nhung mũ ảnh chụp ra hỏa dưới mũ mặt tự mang màu đen nhãn tuyến tựa như là trong đêm tối đ ô n g đóm như thế phong cách cùng bắt mắt trên báo chí kỹ càng đưa tin lọ lần này hành động ách tốt ta có vẻ như cũng không quá kỹ càng dù sao loại chuyện này chính là căn cứ phóng viên chính mình bản thảo tăng thêm trong đầu của mình tình tiết gia công đừng nói nơi này cho dù là kiếp trước tin mới bản thảo còn thường xuyên tuân ra vì lưu lượng tuyên bố các loại không thật tin tức sau đó bị đánh mặt tin mới ra Một gẳng cái kia láo đối i đôi khi tiêu loại dưới người lại ể thể u xuyên có còn các tác, khác có thụ, thường thao phía những vì lượng tiêu thụ, còn thường xuyên các loại làm bộ tao t bộ t hơn chỗ Húng h nào. c hắn mòn sần sách nhỏ cũng không nhiêu nhỏ mòn sần cũng nuôi sống bao nhiêu báo biết bao Đối xã. với trên báo chí loại này tin mới mòn sân từ trước đến nay là chỉ tin một nửa hắn ánh mắt đảo qua phía trên ghi chép đại khái hiểu rõ chuyện đã xảy ra có thể thấy được viết phần này tin mới bản thảo phóng viên đối hải tặc không quá hữu hảo trong câu chữ đều ẩn ẩn mang theo đối lọ một chút mặt trái miêu tả cái này rất bình thường chân chính không có tính khuynh hướng phóng viên ngược lại là số ít phía trên kỹ càng tự bí ẩn thuật dạ ồ, sự tình phát triển đại khái chính là lì tản lộ vị vương quốc hai thế lực lớn trẻ tuổi quốc vương cùng rất có thế lực thúc thúc ở giữa tương ái tương sát cố sự như vậy cố sự tại quá khứ mấy trăm hơn ngàn năm trong lịch sử nhìn mãi quen mắt mà lỏ thì là vừa lúc mà gặp lại tới đây sau đó bị hai chi thế lực lôi kéo ở giữa bạ dạ bạ dạ một đoạn phán đoán cầu huyết t i n h tiết tóm lại cuối cùng là trẻ tuổi mà chính nghĩa quốc vương lấy được thắng lợi tà ác vương thúc bị quốc vương mượn nhờ lò cho diệt đi phóng viên cường điệu viết lò ở bên trong mọi việc đều thuận lợi cuối cùng đứng đội quốc vương từ đó thu hoạch không ít lợi ích chuyện mịt mờ miêu tả hải tặc đều là như vậy hai mặt không có cái gì tín dự ra hỏa đương nhiên người phóng viên này bút pháp rất lão luyện người bình thường đều đắm chìm đến hán phán đoán c â u tứ tình tiết bên trong đi sẽ không đọc hiểu càng sâu ý tứ bất quá mòn sân đọc qua về sau ngược lại là cảm thấy trong này đối lọ miêu tả nắm chắc rất đúng chỗ hoặc là nói đánh bậy đánh bạ viết đúng rồi lò tính cách sẽ làm ra đến chuyện khi còn bé hạnh phúc nhưng không bao lâu liền nếm khắp nhân gian các loại thống khổ lò cũng không phải là một người tốt trên thực tế thế giới này cũng không tồn tại chân chính ý nghĩa người tốt kia không gọi người tốt nên gọi thánh nhân nếu như không có rổ xì nẹn tờ lò dù cho trên người ảm bờ lìa x ì n dồm bị c h ư a khỏi về sau cũng là một cái đỏ p h ở làm mì ngộ thứ hai mà không phải giống như bây giờ đi ra con đường của mình tăng thêm mòn sần lúc ấy dạy bảo hắn một đoạn thời gian có thể thấy được rổ x ì nẹn tờ xác thực dùng hắn chết đổi lấy l ò sinh loại này sinh cũng không phải là mặt chữ trên ý nghĩa mà là chân chính ở bên trong biến hóa người thường nói ba tuổi nhìn đại bảy tuổi nhìn lão không phải là không có đạo lý mà lại từ lò hàng hải đoạn thời gian này tiền thưởng dâng lên căn nguyên cũng có thể thấy được đến hắn xác thực cũng không có cái gì cướp bóc phổ thông bình dân chờ hành vi càng nhiều hơn chính là dựa vào thực sự chiến tích t ỷ như nói hủy diệt mấy cái đoàn hải tặc từ hải quân nào đó trung tướng đuổi bắt bên trong thong dong đào thoát ân nào đó hải quân trung tướng vẫn là mòn sần người quen biết cũ ổ n ỉ cụ mô ngươi nhìn cái này nhiều xảo thế gian luôn luôn thiếu không được ngàn vạn trùng hợp bọn nó hội tụ vào một chỗ cũng liền thành cố sự hoặc là sự cố báo chí bên trong có giá trị tin mới cũng không nhiều rất nhanh mòn sần liền lật hết một lần hắn đem báo chí khép lại trên khỏe miệng câu thật sự là chờ mong chúng ta gặp mặt chạm phản gà lo chắc hẳn ngươi cái này tiểu quỷ cũng rất chờ mong a nhà a a a a theo tiếng cười càng lúc càng lớn mọn sần trên mặt biểu lộ dần dần biến thái át xì hơi át xì hơi liên tục hai nhảy mũi lọ toàn thân một cái rút run dậy cảm giác một luồng khí lạnh không tên không biết từ nơi nào xâm nhập toàn thân để hắn lông tơ dựng ngược nổi ra gà rơi đ ầ y đất lọ một tay vịn hắn đen trắng nửa điểm nhung mũ một tay cầm yêu đao kỷ cụ thậm chí kẽ b ù n sổ cũ đều đã mở ra nhưng là cũng không có phát hiện tình huống đặc biệt làm sao thuyền trưởng Bờ pô một mặt mờ mịt vừa rồi kỳ cổ cũ còn trong tay hắn còn không có kịp phản ứng tình huống như thế nào một cái chớp mắt liền chạy tới lò trên tay lo lắc đầu lại lần nữa đem kỳ cổ cũ ném cho bờ tổ ô m không có gì có thể là ta nhạy cảm ha ha thuyền trưởng muốn ta nói ngươi nên đi theo chúng ta đi năm khu thư giãn một tí nơi đó thật đúng là nam nhân thiên đường cam đoan ngươi đi về sau cái gì ưu sầu phiền não tất cả đều quên mất hạ kỳ đối l ò nháy mắt ra hiệu sau đó va vào một phát bên người bẹn chỉnh cười bị hủi bẹn chỉnh ngươi nói ta vừa rồi nói có đúng hay không bẹn chín đồng dạng ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười hắn cũng đối với lò mở miệng đúng vậy à thuyền trưởng ngươi thật hẳn là đi theo chúng ta đi gặp biết một chút lấy ngươi đối quốc gia này công lao tới đó tuyệt đối để ngươi thêu hoa mắt lúc này bọn hắn vị trí đã ở vào ba đi dạ nội thành đây là một tòa xem ra xem ra có chút tinh xảo trang viên tạm thời đưa cho lò đoàn hải tặc hẹ ợt làm trụ sở thuyền trường không nên tin bọn hắn nơi đó ngay cả một con gấu cái đều không có khốn nạn b ợ t ồ nơi đó là nhân loại đều là tiểu tỷ tỷ xinh đẹp là nhân loại a đúng đấy ngươi cái này sắc gấu b ợ t ồ s ạ mặt m lại túi đầu nói xin lỗi thật xin lỗi thật sự là yếu ớ ố ta ngươi ra hỏa này thực tế thật xin lỗi b ợ t ồ đầu thấp càng sâu cũng may lò ngăn lại bọn hắn yếu như vậy trí cử động hắn nhìn xem chính mình một đám thủ hạ lên tiếng chúng ta lại ở lại ba ngày đến lúc đó hệ tờ m ạ n cỏ sở cũng có thể ghi chép hoàn tất nếu như tin tức liên quan tới sách ký bù cạch còn chưa có xác định chúng ta liền muốn đi vào tiếp theo đoạn hành trình hạ kỳ tiểu âm thanh bíp bíp mỗi lần đều nói sang chuyện khác khẳng định là lúc trước bị mòn sần đại ca mang đến đại bảo kiếm lưu lại di chứng đến bây giờ còn là một cái chỗ thật sự là kém ừng lò quay đầu nhìn xem hạ kỳ thần s ắ c bất thiện nói hạ kỳ ngươi ở nơi đó nói cái gì báo cáo thuyền trưởng ta báo cáo hạ kỳ đang nói ngươi nói xấu gấu trắng bở bộ chiến đấu báo vừa rồi một tiễn mối thủ cho hạ kỳ hung hăng bổ một đao ta không phải ta không có ngươi chớ nói nhảm hạ kỳ mang theo mũ lươi chai đầu tranh thủ thời gian d ơ lên hắn nhìn xem lọ khắp khuôn mặt là cười lấy lỏng thuyền trưởng ta vừa rồi nói ngươi thật sự là anh minh thần võ khoảng thời gian này đến nay người mới hải tặc ở trong là thuộc ngươi độc chiếm vị trí đầu những người khác tất cả đều là cặn bã sài kỳ bù cài đến lúc đó nhất định là thuyền trưởng ngươi nếu như là những người khác ta cái thứ nhất không phục hôm nay ta hạ kỳ liền đem nói đặt xuống ở chỗ này nếu như mới sài kỳ bù cài không phải thuyền trưởng ta lai sở t r ệ ảm dựng ngược đi ồ những người khác tất cả đều một mặt ghét bỏ rời xa cái này không nói vệ sinh ra hỏa chỉ có vẻn chin sùng bái vô cùng nhìn xem hạ kỳ nghĩ thầm hạ kỳ thật sự là manh à vì đập thuyền trưởng mông ngựa thậm chí ngay cả độc như vậy thì đều có thể phát ra được trước kia làm sao không nhìn ra đây là một kẻ hung ác lo lộ ra mang tính tiêu chí xấu bụng vô cùng nụ cười nhìn xem hạ kỳ chững chạc đàng hoàng nói nói dối vậy ngươi lần này cần nguy hiểm căn cứ kinh nghiệm của ta x à i kỳ bủ cái hội nghị đã trôi qua mấy ngày thời gian còn chưa có xác định nhân tuyển lời nói có thể là lần này nhân tuyển rất coi tranh luận hai bên đều không thể thuyết phục đối phương có thể sẽ có một phen long tranh h ổ đấu hạ kỳ mắt trợn tròn, tròn. đậu xanh hóa ra là chuyện như thế sao thuyền trưởng ngươi nghe ta giải thích ta vừa rồi chỉ là tùy tiện nói một chút chỉ đùa một chút mà thôi ha ha ha ha ha chúng ta có thể vây xem hạ kỳ dự ngược lạp ồ thật buồn nôn a đúng vậy à thuyền trưởng để hắn đổi một cái đi không bằng đổi thành dự ngược ăn xì tương đối tốt ta còn có thể cho hắn đưa nóng hổi vợ t ố ngươi cái này khốn nạn gấu trắng ta cùng ngươi liều ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao hạ kỳ sắc mặt hoàn toàn thay đổi sợ lò sẽ đáp ứng nhưng có lúc sợ cái gì liền sẽ đến cái gì lò c ư ờ i đáp ứng vợ tổ ngươi đề nghị này rất tốt ta đồng ý đừng a thuyền trưởng ta sai ta thật sai hạ kỳ âm thanh thê thảm mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng vậy ngươi nói một chút ngươi nơi nào sai ta nơi nào đều sai thuyền trưởng thật ngàn sai vạn sai tất cả đều là lỗi của ta tốt ta xem ở ngươi như thế thành khẩn phân thượng kia coi như x o n g đi lò giật giật ống tay háo của hắn lộ ra tiêu pha bên trên hình xăm đối hạ kỳ gật đầu cảm ơn thuyền trưởng tạ ơn thuyền trưởng không cần cảm ơn ta vừa rồi lừa gạt ngươi ha ha ha ha ha ha đám người cười vang không ngừng hạ kỳ cái này khốn nạn cũng dám nói thuyền trưởng nói xấu thật sự là muốn chết toàn bộ đoàn hải tặc ai không biết liền tâm hắn nhất đen lại còn dám đi trêu chọc huống chi khi còn bé đại bảo kiếm chuyện đã là lo một cái cấm kỵ hạ kỳ còn ở thời điểm này nhấc lên quả thực là có chút bành trướng loại tình huống này thuyền trưởng có thể bỏ qua ngươi hắn liền không gọi trả phản gạ lòng dạ hẹp hòi bụng hát la thật thảm nha chương 482, n ạ o kiều là một loại bệnh bà đi dạ trải qua qua một đoạn thời gian dối loạn rất nhanh bình ổn lại đối với dưới nhất tầng các bình dân đến nói cuộc sống dường như không có cái gì thay đổi trừ bầu không khí khẩn trương một chút bình thường nên như thế nào qua hiện tại vẫn là như thế nào qua thay đổi lớn nhất vẫn là thượng tầng toàn bộ vương quốc thế lực cơ hồ trong vòng một đêm tiến hành đại t ờ y bài trẻ tuổi quốc vương b ệ hạ ỉ có lò cái này đại sắc khí đầu tiên là đem thân thúc thúc cầm xuống nuốt lại tiếp lấy lấy hắn cái này thúc thúc danh nghĩa đem đứng tại thúc thúc hắn nơi này đáng tin cho triệu tập đi qua sau đó một mẹ hốt gọn trong vòng một đêm quân đội tất cả đều đổi thành người một nhà nắm giữ bởi vì đầu tiên muốn ổn định vương đô không thể loạn còn lại lại từ từ tính sổ sách chỉ có nắm giữ cán thương mới có thể lời nói có trọng lượng điểm ấy trẻ tuổi quốc vương thấy rất thấu triệt mà lại làm việc quả quyết không chút nào dây dưa dài dòng hắn dù sao cũng là quốc gia này chính thống quốc vương trưởng khống quân đội loại chuyện này thiên nhiên cũng có sắn lấy ưu thế thật lớn đem mấy cái tử trung thấy không rõ tình thế bên trong cao tầng sĩ quan tiện tay giải quyết hết thay đổi nguyện ý nghe lời người quyền lực cứ như vậy hoàn thành cơ bản nhất quá độ đương nhiên tiếp xuống tương đối dài một đoạn thời gian đều có vị này trẻ tuổi quốc vương phải bận rộn quyền lực giao tiếp chưa từng có ôn hòa khả năng một cái uy tín lâu năm thế lực đổ xuống cùng một cái thế lực mới sinh ra quật khởi tất nhiên có vô số huyết lệ đây là đấm máu dưới lợi ích tất nhiên không có ngoại lệ đương nhiên chảy máu chuyện sẽ không đặt tại bên ngoài đến mặc dù không ít bình dân có thể cảm giác được bầu không khí không giống nhưng những này cùng bọn hắn quan hệ không lớn cũng chỉ có một ít người thông minh hoặc là đối những tin tức này tương đối mẫn cả m người sẽ có phát hiện đối với kẻ ngoại lai、like、đến nói càng sẽ không chú ý những này bọn hắn tới đây là vì kia tráng lệ song bạc ngập trong vàng son bất giả thành hàng đêm x e n ca làng chơi vực trừ một chút người h ữ u tâm sẽ rất ít có người chú ý những thứ khác tin mới giai cấp cố hóa đẳng cấp rõ ràng ngược lại có không ít chỗ tốt c h ỉ ít phát sinh ở nội thành chảy máu sẽ không đối ngoại thành tạo thành ảnh hưởng quá lớn đến nôi trước kia quốc gia đệ nhất q u y ề n thần quốc vương cái mới nhìn qua kia chính phái vô cùng nắm giữ lấy kinh tế cùng quân sự mạnh mạnh vương thúc trẻ tuổi quốc vương cũng không có đối với hắn làm cái gì mà là mượn dùng lỏ trái cây năng lực khống chế vị này vương thúc trái tim đem hắn đẩy lên trước sân khấu phát biểu một trận thoái vị diễn thuyết liền ngay cả lấy cớ đều là trái tim đột phát t ậ t bệnh lực bất tòng tâm loại hình đúng là tâm bệnh không sai trái tim đều bị người nắm giữ sảng khoái nhưng là tâm bệnh thật có thể nói là một cái miệng ai cũng là bởi vì loại tình huống này quyền lực giao tiếp mới thuận lợi như vậy không có để tòa này phát đạt thành thị bởi vì bên trong hao tổn thụ trọng thương cục bộ chạy máu luôn luôn không thể tránh né dù sao ai cũng không nguyện ý đem chính mình ăn vào miệng lý mỹ vị thị phun r a có đôi khi thậm chí còn có thể muốn mạng của mình cho nên mấy ngày nay bà đi ra tiểu dối loạn không ngừng náo động lớn trên cơ bản không có thế cục đều tại trong k h ô n g chế bởi vậy cũng có thể thấy được trẻ tuổi quốc vương cổ tay có thể nhìn thấy mặt đường bên trên binh lính tuần tra rõ ràng tăng nhiều mà lại không ít đều là bình thường rất ít gặp đến binh lính tinh nhuệ bất kỳ cái gì địa phương có dối loạn đều có thể nhanh chóng chấn áp mà nguyên bản có chút dự định đục nước béo cò hải tặc là bởi vì lò tồn tại mà không dám vọng đậu mòn sần chính là tại thời điểm như vậy đến tòa này nửa đoạn trước đều tương đối nổi danh thành thị bến cảng chỉ là hắn đến thời gian không quá trùng hợp lớn hơn buổi trưa tòa thành thị này giống như còn không có hoàn toàn tỉnh lại trên bến tàu mặc dù không hiện lui tới thuyền nhưng nhân viên công tác nhìn qua có chút lười biếng giống như là không có tỉnh ngủ dáng vẻ mà lui tới thuyền rõ ràng là quen thuộc như vậy tiết tấu mòn sần đến không thể nghi ngờ gây nên bến cảng bến tàu bạo động đây mới là trên thế giới chân chân chính chính đại nhân vật gặp một lần có thể đem ra nói khoác mấy năm không có vấn đề hải quân truyền kỳ nguyên bản tỉnh táo mắt vương quốc bến cảng quan viên tranh thủ thời gian lộn nhào đi tới mòn sần bên người thân s ắ c tràn đầy linh lọt hoan nghênh mòn sần đại nhân đến bà đi ra ta là cảng khẩu thuế vụ q u a n gờ dù ạ đ ạ ta cái này nắm minh quốc vương bệ hạ báo cáo mòn sần đại nhân đến tin tức không biết đại nhân ngài có cái gì muốn chuyện phân phó ta lập tức lập l sắp xếp người đi à một Hắn nói chuyện còn không quên cho h nói còn quên u t c hạ nháy m ắ để hắn tranh thủ thời gian hướng gian lên báo cái o như vậy đ ạ nhân vật không phải hắn Cũng phải cách vật tư tiếp đại. có lanh lợi trong nháy mắt liền l ĩ n h nộ thần sắc hắn ý tứ co cảng liền chạy hướng buồng điện thoại chuẩn bị báo cáo tình huống nơi này mòn sần cũng không ngăn cản hắn lựa chọn quang minh chính đại từ bến cảng đi vào tự nhiên là vì để cho báo cáo tin tức ra ngoài cho nên loại tình huống này một chút phiền toái nhỏ cũng liền không sao cả ta nghe nói chạm phan gà lò đoàn hải tặc ở đây mòn sần đảo mắt một vòng đôi cái này xem ra béo giống một cái cầu bến cảng thuế vụ quan hỏi mập mạp thuế vụ quan sửng sốt một chút mồ hôi lạnh l à tả bắt đầu chạy xuống hắn làm cảng khẩu thuế vụ quan chức vị không cao lắm nhưng quyền hành không nhỏ vương quốc phát sinh sự tình hắn cũng biết cái đại khái hắn không có bị lột xuống tới cũng là bởi vì hắn tại bến cảng s á t thực rất có năng lực đem cái này bến cảng quản lý ngay ngắn rõ ràng dưới mắt vị đại nhân này muốn tìm cái kia giúp quốc vương đại ân hải tặc chuyện lần này đại phát thế nào ngươi có cái gì không thể nói vẫn là nói ta được đến tình báo có sai mòn sần n h ư mày phía sau hắn chính nghĩa áo choàng trong gió bay phất phới trên bờ vai kim tuệ nhìn qua có chút chói mắt mập mạp thuế vụ quan sai điểm dọa nước tiểu hắn chưa từng nhận qua áp lực như vậy trước mắt cái này trẻ tuổi hải quân truyền kỳ cái này khí tức thật sự là doa người hắn nơm nớp lo sợ nói cái này lò các hạ đúng là tại vương thành ta cả gan hỏi một chút đại nhân đại nhân phải t r ă n g theo đuổi bắt lò các hạ mòn sần giờ mới hiểu được trước mắt cái tên mập mạp này lo lắng hắn sát mặt trầm dần nói yên tâm lò tiểu tử kia còn không đáng phải ta chuyên môn theo đuổi bắt hắn là những chuyện khác nghe được mòn sần câu nói này mập mạp thuế vụ quan thở dài một hơi hắn không cho rằng mòn sần như vậy đại nhân vật sẽ lừa gạt mình như vậy hắn cũng không cần tình thế khó xử mòn sần tiếp tục nói tốt rồi nếu l ọ ở đây ngươi tìm người đi truyền bức thư liền nói ta ở chỗ này chờ hắn còn có ta không hy vọng sẽ có quá nhiều người vây xem ngươi hiểu ý của ta không là là ta rõ ràng mòn sần đại nhân ngài mời đi theo ta nơi này ngồi tạm một chút ta lập tức đi làm thuế vụ quan tại cảng khẩu văn phòng nhìn qua hơi có chút phái đoàn nơi này dù sao đại biểu cho quốc gia cùng vương thành mặt mũi sẽ không quá keo kiệt nhất là quốc gia này còn rất giàu có tình hùng dưới an bài mòn sân ngồi xuống mập mạp thuế vụ quan cơ hồ là lăn lộn chạy ra ngoài nhìn qua hơi có chút buồn cười mòn sân ngồi xuống thiện tay cầm lấy một sấp bản địa báo chí là xem cái gì để ta đi qua ta không đi hắn vì cái gì không đến nhất định để ta đi xem hắn tiếp vào tin tức lò nhảy dựng lên một mặt khó chịu như vậy dường như ai muốn khuyên hắn liền lập tức trở mặt g i a hỏa này còn thật là khiến người ta chán ghét b à y cái gì tắt phong đáng tởm còn nhất định phải chính mình đi xem hắn dựa vào cái gì bằng hắn dáng dấp xem được không vẫn là bằng hắn thực lực cương đại hoặc là bằng hắn đã từng dạy bảo qua chính mình ừ coi lại như vậy chính mình liền sẽ khuất phục sao hiện tại chính mình cũng không phải lúc trước tiểu bất điểm chính mình thế nhưng là gờ răng lái nạ nửa đoạn trước nổi tiếng đại hải tặc một năm này siêu cấp người mới thế nhưng là chính mình còn cho là mình sẽ giống lúc trước như vậy sợ hắn sao ngây thơ nhìn cái gì vậy còn không ra mặt dẫn đường chẳng lẽ muốn chính ta đi tìm hắn sao thấy trước mắt cái tên mập mạp này còn một bộ đờ đẫn bộ dáng lo nhịn không được khí không đánh vừa ra tới kém chút liền nghĩ một điểm ánh mắt đều không có ra hỏa v â n v â n v â n ta cái này mang theo các hạ đi qua mập mạp thuế vụ quan tại xin chỉ thị quốc vương bệ hạ về sau thuyền ự m ì n đến nơi này c h ẩ n đoàn người dẫn đường, hắn mơ hổ cảm giác được. Chính mình dường như muốn bị cho cảm giác được. hổ phát h lò một mơ đạt. t u trưởng thật là mòn sần đại ca sao Hoa,、wow, thuyền trưởng chúng ta thế nhưng là có thật nhiều năm chưa từng gặp qua hắn vợ bổ rất muốn hắn đúng vậy à thuyền trưởng những năm gần đây chúng ta nghe mòn sần đại ca tin tức đều nhanh muốn nghe ra k è đến hắn hiện tại thế nhưng là mảnh này biển cả cường đại nhất mấy cái đại nhân vật một trong a không nghĩ tới lúc trước dạy qua chúng ta mòn sần đại ca sẽ lợi hại như vậy nghĩ cũng không dám nghĩ a l ò gấu trắng bập b cùng xa kỷ vẹn c h ì n ba người một gấu đều đối mòn sần khắc sâu ấn tượng đã từng kia đoạn thời gian đối với mòn sần đến nói thế nhưng là không đáng giá nhắc tới nhưng đối với lúc trước mê mang ba người một gấu đến nói quả thực gân cùng tái tạo bọn hắn vẫn luôn không có quên mòn sần đối bọn hắn dạy bảo đừng nhìn l ò mặt ngoài không nói nhưng trong lòng của hắn mòn sần địa vị tuyệt đối có thể đứng vào trước năm trừ phụ mẫu rổ xỉ nẹn tờ bên ngoài là thuộc hắn mà ba cái kia đã mất đi t ỷ như nói vừa mới tiếp vào mòn sẩn tin tức hắn đầu tiên không phải nghĩ đến liên quan tới s á c ký bù c á i chuyện mà là đối với lâu như vậy không có gặp mặt thấp phỏng trong mắt cũng đầy là kích động mặc dù miệng rất cứng nhưng thân thể phi thường thành thật lò hư lạnh một tiếng nói như thế sẽ sĩ diện chứ hắn còn có ai ta thế nhưng là hải tặc vậy mà gọi ta tới gặp hắn cái này hải quân thật sự là khốn nạn gấu trắng bởi bộ có chút mờ mịt hắn nhìn xem lò hỏi đây chính là mòn sần đại ca a chẳng lẽ thuyền trưởng không muốn gặp hắn sao bất quá thuyền trưởng nói đúng chúng ta hiện tại thế nhưng là hải tặc nếu là đi gặp hắn không biết có thể hay không bị bắt lại lò cái chán tràn đầy hắt tuyến bởi bộ ngươi không biết nói chuyện liền mầm miệng thật xin lỗi gấu trắng trong nháy mắt tự bế À, ta quên ngươi treo thưởng chỉ có một trăm bệ gì, là sẽ không bị để vào mắt đừng nói hắn thứ đại nhân vật này chính là giống nhau hải quân cũng sẽ không để ý thật là có lỗi với tự bế hai một đám người cãi nhau đi ra ngoài mới gia nhập tony mặt mũi tràn đầy hưng phấn hắn len lén giữ chặt rơi vào phía sau bờ pồ hưng phấn nhỏ giọng hỏi bờ pồ tiền bối các ngươi nhận biết mòn sần đại tướng sao một tiếng tiền bối để bờ pồ tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp đứng dậy hắn vừa muốn mở miệng trả lời lò âm thanh ngay ở phía trước chuyển đến mau cùng bên trên bờ pồ tony ta lát nữa cũng không muốn để tên hướng kia một mực chờ miễn cho nhìn thấy ta còn nói không lễ phép lo thuyền trưởng thật sự là ngạo kiểu đâu đi tại phía sau cùng t o n y trong lòng nhịn không được yên lặng nhổ nước bọt một câu chương 483, m ộ t âm thanh đậu xanh vui gặp lại mòn sần không có chờ quá lâu đại khái nửa giờ một viên tròn vo viên thịt dẫn đầu mở ra bến cảng cửa bàn công sau đó là lo một đoàn người nối đuôi nhau đi vào có thể thấy được lọ trong lòng đối với lần này đột nhiên gặp mặt vẫn còn có chút thấp thỏm hắn mặt không biểu tình liền ngay cả đi lúc tiến vào thuận n g ặ t đều không có phát hiện mòn sần khuôn mặt cùng lúc trước so ra không có thay đổi gì không thể không nói đây thật là một cái tốt trái cây nhưng liền bảo chị dung mạo cái này một khối đến nói liền đã rất đáng p h o n g t ơ i k i ế p trước như vậy một viên trái cây dù là chỉ có phương diện này công hiệu cũng không biết sẽ có bao nhiêu người vì nó mà táng ra bại sản lò cùng trước kia trong trí nhớ cái kia tiểu bất điểm rõ ràng không giống nhau lắm bây giờ chiều cao của hắn đã một e m mở chín ra mặt thân hình vẫn như cũ gầy yếu an mặc vệ áo q u ố n đen cuốn lên ống tay áo lộ ra trên cánh tay hoa văn hình xăm nhất là trên ngón tay rất trang bức hoa văn ít chữ cái vẽ lấy một vòng màu đen nhãn tuyến thấy thế nào đều là một cái bất lương thanh niên hình tượng À, tốt a màu đen nhãn tuyến không phải họa chính là đoán chừng là bởi vì thận hư tự mang bờ uff đứng người lên mòn sần đi hướng lò lúc này lò khuôn mặt có chút cứng đờ ngay cả thân thể đều có chút không ngừng sai sử cánh tay cũng không biết nên như thế nào bày ra nhìn qua phi thường khó chịu rõ ràng đã tại trong đầu của mình diễn luyện vô số lần gặp lại tràng cảnh nhưng sắp đến trước mặt ngược lại có chút không biết làm thế nào mới tốt lo nội tâm là sụp đổ càng sụp đổ chính là mòn sần vậy mà đi đến hắn trước mặt vớt vớt hắn đen trắng điểm lấm tấm nhung mũ sau đó một mặt ghét bỏ không tệ đã lớn lên đáng tiếc chỉ là có chút giải t ả n thân thể này cũng thái hư lò tiểu tử ngươi có phải hay không mỗi ngày đại bảo kiếm lò một thanh đẩy ra mòn sần bàn tay sắc mặt có chút đỏ lên hướng hắn dựng thẳng một ngón giữa cái này khốn nạn rõ ràng còn coi hắn là thành cái kia không có phát dục tiểu hải tử phải biết bây giờ hắn đã hai mươi hai tuổi cũng không lại là lúc trước đầu cụ cải lò có chút phẫn nộ nói đậu xanh ngươi cái này khốn nạn không muốn sờ đầu của ta ta cho ngươi biết ta đã không phải là tiểu hải tử còn có ngươi coi là ai sẽ giống như ngươi mỗi ngày liền biết nghĩ đại bảo kiếm những sự tình kia nhaha ha mòn sần cười dạng như vậy xem ra mười phần muốn ăn đòn chỉ có tiểu hài tử mới có thể một mực cường điệu chính mình lớn lên mà không ngừng phân biệt những vật này đại nhân đều thích người khác đem hắn nhìn nhỏ một chút đương nhiên ta nói chính là tuổi tác điểm đạo lý này lò ngươi cũng không biết sao còn có đối đ ạ i đã từng ân nhân không nên lễ phép một chút sao quả nhiên còn giống như trước kia không đáng yêu à. mòn sần con ngón đúng ra bọc lấy bật sổ sổ cũ hạ kỳ ngón tay g ã y tại lò rôi ra trên ngón giữa a đau nhức ca lò kêu đau một tiếng đem ngón tay thu hồi này là hắn cây kia ngón giữa đã s ư n g giống như là một cây củ cải giống nhau dưới sự phẫn nộ hắn nói ra để hối hận của mình vô cùng khốn nạn ta muốn quyết đấu với ngươi tốt lắm tốt lắm gần nhất khoảng thời gian này đều không có người khiêu chiến ta vừa vặn còn có chút nhàm chán đâu không biết ngươi nghĩ quyết đấu thế này muốn không như vậy đi ai thua Ai liền lò i ề n nữ trang ngày? một m vừa u Tiểu tử nước nhiều i cái. tới ngươi ngươi loại này tìm đường chết hành vi. sướng nước như như thưởng như đường năm không không nghĩ dụng nên đáng khen. này hành gặp vô vậy v tay một tử mặt, trở thế Ta rất thức tìm chết có khí Lò vừa thốt lên xong liền hối hận cái này khốn nạn thực lực bây giờ không phải hắn có thể khiêu chiến lò cũng không phải vì cái kia trong đầu chỉ có toàn cơ bắp ra hỏa người nào cũng dám đi lên mãng thời khắc mấu chốt còn l u ô n c ó t h ể bạo mở loại treo mang đi qua từ nhỏ đã gia nhập đổ quỵt s u ấ t gia tộc hắn đối với thế giới này nhận biết tuyệt đối vượt qua đại đa số người càng như vậy càng minh bạch những thế giới kia đỉnh cấp chiến lược lại như thế nào quái vật không thể nghi ngờ ngọn sần chính là thuộc về những quái vật này ở trong một cái mà lại nữ trang loại chuyện này làm sao có thể làm ra được nữ trang là không thể nào nữ trang đánh chết cũng không thể tưởng tượng một chút chính mình ăn mặc màu hồng phấn váy liền áo cái kia hình tượng quả thực là cay đôi mắt vừa nghĩ tới cái kia hình tượng lò nhịn không được giật này mình dùng mình một cái cái này khốn nạn vừa thấy mặt liền nghĩ h ố chính mình thật may mà chính mình còn như vậy chờ mong cùng hắn gặp một lần ồ l ò tiểu tử ngươi mới vừa rồi là không phải đã não bổ ra như thế hình tượng chật chật không nghĩ tới ngươi là như vậy lò ta mới không có ngươi cái này khốn nạn ra hỏa cũng may gấu trắng b ở b ổ giúp lò giải vây hắn đứng tại lò bên người nhìn qua giống như là một con to lớn gấu trắng con r o n dối t h â n cao 2.4 mét hắn so mọn sần còn phải cao hơn hơn 10 cm mọn sần đại ca đã lâu không gặp b ợ tổ rất nhớ n g ư ờ i mọn s ầ n lúc này mới bỏ qua lò hắn nhìn về phía bờ tổ cùng đứng bên người xả kỷ vẹn c h ì n hai cái cười tiến lên vô vô bờ vai của bọn hắn đã lâu không gặp b ợ tổ các ngươi đều lớn lên cao như vậy nhất là bờ tổ n g ư ờ i xem ra rất cường tráng đáng tin cậy mà tuyệt đối đừng giống cái nào đó ra hỏa học tập k i a dáng vẻ gầy yếu đen nhánh vành mắt không biết còn tưởng rằng thận hư đâu mòn sần nói xong không quên hướng lò bĩu môi hắn miệng bên trong người nào đó đã rất rõ ràng lò hư lạnh một tiếng quay đầu chỗ khác không nhìn tới hắn một bộ cao lãnh ngạo kiểu bộ dáng như vậy một màn để hắn nhớ tới từng theo mòn sần ở lại đoạn thời gian kia lúc kia bọn hắn cũng luôn luôn như thế bây giờ suy nghĩ một chút còn thật là có chút tấm áp cái giám a từng ấy năm tới nay như vậy g i a hỏa này vẫn là một chút cũng không có thay đổi đều là như thế khốn nạn ông trời thật là không công bằng cho hắn đẹp như thế dung mạo còn để hắn lợi hại như vậy cũng không biết lúc nào thực lực mình mới có thể siêu ngạch đuổi kịp hắn lò sau lưng những người khác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mòn sần nguyên bản bọn hắn làm hải tặc còn có chút trong lòng r u n sợ bất quá nhìn thấy mòn sần cùng thuyền trưởng còn có b ở bộ bọn hắn quen thuộc bộ dáng cũng biến thành kích động lên nhất là mòn sần cũng hướng bọn hắn gật đầu về sau cảm giác hưng phấn càng là lộ rõ trên mặt dứt bỏ trận doanh thân phận không nói mòn sần tuyệt đối là thế giới này người trẻ tuổi đệ nhất thần tượng không người nào có thể dung chuyển dù là làm hải tặc đại đa số người đối với mòn sần cũng đầy là kính sợ thầm nghĩ lấy cũng là nếu như có thể giống như hắn thực lực nên như thế nào một bộ tràng cảnh có thể đối mặt như vậy mặt giao lưu một phen có thể thổi cái mấy năm không là vấn đề mập mạp thuế vụ quan văn phòng nguyên bản cũng không tính nhỏ nhưng là hơn mười người chen sau khi đi vào vẫn là lộ ra quá mức chen c h ú t một chút hàn huyên qua đi mòn sần cười nói quả nhiên vẫn là muốn tìm một nơi yên t ĩ n h chút đến uống một phen luôn bá chiếm người khác địa phương cũng không tốt một cái đại nhục cầu không biết từ nơi nào trôi ra bộ dáng cười mị mị rất khó để người sinh ra ác cảm không sao không quan hệ mỏn sân đại nhân cùng lò các hạ có thể xuất hiện ở đây liền là vinh hạnh của ta quả thực để trong này rồng đến nhà tôn về sau ta căn phòng làm việc này nhất định sẽ trở thành vương quốc thắng địa một trong ta biết một cái mười phần yên tĩnh sẽ không bị người quáy dày địa phương mỏn sân đại nhân cùng lò các hạ nếu như không có ý kiến ta cái này mà a hai vị các hạ đi qua. n Không thể không nói, một cái bối cảnh không g theo thể một thể hạ đi cái bối vị các có mạp sâu mập l m đến vị trí này vẫn vị trí lại à này làm Mà có cái chuyện được nói một một bộ. độ, ta trình trí Liền liền l người sông nên như vậy. vị quốc gia này tuổi trẻ quốc vương cũng mười phần thức thời vẫn luôn chưa từng xuất hiện rất có ánh mắt không có ở thời điểm này q u ấ y dày bọn hắn mòn sân gật đầu vậy liền làm phiền ngươi không phiền phức không phiền phức không dối gạt ngài nói ngài thế nhưng là ta sùng k í n h nhất thần tượng có thể vì ngài phục vụ vậy đơn giản chính là mộ tổ bước lên khói xanh không biết bao nhiêu đời đã tu luyện phúc phận ngươi đừng q u ả n là thật tâm vẫn là cái khác tối thiểu nhất mòn sần bị đập đến rất dễ chịu muốn không làm sao lại có nhiều người như vậy đều sẽ vớt ư múa ngựa lời h ư u hích ai không muốn nghe à buổi sáng bạ đi d i s xác thực yên tĩnh trừ số ít muốn ở thời điểm này đi làm đám người trên đường phố đi lại nhiều nhất chính là binh lính tuần tra cùng cảnh sát trên đường nhanh chóng nhất phương tiện giao thông là có quỹ tàu điện đối với cái này thường c h ú nhân khẩu vượt qua một triệu thành phố lớn đến nói đây là chủ yếu xuất hành phương tiện giao thông đương nhiên kia là tương đối các bình dân đến nói đại bộ phận quý tộc xuất hành đều là tàu điện bọn họ không thời gian đang gấp có thể tự do hưởng thụ rộng rãi mà thoải mái dễ chịu xe ngựa không cần liền giống như người bình thường đi t r ê n hương vị khó n gửi có quỹ tàu điện